phong bếp mặt khác mấy cái lao bà tử kêu lên các ngươi còn thất thần làm gì còn không mau đem đại tiểu thư kéo ra ai ra ta thiên ta muốn chết đại tiểu thư giết người có lẽ là sợ hãi người này ngày thường bị phong kia mấy cái lao bà tử do dự một chút vẫn là chiều tiêu dĩ mặt vây lại đây ta hôm nay chỉ là tới lấy bữa tối các ngươi nhưng đừng ép ta hạ sát thủ tiêu dĩ mặt nhìn mấy người kia nói hôm nay ta liền tính giết các ngươi tiêu dịch cũng không dám nói nửa cái tự nhìn đến trên tay nàng mang nhẫn Các nàng mới nhớ tới, vân vương ra hôm nay buổi sáng mới tự mình tới hạ sinh lễ. Tiêu dĩ mạt hiện tại là tương lai vân vương phi, liền tính nàng giết các nàng, toàn bộ phủ thừa tướng từ trên xuống dưới, thật đúng là không ai dám nói nàng một câu. Nghĩ vậy, những người đó đều an tĩnh lại. Tiêu dĩ mặt nhìn chung quanh liếc mắt một cái, hỏi, hiện tại, còn có bữa tối sao? chương 51 cảm động. Nửa giờ lúc sau, tiêu dĩ mặt dẫn theo đồ ăn rời đi đến nỗi trong phòng bếp những cái đó bà tử là cái gì biểu tình liền không liên quan chuyện của nàng hạ vũ ở thu nguyệt trong phòng nghỉ ngơi thân thể suy yếu làm nàng muốn ngủ qua đi cường chống mới chờ đến tiêu dĩ mặt trở về tiểu thư nàng đứng dậy nhìn đến tiêu dĩ mạn tiến vào trong tay thật đúng là dẫn theo một cái đưa cơm trúc lồng sắt tới ăn cơm đi tiêu dĩ mặt đem tam đĩa thanh xảo tiểu thái đặt ở trên bàn ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là không có gì ăn uống liền làm phòng bếp cho ngươi xảo tam dạng thanh đạm một ít tiểu thái xứng bổ khí huyết cháu. Tiểu thư, cái này cháu là tứ tiểu thư bữa ăn khuya hạ vũ buổi tối đi cấp tiêu dĩ mặt đoàn cơm chiều thời điểm liền nhìn đến cái này, hiện tại tiêu dĩ mặt mang sang tới nàng lập tức nhận ra tới. Nếu là làm tiêu ý thì liên biết chính mình bữa ăn khuya bị tiêu dĩ mặt đoạt đi rồi, không biết lại muốn như thế nào làm ở mỹ Không cần phải xen vào nàng. Hiện tại nàng còn không dám thế nào. Tiêu dĩ mặt một bên nói một bên thịnh một chén đặt ở trên bàn, lại thịnh một chén, cầm cái muông đi vào mép giường. Trước lấy khăn giấy ở Thu Nguyệt cầm nơi đó lót một chút, sau đó múc một muống, chính mình thử thử độ ấm, cảm thấy thích hợp mới đút cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đã có chút ý thức, cháu huy đến miệng nàng, có thể theo bản năng nuốt xuống đi. Tiêu dĩ mạt huy mấy cái muống, nhìn đến Hạ Vũ còn tại chỗ phát ngốc, hơi hơi nhiều nhíu mày, nói, không thích. Không, không phải. Nô tỷ. Chỉ là quá kinh ngạc. Hạ Vũ thành thật nói. Tiêu dĩ mạt đương nhiên biết nàng ở kinh ngạc cái gì. Nhưng là nàng không phải chân chính tiêu di mạng, tuy rằng dùng thân thể của nàng, kế thừa nàng những cái đó sự tình, cũng nói sẽ cho nàng báo thủ, lại không tính toán lấy nàng phương thức sinh hoạt. Này hương vị tuy rằng có điểm kém, bất quá tạm chấp nhận một chút đi. Ta hỏi qua, này cháu thả không ít thuốc bổ, đối với ngươi cùng thu nguyệt đều hảo. Nói xong, nàng tiếp tục cấp thu nguyệt uy cháu, hạ vũ cũng ngồi vào vị trí thượng bắt đầu ăn lên. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, cũng cực kỳ hài hòa. Hạ vũ túi đầu uống hốc mắt hơi hơi có chút ướt át, chờ nàng ăn xong, tiêu dĩ mạt làm nàng trở về ngủ, đồ vật không cần thu thập, trong chốc lát sẽ có phòng bếp bà tử tới thu thập, nàng ngoan ngoãn đi xuống. hiện tại nàng sắp thật yêu cầu nghỉ ngơi, chờ thêm hôm nay, những người đó lại tưởng khi dễ tiểu thư, nàng nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. tiêu dĩ mạt đợi trong chốc lát, quả nhiên có phòng bếp nha hoàn tới thu thập đồ vật, nhìn đến tiêu dĩ mạt lạnh mặt ngồi ở mép giường, cũng không dám nhiều lời lời nói, nhanh chóng đem đồ vật thu thập thảo sau sách theo rổ liền đi rồi. tiêu dĩ mạt chờ các nàng rời đi, đi đem sân lặc khóa, sau đó trở lại thu nguyệt phòng, dọn hai giường chăn tử trên mặt đất phô, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. nàng biết, tu luyện có thể thay thế nghỉ ngơi, mặc dù là một đêm không ngủ cũng sẽ không quá mệt mỏi. mà thu nguyệt còn không có tỉnh lại, nàng cũng không dám quá đại ý. tu luyện thời gian chớp mắt mà qua, thu nguyệt tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là ngồi dưới đất tiêu dĩ mạt. nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đại thần thức thu hồi, tập trung nhìn vào, phát hiện thật là nhà mình tiểu thư, dọa nàng cả người chấn động, lập tức muốn lên. Ngươi đừng núp nhích. Tiêu dĩ mặt mở to mắt, thân thể của ngươi còn không có hảo. Tiểu thư thu nguyệt thực sốt ruột, sao lại có thể làm tiểu thư trên mặt đất bảo hộ chính mình. Ngươi còn thực suy yếu, nàm. Tiêu dĩ mặt đứng dậy qua đi, đè lại thân thể của nàng, ta đi làm hạ vũ lại đây cho ngươi trả lau một chút. Trước 52 nàng hảo nghèo. Hạ vũ vừa lúc bưng chậu nước vào được. Nàng vừa tiến đến liền nhìn đến trên mặt đất chăn đông, mặt trên còn có ngồi qua dấu vết, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ tiểu thư đêm qua chính là ở chỗ này ngồi một đêm? Ngươi tới cấp Thu Nguyệt lau một chút." Tiêu Dĩ Mạt phân phó. "Tiểu thư, cái này là ngươi rửa mặt dùng." Nô tỳ trước hầu hạ ngươi rửa mặt dùng cơm, lại cấp Thu Nguyệt lau. Hạ Vũ cung kính mà đáp, tuy rằng hiện tại Tiêu Dĩ Mạt cả người đều là lạnh như băng, nhưng là nàng lại không trước kiếp như vậy sợ nàng, ngược lại cảm thấy nàng thực hảo ở chung. Hảo. Tiêu dĩ mặt rửa mặt hảo, hạ vũ đã đi dẫn theo cơm sáng đã trở lại. Đi phòng bếp thời điểm nàng còn riêng làm cho phẳng khi cùng chính mình quan hệ còn hành người hỏi thăm một chút tối hôm qua sự tình, nghe được tiêu dĩ mặt ở phòng bếp làm sự tình, trong lòng cảm xúc vạn phần. Ở tiêu dĩ mặt tan cơm thời điểm, nàng đi cấp thu nguyệt lau, chờ làm cho không sai biệt lắm lại trở về thu thập chén đũa. Thu nguyệt sinh bệnh, đã nhiều ngày liền phải vất vả ngươi. Tiêu dĩ mặt đối hạ vũ nói. Nô tỳ không vất vả. Hạ vũ nói chính là nói thật, này hai ngày tuy rằng việc cần hoàn thành nhiều, nhưng là tâm lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ta trong chốc lát đến trên đường đi đi dạo, ta còn có tiền sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Nàng nhớ rõ, này đó đều là hạ vũ ở quảng. Chúng ta còn có một lượng bạc tử cùng một ít tiền đồng. Hạ vũ đáp, thiểu thư ngươi muốn mua cái gì đồ vật sao? Tiêu dĩ mạt nghe được chính mình tiền, cái chán trượt xuống mấy cây hát tuyến. Này nguyên chủ trước kia cũng quá nghèo đi. Ta liền như vậy điểm tiền. Tiêu ra tiểu thư không phải mỗi tháng đều có 50 lượng nguyệt bạc sao. Quy củ là như thế này, nhưng là trước nay cấp phát đến quá chúng ta chế tay, chúng ta mỗi tháng có thể bắt được cũng liền 232. Hạ vũ nói, này đó vẫn là trước kia tồn xuống dưới. Tiêu dĩ mặt minh bạch, này 23 lượng bạc, căn bản là không đủ tiêu dĩ mặt chi tiêu, có thể tồn tiếp theo lượng bạc, đều là hạ vũ công lao. Tiểu thư ngươi muốn mua cái gì? Ta đi cho ngươi lấy bạc. Hạ vũ hỏi. Không đủ. Tiêu dĩ mà xoa xoa giữa mày, trong lòng có điểm phát sầu. Tuy rằng nàng là Tiêu gia đại tiểu thư, nhưng là này nghèo thật đúng là len canh vang. Nhẫn không gian nhưng thật ra có tiền, nhưng là độc cô vân cho chính mình thời điểm liền không nghĩ tới làm chính mình dùng. Mặc dù nàng hiện tại đã tu luyện ra một ít linh lực, lại liền nhập linh kỳ một bậc cũng chưa đến, càng mở không gian nhẫn không gian, chính là nàng yêu cầu những cái đó dược liệu đều là quý trọng vật phẩm, một lượng bạc tử căn bản là không đủ. Nếu khó hiểu trong cơ thể độc. Nàng trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất an. Có tiền có thể xử ma đẩy quỷ, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Nàng tiêu dĩ mặt xem như hoàn toàn lĩnh ngộ đến loại cảm giác này. Tính, không có tiền liền chính mình tránh đi. Biện pháp gì tới tiền mau? Hẳn là trộn cùng đoạt đi. Nô, no, này hai loại nàng đều không thích. Hạ vũ, có cái gì tới tiền mau biện pháp? Tiểu thư, hạ vũ xem tiêu dĩ mặt trầm khuôn mặt, cho mày, bị bối rối không được, trước kia ta cùng nương tiền không đủ thời điểm. Sẽ lấy một ít đi tiệm cầm đồ cầm đồ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến tiêu dĩ mặt ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong phòng những cái đó bại sức. Nửa giờ sau, hạ vũ vô ngữ mà nhìn tiêu dĩ mặt sách theo hai cái tay nải rời đi sân. Nghĩ đến tiêu dĩ mặt vừa rồi cầm vài thứ kia định giá bộ dáng, nàng liền nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới. Đang xem xem trống vắng rất nhiều nhà ở, không biết lao ra bọn họ phát hiện có thể hay không tức giận. Tiêu dĩ mặt dẫn theo đồ vật, bởi vì là muốn đi không chính đáng sự tình Cho nên không có đi đại môn, mà là tránh đi tuần tra người, từ nơi không xa cửa sau đi ra ngoài. chương 53 do lớn sư, 1. Lúc này thời gian thượng sớm, trên đường cái cũng không có bao nhiêu người, một ít hẻm nhỏ có bán bữa sáng tiểu quán, tốt 5 tốt 3 ăn mặc vải thô nam tử ở tiểu quán thượng ăn sớm một chút. Tiêu dĩ mặt dựa theo ký ức, chuẩn xác tìm được hạ vũ nói cái kia phố, tìm được đường phố đệ tam ra cửa hàng sau, đi vào. Bởi vì nàng tới sớm, lúc này trong tiệm cũng không có một người khách nhân. Ngay cả canh giữ ở sau quầy tiểu nhị đều còn ở đánh áp. Vị này khách quan, ngươi là muốn cầm đồ đồ vật sao? Tiểu nhị xoa xoa đôi mắt, còn không có thanh tỉnh. Tiêu dĩ mạt xách theo hai cái túi phóng tới trên bàn, nói, mấy thứ này đều cho ta đương. Tiểu nhị mở ra mặt trên kết, nhìn đến bên trong bảy tám kiện đồ vật, buồn ngủ lập tức bay đến chảo hòa quốc đi, kích động nói, toàn bộ đều đương sao. Được rồi, ngươi chờ, ta đem đồ vật bắt được bên trong đi tìm giám định sư giám định một chút. Tiêu dĩ mặt dối tay hấn ở đồ vật thượng, nói, đồ vật ở chỗ này, ngươi đi làm người ra tới giám định. Nay tiểu nhị có chút khó xử. Ngay thường giám định đồ vật đều là một bên quay thượng, nhưng là hôm nay thời gian còn sớm, giám định sư còn không có lên, cho nên hắn cũng không dám đi tìm giám định sư xuất tới. Bởi vì đối phương có rất nghiêm trọng thực nghiêm rời rừng khí. Có đi hay không? Tiêu dĩ mặt đề cao thanh âm, sợ tới mức kia tiểu nhị thân thể run lên một chút. Vị này khách quan. Chúng ta dám định sư còn không có lên đâu, nếu không ngươi từ từ. Không lên. Tiêu dĩ mặt mày níu lại, dừng một chút, rồi tay đi đem vài thứ kia chăng lên, nếu không có dám định sư, ta đây đi nhà khác đi. Ai, khách quan, này tiểu nhị thấy tiêu dĩ mặt cũng không có nói dơn bộ dáng, xuất ruột. Sao lại thế này? Một đạo hồn hậu thanh âm từ phía sau chuyển đến, tiếp theo một cái trung niên nam tử đi ra. Trưởng quay. Tiểu nhị chạy nhanh đem sự tình nói một lần thật cẩn thận mà nhìn trưởng quầy, sợ hắn trách phạt. Mà kia trưởng quầy nhìn tiêu dĩ mạn hai mắt, tiến lên hơi hơi hành lễ, nói: không nghĩ tới tiêu đại tiểu thư sớm như vậy liền thăm tiểu điếm, tiểu điếm thật là vinh hạnh chi đến. Tiểu nhị sau khi nghe được trường lớn đôi mắt, trước mắt nữ nhân này là đại danh đỉnh đỉnh tiêu đại tiểu thư, các ngươi không có dám định sư, ta đi nhà tiếp theo. Tiêu dĩ mạt cũng không để bụng bị nhận ra tới, cầm đồ vật liền phải rời đi. Tiêu đại tiểu thư đừng có gấp ngài lấy tới đồ vật nơi nào còn cần giám định đều là này tiểu nhị không trường đôi mắt và chẳng ngài trường quầy cười nhận lỗi thứ này ta nhìn xem trực tiếp liền có thể cấp giới tiêu dĩ mặt đem đồ vật một lần nữa thả lại quầy thượng nói vẫn là cho các ngươi giám định sư nhìn xem đi vậy được rồi thấy nàng kiên trì trường quầy gật gật đầu đối tiểu nhị phân phó nói ngươi đi thỉnh gió lớn sư tới gió lớn sư tiểu nhị sửng sốt vị kia gió lớn sư rời giường khí càng trọng được không Ngươi liền nói tiêu đại tiểu thư có cái gì yêu cầu hắn giám định, hắn liền sẽ tới. Trường quay nói. Tiểu nhị lĩnh mệnh đi xuống, thực mau liền mang theo một cái mắt buồn ngủ nông lung nam tử đã đi tới. Kia nam tử lớn lên giống như yêu nghiệt giống nhau đẹp, so nàng gặp qua độc cô phong bọn họ đều phải tuấn tiếu nhiều, so với đệ nhất Mỹ nam độc cô vân cũng kém cỏi không bao nhiêu. Chỉ thấy ngày mùa đông hắn cũng chỉ xuyên đơn bạc màu trang áo dài, tóc tán ở phía sau, đôi mắt chỉ mở một nửa nhi, nhìn không ra là đang ngủ vẫn là thanh tỉnh Ngươi chính là tiêu dĩ mạt. Gió lớn sư không đi xem đồ vật, trước đem tiêu dĩ mạt từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Trước 54 do lớn sư, 2. Tuy rằng hắn nhìn như không chút để ý, nhưng là kêu đánh giá ánh mắt lại làm tiêu dĩ mạt cảm giác được một loại chán ghét. Đúng vậy nàng gật đầu, ngươi đã là giám định sư, liền thỉnh giám định đi. Ta kêu phong lan. Gió lớn sư trước nói tên của mình, sau đó mới liếc mắt một cái vài thứ kia, nói, đều là bút tích thực, cho nàng một vạn lượng bạc. Ngươi cứ như vậy dám định. Phủ thưa tướng ra tới đồ vật, còn có thể là giả không thành. Phong Lan cười nói, nhưng là chúng ta nơi này là hiệu cầm đồ, này giá cả luôn là muốn áp một áp. Chờ ngươi tới chuộc lại mấy thứ này thời điểm, tự nhiên cũng sẽ còn cho ngươi. Không cần, ta muốn chết đương. Tiêu dĩ mặt nói. Chết đương nói, lại thêm 8.000. Thuận miệng nói. Hai vạn. Tiêu đại tiểu thư, ngươi này. Một phân đều không thể thiếu. Tiêu dĩ mặt nhìn Phong Lan. Rất có các ngươi không đồng ý ta liền không làm nữa ý tứ. Vậy hai vạn, chết đương. Phong Lan gật đầu, trưởng quầy cũng liền không ý kiến. Tiêu dĩ mặt thực mau bắt được chết đương biên lai cầm đổ cùng hai vạn lượng ngân phiếu, nàng đi tới cửa lại lộn trở lại tới, nói, các ngươi nơi này có hậu môn sao. Phong Lan cấp tiểu nhị xử cái ánh mắt, tiểu nhị lập tức tiến lên, nói, tiêu đại tiểu thư, xin theo ta tới. đa tạ, chờ nàng rời đi, trưởng quầy đi đem vài thứ kia thu hồi tới. Đem mấy thứ này cùng biên lai cầm đồ đưa đến trúc uyển đi. Phong Lan nói. Đưa đi trúc uyển. Hắn vị hôn thê cư nhiên nghèo đến muốn rửa đương đồ vật tới thấu tiền. Ta tưởng vẻ mặt của hắn nhất định sẽ rất đẹp. Phong Lan vuốt chính mình cầm. Ta còn là tự mình đi một chuyến tương đối hảo. Ta rất tò mò. Hắn sẽ là cái gì phản ứng. Đi cấp tiểu gia bị xe. Là, thiếu gia. Không có người ngoài ở. Trưởng quầy liền xưng hô đều thay đổi. Tiêu dĩ mặt từ hiệu cầm đồ cửa sau ra tới. Xác định nơi này không có theo dõi chính mình người sau, mới thật cẩn thận rời đi. Từ nàng ra cửa liền vẫn luôn có người đi theo, mặc kệ đối phương là ai người, đều không phải là cái gì hảo ý. Long mang hai vạn lượng ngân phiếu, nàng đi lớn nhất hiệu thuốc, thừa dịp thời gian tương đối sớm, ít người, đem hiệu thuốc dược liệu bốn phía mua sắm một phen. Nhìn đến nàng như thế hảo khí mà mua đi hơn một nửa dược liệu, trong tiệm trưởng quầy cùng tiểu nhị đều ngây ngẩn cả người. Tiêu đại tiểu thư, chúng ta sẽ làm người đem dược liệu vì ngươi đưa trở về trường quay địa nhiệt tình mà nói. Này tiêu dĩ mặt tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là cái nào thương nhân sẽ cùng tiền không qua được. Tiêu dĩ mặt nhìn chiếc xe lớn dược liệu, nói, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Nàng mang theo hiệu thuốc người đi tới cửa sau, sau đó làm người đem đồ vật dọn tới rồi chính mình sân. Cửa sau thủ vệ nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là ở tiêu dĩ mặt làm cho người ta sợ hai ánh mắt cùng lộ ra nhẫn không gian hạ, hắn lựa chọn im tiếng. Bọn họ này đó thủ cửa sau ly tiêu dĩ mặt phía trước sân rất gần. Cho nên ngày hôm qua vân vương ra tới che chở tiêu dĩ mặt sự tình bọn họ cũng đều biết. Hiện tại nhìn đến nàng lộ ra nhẫn không gian, nghĩ tới nàng sau lưng vân vương ra, tự nhiên là một chữ cũng không dám nhiều lời. Lại nói, trong phủ tiểu thư đi ra ngoài mua đồ vật cũng không phải một lần hai lần sự tình, không có gì đáng kinh ngạc. Tiểu thư, người nhưng trở về. Hạ vũ nhìn đến tiêu dĩ mặt, chạy nhanh đón đi lên, giúp đỡ những người đó đem dược liệu toàn bộ dọn về sân. Cùng lúc đó, ở một chỗ thanh đu biệt viện, Độc cô Vân đôi tay ôm một cái bình nước nóng, thật là bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt người. Ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta, ta là cho ngươi mang đồ tới, thuận tiện tới muốn bạc. Trước 55 nàng rốt cuộc là ai? Độc cô Vân nhìn Phong Lan, không nói gì. Ta nói chính là thật sự. Phong Lan lấy ra tiêu dĩ mặt biên lai cầm đồ cùng cầm đồ đồ vật, phóng tới trên bàn, đẩy đến độc cô Vân trước mặt. Độc cô Vân nhướng mày, thứ gì? Hôm nay buổi sáng đâu, ngươi vị hôn thê sáng sớm liền chạy đến ta hiệu cầm đồ đi đem mấy thứ này đường chết đường. Ta đâu, hảo tâm đem đồ vật đưa đến ngươi trước mặt tới. Nếu là để cho người khác đem ngươi vị hôn thê đồ vật mua đi rồi, kia nhiều ném ngươi mặt mũi là không. Phong Lan một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Nghe được tiêu dĩ mạt, Độc Cô Vân mới rũ tay đi cầm lấy biên lai like cầm đồ nhìn nhìn, sau đó giao cho một bên Tứ Phong, cấp gió lớn thiếu gia Tam vạn lượng ngân phiếu. Đúng vậy. Tứ Phong thực không tình nguyện lấy ra Tam vạn lượng ngân phiếu, giao cho Phong Lan. Phong Lan bắt được bạc Cười ha hả mà nói, Độc Cô Vân, ta này mới từ tông môn trở về, liền nghe được ngươi cầu hôn tin tức, còn tự mình đi xuống xính lễ. Hôm nay sớm riêng nhìn nhìn cái kia tiêu dĩ mạn, tuy rằng không giống trước kia như vậy hoa hoẹ lộng lây, giống hoa khổng tức như vậy, nhưng là gương mặt kia. Thật sự là có chút thảm không nỡ nhìn a. Ngươi này đầu không tú đầu đi. Như thế nào sẽ cầu hoàng thượng tứ hôn? Đây là chuyện của ta. Độc Cô Vân nhàn nhạt nói. Thích, sư môn biết ngươi cầu lấy một cái phế vật. Có thể hay không đổi tới thanh phong quốc tới thanh lý môn hộ. Phong Lan chiều độc cô vân chấp chớp mắt, đối chính mình nói sự tình rất là chờ mong. Chỉ cần ngươi không nói, liền sẽ không biết. độc cô vân cũng không lo lắng. Vậy ngươi còn không lấy lòng ta. Ngọc lộ hoàn cho ta tới một tá, cố nguyên đan tới một lọ là được. Phong Lan cười đến thực ôn hòa. Đại môn ở bên kia. Đi thong thả không tiễn. độc cô vân đứng dậy, không hề để ý tới hắn, xoay người rời đi. Phong thiếu ra, thỉnh. Tứ Phong đi vào Phong Lan bên người, làm cái thỉnh động tác. Tứ Phong, ngươi vẫn là này không thảo hỷ bộ dáng, về sau nhưng cưới không đến thế tử. Phong Lan đứng dậy nói. Tứ Phong hôn sự không nhọc Phong thiếu ra nhọc lòng. Tứ Phong sụ mặt nói. Ta chính là vì ngươi hảo, chờ nhà ngươi chủ tử thành thân, về sau liền không cần ngươi. Ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Ta cũng là xem ở chúng ta tên đều có Phong tự. Độc cô vẫn nghe được Phong Lan một đường toái toái niệm rời đi, nhịn không được mang câu. Nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy ồn nào Lâm ở sau người, không có nói tiếp. Độc cô Vân dám nói như vậy, hắn cũng không dám. Tiêu dĩ mà hôm nay đều làm cái gì? Độc cô Vân lại hỏi. Buổi sáng sáng sớm đi hiệu cầm đồ, sau đó đi tiệm thuốc, mua chiếc xe dược liệu, hiện tại đã trở lại phủ thừa tướng. Lâm trả lời nói. Mua dược liệu. Làm cái gì? Nàng trong viện liền hai cái nhà hoàn, hỏi thăm không đến. Đi cha nàng mua này đó dược liệu. Độc cô Vân phân phó. Là. Vương ra. Lâm chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Vương ra, buổi sáng chúng ta người bị nàng phát hiện. Phát hiện. Độc cô Vân có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Độc cô Vân trầm mặt trong chốc lát, đổi một nhóm người đi. Thất thủ đưa về đoạn ngai cốc. Đúng vậy Lâm lúc này mới xoay người rời đi. kia chỉ mèo đen không biết từ nơi nào chui ra tới, nhảy tới trong lòng ngực hắn, nói, đoạn ngai cốc ra tới người cư nhiên sẽ bị tiêu dĩ mạn phát hiện. Nữ nhân này còn có chút bản lĩnh sao? Ngươi biết nàng rốt cuộc là ai sao? Độc cô vẫn hỏi Ta lại không phải thần côn, biết bói toán Dù sao là đại gia vẫn luôn tìm người kia Nghèo đen liếm liếm chính mình mong đuốt Ngươi thật sự tin tưởng cái kia cách nói Độc cô vẫn lầm bẩm, tùy tay đem nghèo đen ném văng ra Một mình đi thư phòng chương 56 bước đầu Tiêu dĩ mặt đem những người đó đuổi đi sau Bắt đầu ở trong phòng sửa sang lại những cái đó dược liệu Nàng hôm nay mua dược liệu chủng loại rất nhiều, rất lớn bộ phận là lần này không dùng được. Nhưng lại như vậy lẫn lộn người khác tầm mắt, nhìn không ra nàng muốn làm cái gì. Tiểu thư, người mua nhiều như vậy dược liệu làm cái gì? Hạ vũ nhìn như vậy nhiều dược liệu, không biết nàng muốn làm cái gì? Bước độc. Tiêu dĩ mặt đem lấy ra tới dược liệu phong tới một bên, người đi cho ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Hạ vũ rất muốn hỏi bước cái gì độc, nhưng là tiêu dĩ mặt lại đi sửa sang lại dược liệu, hiển nhiên không tính toán nhiều lời. Nàng lưu xuống, vì tiêu dĩ mặt chuẩn bị phao tắm thủy. Tiêu dĩ mặt đem những cái đó dược liệu dùng chuyên môn thiết đao cắt thành đoạn, một ít còn lại là dùng đối hoa dạ thoái, chờ hạ vũ chuẩn bị tốt, nàng bên này cũng chuẩn bị tốt. Trong chốc lát ta phao tắm, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Tiêu dĩ mặt đối hạ vũ phân phó, sau đó cởi quần áo ngồi vào thao tắm. Thao tắm đã thả mười mấy loại dược liệu, tiêu thủy đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, chờ nàng ngồi vào đi nàng làm Hạ Vũ đem trên bàn cái thứ nhất chén nhỏ nước thuốc đảo đi vào, mắng mắng mắng, kia nước thuốc một dính thủy, toàn bộ thùng thủy đều sôi trào lên. Tiêu Dĩ Mạt cảm giác không chỉ có cảm giác được nóng dược độ ấm, còn có dược lực thấm tiến trong cơ thể mang đến đau đớn. Song trọng đau đớn làm nàng mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, mồ hôi như hạt đậu theo sợi tóc tích vào thùng gỗ. Tiểu thư, Hạ Vũ nhìn đến nàng như vậy, khiếp sợ. Cho ta khăn lông. Tiêu Dĩ Mạt cố hết sức mà nói. Hạ vũ chạy nhanh đem một bên khăn lông đưa cho nàng, nàng trực tiếp dùng miệng cắn, hạ vũ có thể nghe được nàng hàm răng cắn khăn lông còn phát ra khanh khách thanh âm, có thể thấy được thân thể thừa nhận bao lớn đau đớn. 10 phút qua đi, Tia thủy mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà lúc này tiêu dĩ mặt đã sắp đau đến ngất xỉu đi. Tiểu thư, hạ vũ ở một bên xem đến đều phải rơi lệ. Tiêu dĩ mặt không nói gì sức lực, dùng ánh mắt nhìn cái thứ hai chén, hạ vũ hiểu ý, đem bên trong nước thuốc đổ đi vào. Lần này Thủy Nhưng thật ra không sôi trào, nhưng là tiêu dĩ mặt lại càng thêm khổ sở, bởi vì nàng mặt đã một chút huyết sắc đều không có, so giấy trắng còn tái nhật. Lại qua hơn 10 phút, tiêu dĩ mặt dùng ánh mắt ý bảo cuối cùng một chén. tiểu thư nếu không nghỉ ngơi một chút lại lộng đi. Hạ vũ đau lòng mà nói, thanh âm có chút nghẹn nào. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, vẫn luôn nhìn cái kia chén nhỏ. Hạ vũ không thể là vi phạm, chỉ có thể đem nước thuốc cũng đổ đi vào. Nô! No. Tiêu dĩ mặt dính vào kia nước thuốc Đau đến đầu sau này ngưỡng, trong miệng phát ra nước nở thành, nếu không phải cắn khăn lông, phỏng chừng trực tiếp kêu ra tới. Mà nàng làn da bắt đầu phiếm hồng, mỗi một tấc đều giống như bị lửa đốt giống nhau, không biết là thủy độ ấm năng đỏ nàng làn da, vẫn là thân thể của nàng năng nhật thủy. Hơi nước đang khởi, đem nàng bao phủ ở bên trong làm nàng thoạt nhìn có như vậy một mặt không chân thật. Hạ vũ nhìn nàng như vậy khó chịu, lại không kêu một tiếng, che miệng khóc. Nửa giờ chờ, nàng phun ra khăn lông, nói thanh hảo. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, độc cô Vân cũng bắt được nàng kia phân dược liệu danh sách, nhìn đến mặt trên quý trọng, giống nhau, thượng vàng hạ cám thượng trăm loại dược liệu, hắn cũng nhìn không ra nguyên cơ tới. Này đó đều là nàng mua dược liệu. Đúng vậy. Lâm ở một bên, cung kính nói. Ngươi nhìn ra nàng muốn làm cái gì sao? Thuộc hạ tư chất ngu rốt, học nghệ không tinh, nhìn không ra. Lâm kỳ thật cũng không cảm thấy, tiêu dĩ mặt có thể sử dụng này đó dược liệu làm cái gì? Độc cô vân phất phất tay, lâm thối lui đến một bên. Hắn nhìn những cái đó dược liệu tên, buồn bã nói, cánh mạng của ta nắm giữ ở trong tay của ngươi. Tiêu dĩ mạt ta không tin, ngươi tin sao? Trước 57 bước độc, 2. Tiêu dĩ mặt lại mở mắt đã là buổi tối. Nàng nhìn trầm chầm, chầm hương chướng nhìn một hồi lâu, mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới bức độc quá trình như vậy thống khổ, cũng may chịu đựng xuống dưới. Nàng cho chính mình bắt mạch, theo sau thở dài, dãy rùa đi lên. Tiểu thư, hạ vũ nghe được trong phòng động tĩnh, đẩy cửa tiến vào, nhìn đến nàng muốn lên, chạy nhanh đi đỡ nàng. Tiêu dĩ mặt nương nàng lực lượng ngồi dậy, trên chắn đã che kín rẩm rạp mồ hôi mỏng. Hạ vũ đau lòng không thôi, nói, tiểu thư, ta đi tìm đại phu cho ngươi xem xem đi. Nàng không biết tiêu dĩ mặt những cái đó nước thuốc là dùng làm gì, nàng chỉ biết tiêu dĩ mặt hiện tại thoạt nhìn thật không tốt. Không cần. Ta nghỉ ngơi một lát liền hảo. Tiêu dĩ mặt vẫy vây tay. Bất quá kia tái nhật mặt một chút thuyết phục lực đều không có. Hạ Vũ hiện tại không dám lịch nàng ý tứ, nghĩ đến nàng còn không có ăn cơm, nói, ta đi cấp tiểu thư lấy bữa tối. Đi thôi. Tiêu dĩ mặt chờ nàng đi rồi, từ trong khung tuyển ra một ít dược liệu tới, dựa theo nhất định so liệt xứng hảo, chờ Hạ Vũ trở về, đem dược liệu cho nàng, nói, ở trong sân dùng tiểu nồi ngao cho ta. Hạ Vũ biết nàng không nghĩ làm người biết nàng bức độc sự tình, cầm dược liệu đi ra ngoài, chờ nàng ăn xong bữa tối liền bưng dược vào được Tiểu thư, đã lệnh trong chốc lát. Hạ vũ cầm chén thuốc đưa cho tiêu dĩ mặt, tiêu dĩ mặt bưng chén ngửa đầu uống xong, chua sót hương vị làm nàng hơi hơi túc hàm mi. Nếu có thể có đan dược thì tốt rồi. Uống thuốc, nàng thân thể hào rất nhiều, cũng có chút sức lực, mới có tinh lực hỏi mặt khác sự tình. Hôm nay tiêu y ghi liên bọn họ tới tìm phiền phải sao? Không có. Hạ vũ đáp, ta nghe nói, hoàng thượng đã nhiều ngày ở trong cung mở tiệc chiêu đãi bị cổ hà tông lựa cho người. Bọn họ có thể là đi chuẩn bị yến hội sự tình đi. Này hai ngày khả năng cũng chưa tinh lực tới tìm chúng ta phiên thoái. Hơn nữa vân vương ra hôm qua mang đến ảnh hưởng. Nói vậy tiêu y đi liền các nàng tạm thời sẽ không đối nàng làm cái gì. Kia vừa lúc. Tiêu dĩ mặt khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Như vậy nàng liền có thời gian làm chính mình muốn làm sự tình. Ta nơi này không cần ngươi hầu hạ. Trở về nghỉ ngơi đi. Hạ vũ lên tiếng. Thu thập chén thuốc đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt đi vào dược liệu biên. Tuyển một ít dược liệu ra tới, mân mê một hồi lâu, làm xong sau mới cảm thấy có điểm mệnh, nằm đến trên giường một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Hạ vũ đang ở trong viện giặt quần áo, thu nguyệt sau khi bị thương sở hữu sự tình đều phải nàng một người làm. Nghe được tiêu dĩ mặt mở cửa ra tới, nhanh chóng dùng thủy rửa sạch tay, đứng dậy nói, tiểu thương, rửa mặt thủy đã chuẩn bị tốt, lập tức liền cho ngươi đoan đi vào. Không cần, ta chính mình tới, ngươi tiếp tục đi. Tiêu dĩ mặt bưng thủy vào nhà rửa mặt. Chỉ chốc lát sau hạ vũ liền đem đồ ăn sáng bưng tiến vào Tiêu dĩ mặt tan đồ ăn sáng, nhìn thu thập chén đũa hạ vũ nói, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến, bên kia phân tốt dược liệu người ngao cấp thu nguyệt uống xong, mặt khác nước thuốc là sát người trên chán cùng trên người thương. Hạ vũ ngẩn ra một chút, ứng thanh là, sau đó liền nhìn đến tiêu dĩ mặt nhanh chóng đóng gói mấy thứ đồ vật đi ra ngoài. Nhìn trống không nhà ở, nàng có thể nghĩ đến lao ra bọn họ phát hiện sau nổi trận lôi đình bộ dáng. Tiêu dĩ mạt quen thuộc mà trèo tường đi vào bên ngoài trên đường, đi ngày hôm qua kia ra sản phô, đem đồ vật hướng quẩy thượng một phóng, còn ở ngủ ga ngủ gật tiểu nhị lập tức thanh tỉnh, vui tươi hớn hở mà tiếp đón, tiêu đại tiểu thư, ngươi lại đảm đương đồ vật ta. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, nói, dám định đi. chương 58 thương cơ. 30 phút sau, nàng trong lòng ngực xủy tam vạn lượng ngân phiếu từ hiệu cầm đồ cửa sau rời đi. Trường quay, ngươi nói này tiêu đại tiểu thư đương nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Chẳng lẽ ngày hôm qua hai vạn lượng bạc đã xài hết? Tiểu nhị nhìn trưởng quầy đem vài thứ kia đóng gói, thò lại gần hỏi. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Đi, đem mấy thứ này đưa đến trúc viện đi. Trưởng quầy đem bao vây cùng biên lai cầm đồ giao cho tiểu nhị. Sau nửa canh giờ, độc cô vân từ phòng ngủ ra tới liền nhìn đến sắc mặt không vui tứ phong. Tứ phong đem bình nước nóng nhét vào độc cô vân trong tay, nói, Chủ tử, hôm nay tuyết rơi, ngươi vẫn là ở trong phòng không cần ra tới. Sáng sớm có ai chọc tới ngươi? Độc cô Vân không nghe lời hắn, ôm bình nước nóng ra cửa phòng. Chủ tử, ngươi vì cái gì muốn cưới cái kia phế? Tiêu đại tiểu thư. Tứ phong đô miệng, không cao hứng hỏi. Độc cô Vân cười cười, nàng lại làm sao vậy? Hôm nay sáng sớm hiệu cầm đồ bên kia lại đưa biên lai like cầm đồ cùng đồ và tới, nàng đương tam vạn lượng bạc. Tứ phong thực không cao hứng, nàng hôm qua mới đương 2 vạn, hôm nay lại đương tam vạn, nàng lấy như vậy nhiều tiền tới làm cái gì? mỗi lần bọn họ đều phải nhiều cấp hiệu cầm đồ một vạn lượng bạc, hai lần chính là hai vạn lượng, tương đương với trên tay nàng những cái đó bạc đều là từ vân vương phủ đi ra ngoài. cái này làm cho tứ phong sáng sớm liền đoan một bụng hỏa. Độc cô vân cũng không nghĩ tới tiêu dĩ mặt lại là như vậy thiếu tiền, xoay người hướng bên ngoài đi đến. lâm xuất hiện ở hắn phía sau, đem thuần trắng áo lông trồn áo choàng khoác đến trên người hắn. chủ tử, hiện tại hạ tuyết đâu? chúng ta đi ra ngoài làm cái gì a? tứ phong hỏi. Đi xem nàng lấy như vậy nhiều bạc làm cái gì a? Độc cô Vân nhàn nhạt mà nói, ngươi không phải tò mò sao? Tứ Phong không hiếu kỳ, cũng không cao hứng, càng không nghĩ đi ra ngoài, nhưng là nhìn đến độc cô Vân đã muốn chạy tới phía trước đi, cũng không dám vi phạm hắn ý tứ, đành phải đi lái xe. Tiêu dĩ mặt ở trên phố đi tới, nàng đi rồi rất nhiều dược liệu cửa hàng, không có một nhà bán đan dược. Ngắm lại cũng là, đan dược như vậy chân quý, một khi có liền sẽ tiến công đến trong cung đi. Nơi nào còn luôn được đến này đó tiệm thuốc bán. Chính là thu nguyệt thương chỉ là uống dược nói khôi phục rất chậm, không bằng đan dược tới mau Nàng hôm nay vốn dĩ muốn vì nàng mua viên đan dược trở về, hiện tại xem ra chỉ có thể dùng dược dưỡng. Bất quá nàng lần này ra tới cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất làm nàng phát hiện một ít thương cơ. Nàng ở tiệm thuốc thấy được những cái đó thành phẩm dược, tỷ lệ phẩm cấp đều rất thấp, tỷ như những cái đó khư xẻo nước thuốc, liền không có nàng tối hôm qua vì hạ vũ làm hảo. Nếu đến lúc đó có thể lấy tới bán nói, hẳn là có thể bán không ít bạc. Chờ nàng trở về nhiều làm một ít, nhìn xem có thể hay không cùng tiệm thuốc trao đổi hợp tác. Tuy rằng trong lòng ngược xùy bốn vạn nhiều ngân phiếu, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình là cái kẻ nghèo hèn. Kiếp trước trải qua làm nàng minh bạch, tu luyện yêu cầu hoa rất nhiều tài lực mới chống đỡ. Ngày sau nàng cùng hạ vũ hai người tu luyện, điểm này bạc xa xa không đủ. Nha, này không phải cái kia phế vật xỉu bắt quay sao. Như thế nào đến nơi đây tới? Một đạo bén nhọn thanh âm từ nàng đối diện truyền đến, đánh gây nàng ý nghĩ. Nàng vừa nhắc đầu, mới phát hiện chính mình đi tới nghe thường cắt. Mấy cái nữ tử từ mấy chiếc trên xe ngựa xuống dưới, kia nói châm chọc thanh âm chính là trong đó một người nói. Tiêu dĩ mạt ngươi là tới mua quần áo sao? Tấm tắc, liền ngươi cái dạng này, mặc kệ xuyên cái gì đều giống nhau xấu, cần gì phải lãng phí đồ vật đâu. Một người khác nữ tử cũng ra tiếng châm trọc. Tiêu dĩ mặt nhận ra trong đó hai người tới bị người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian chính là Khánh Quốc công cháu gái, đương triều trưởng công chúa nữ nhi Khánh Hy của chúa. Nàng bên cạnh nam tử là nàng Ca Ca Khánh Phong, chính là ngày đó đại triều sẽ thượng đệ nhất cái bị hoàng đế lựa chọn cho chính mình tứ hôn người. Chương 59 ai coi rẻ hoàng quyền. Khánh Hy quận chúa trên mặt treo mỉm cười, nhưng kia ý cười không đạt đáy mắt, nhìn Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt cất giấu một chút hận ý người khác không có cảm giác ra tới, Tiêu Dĩ Mạt tinh thần lực ở huyết chi cảnh huấn luyện lâu như vậy, đã tới rồi thực nhạy bén nóng Khánh Phong nhìn đến chính mình, mày hơi hơi nhăn lại, có chút không cao hứng, nhưng là cũng không quá nhiều cảm xúc. Cái này làm cho Tiêu Dĩ Mạt có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Khánh Phong nhìn đến chính mình thiếu chút nữa hủy hoại hắn cả đời nữ tử sẽ thực tức giận gì đó đâu. Vây quanh Khánh Hi những cái đó nữ tử đều là các gia con vợ cả tiểu thư, con vợ lẽ còn không có tư cách cùng nàng cùng nhau. Nói chuyện kia hai người hình như là một cái hầu phủ nhị tiểu thư, một cái thượng thư phủ tiểu thư. Tiêu Dĩ Mạt nhìn thấy Khánh Hi còn chúa Ngươi còn không hành lễ. Hầu phù đại tiểu thư thôi dĩnh lớn lên xinh đẹp, mảnh khảnh thân thể làm nàng thoạt nhìn có loại gầy yếu nhu Mỹ, làm người nhịn không được muốn phụng ở lòng bàn tay che chở. Mặc dù là trách cứ nói miệng nàng nói ra, đều không có như vậy trói thai. Bất quá tiêu dĩ mặt cũng không có bởi vậy đối nàng lời nói có phản ứng gì, chỉ là châm trọc mà nhìn các nàng. Một bên là mấy cái xinh đẹp quan gia tiểu thư, một bên là xấu xí bất kham phế vật, hai bên rằng có, vây xem người đều bắt đầu chỉ trích tiêu dĩ mặt lên. Tiêu dĩ mạt khánh hy quận chúa chính là hoàng thượng tự mình ban phong quần chúa, ngươi cũng dám coi rẻ hoàng quyền. Thôi hạnh thấy nàng không núc đích, quắc. nay coi rẻ hoàng quyền mụ khấu hạ tới, nàng trở về phải bị tiêu dịch trừng phạt. Các nàng đều biết tiêu dịch không thích nàng, thậm chí là căm hận nàng, có lấy cớ này, nàng trở về không thể thiếu một đồn đánh, như vậy liền không thể tham gia lần này đến hội. Tiêu dĩ mạt nơi nào nhìn không ra các nàng tâm tư, tuy rằng không biết vì cái gì, lại không tính toán muốn nhận hạ cái này tội. Ta coi rẻ hoàng quyền. Nàng nhan nhặt mà liếc thôi hạnh liếc mắt một cái. Ngươi là nói, khánh hy quận chúa phẩm cấp so vân vương gia còn cao. Vẫn là nói, thôi hầu ra không có giáo các ngươi. Thôn ti chi phân. Ngươi làm càn. Thôi hạnh hét lớn. Này tiêu dĩ mạt cũng dám vũ nhục nhà mình phụ thân. Nếu không phải trước công chúng hạ, nàng hận không thể đi lên xé nàng miệng. Làm can không phải ngươi sao. Tiêu dĩ mạt khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Ta là hoàng thượng ngự tứ vân vương phi. Ngươi lại làm ta cấp khánh hy quận chúa hành lễ, chẳng lẽ không phải nói khánh hy quận chúa địa vị so vân vương gia cao sao? Ngươi, có lẽ ta phải nhắc nhở ngươi một chút, khánh hy quận chúa tuy rằng là trưởng công chúa nữ nhi, nhưng là đã là gà thấp thôi phủ, mặc dù là bị phong quận chúa, cũng chỉ là hân quý nhân gia. Mà ta thân là vân vương gia người, là hoàng gia người. Các ngươi nhìn thấy ta không hành lễ cũng liền thôi, phản làm ta cấp khánh hy quận chúa hành lễ, làm hoàng gia người cấp hân quý nhân gia quận chúa hành lễ. Không biết là ai coi rẻ hoàn quyền. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, lại làm ở đây người vô pháp phản bác. Các nàng đều đã quên, nàng bị tứ hôn cấp vân vương gia không hề là cái kia không có địa vị có thể tùy tiện khi dễ bé gái mồ côi. Khánh Hy quận chúa trên mặt mỉm cười cơ hồ muốn không nhịn được, giấu ở tay háo rộng tay thật sâu véo ở lòng bàn tay, mới đưa nàng trong lòng phẫn nộ đè ép đi xuống. Nàng chiều tiêu dĩ mà hành lễ, Khánh Hy gặp qua vân vương phi. Những người khác thấy Khánh Hy đều được lễ Cũng chỉ có không cam lòng mà đi theo hành lễ. Miễn đi. Ta cùng Vân Vương ra còn không có thành thần. Hiện tại kêu Vân Vương Phi cũng không quá thích hợp. Các ngươi vẫn là kêu ta tiêu đại tiểu thư đi. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Khánh hi mấy người bị khí cái chết khiếp. Nếu không phải nàng đánh Vân Vương Phi danh hảo. Ai sẽ cho nàng hành lễ? Chương 60 người làm khó dễ được ta. Tiêu đại tiểu thư là tới nơi này mua quần áo tham gia 2 ngày sau tiệc tối sau. Thôi dính hỏi. Không biết nghe thường cách nhưng tiếp ngươi đơn. Nghe thường các là thanh phong quốc lớn nhất tiệm quần áo, cái giá đại không được, trừ bỏ trong hoàng cung phi tử, những người khác mơ tưởng bọn họ tới cửa đặt làm quần áo. Nếu muốn quần áo, chỉ phải chính mình tới nơi này đặt làm. Nó này hình thức ngay từ đầu đắc tội không ít người, có người muốn tìm phiền thoái, nghe nói sau lưng chủ nhân hậu trường thức cứng, cuối cùng những cái đó sự tình đều không giải quyết được gì. Bất quá này nghe thường các sắc thật công phu ngạnh, làm được quần áo là mặt khác cửa hàng vô pháp bằng được, không ít nữ tử vì Mỹ cũng nguyện ý hạ mình tới nơi này định chế. Nay cũng chính là vì cái gì khánh hy các nàng như vậy quận chúa lại muốn tới nơi này nguyên nhân. Đồng dạng, bởi vì khách nhân quá nhiều, nghe thường các sẽ chọn lửa khách nhân, cũng không phải sở hữu đơn đều tiếp. Mà này kiện chi nhất chính là mỹ mạo, nói đơn giản chính là lớn lên xấu người không cho làm. Những người khác hiểu được, đều cười. Nay kiện mọi người đều biết, thôi dĩnh như thế hỏi, không phải trước mặt mọi người cười nhạo nàng lớn lên xấu sao. Quận chúa. Nghe nói này trưởng quầy cùng trưởng công chúa quan hệ không tồi, nếu tiêu gia đại tiểu thư muốn định chế một bộ quần áo, không bằng ngươi đi cùng trưởng quầy nói nói tình, làm các nàng tiếp nàng đơn đi. Thôi hạnh che miệng cười nói. Này Khánh Hy vẻ mặt khó xử, ta thử xem đi. Tiêu gia đại tiểu thư, ngươi còn không cảm tạ con chúa. Tiêu dĩ mặt biết tiến hội sự tình, nhưng là nàng căn bản không tính toán đi thăm ra, cũng không nghĩ cùng những người này lá mặt lá trái, nói, ta không có hứng thú, các ngươi chậm rãi tuyển đi. Cáo tử. Dứt lời nàng vòng qua bọn họ liền phải rời đi, lại ở đi ngang qua thôi hạnh bên người khi bị nàng bắt lấy, dùng sức miết cánh tay của nàng, tiêu dĩ mạt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám làm hoàng thượng đem ngươi bàn cho vân vương gia, Ngươi muốn gả cái vân vương ra, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái tiêu mệnh. Vân vương ra chính là không trung mây trắng, thánh khiết không rảnh, ai cũng không thể làm bẩn. Hiện tại lại nhiều tiêu dĩ mặt như vậy một cái mặt không đi vết nhơ, các nàng hận không thể hiện tại liền đem nàng hủy diệt. Nghĩ đến bản thân tỷ tỷ biết được tứ hôn tin tức sau tránh ở trong phòng khóc một ngày, nàng liền đối tiêu dĩ mặt có thật sâu oán hận. Tiêu dĩ mạt cánh tay ăn đau, dối tay bắt lấy thôi hạnh thủ đoạn sau này một bẻ, thuận tiện ở nàng trên cổ tay một chút dùng sức nhấn một cái, thôi hạnh liền đau đến lùi lại hai bước, không cẩn thận đạp lên làn váy thượng, cả người sau này ném tới trên mặt đất. Tiêu dĩ mạn ngươi làm cái gì? Thôi dính khẽ quát một tiếng, đi lên nâng thôi hạnh. Đại tỷ, tay của ta đau quá. Thôi hạnh nước mắt đại viên đại viên mà hạ xuống, toàn bộ cánh tay đều đau nâng không đứng dậy. Tiêu dĩ mạc, thôi hạnh chẳng qua kéo ngươi một chút, ngươi đến nổi hạ như vậy trọng tay sao? Ngươi tâm tư vì sao như thế ác độc? Khánh Hy chỉ trích nói. Chắn con đường của ta, cho nàng điểm giáo hấn làm sao vậy? Ta vui, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Khánh Hy quần chúa. Tiêu dĩ mạt đem quận chúa hai chữ cắn thực trọng, nhắc nhở lẫn nhau thân phận. Khánh Hy tức giận đến cắn răng, tiêu dĩ mạt Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đương vân vương phi là có thể muốn làm gì thì làm. Vân vương gia nếu là biết ngươi là như thế ác độc nữ tử, nhất định sẽ đi làm hoàng thượng hủy bỏ các ngươi hôn ước. Phải không? Vậy phiền toái ngươi đi nói cho vân vương ra, làm hắn hủy bỏ hôn ước đi. Tiêu dĩ mạt nói xong, không để ý tới mọi người, chuẩn bị rời đi. Một chiếc quen thuộc xe ngựa ngừng ở mọi người trước mặt, tứ phong ngồi ở xe ngựa bên ngoài, chán ghét nhìn tiêu dĩ mạn. Chương 61 mặt mạn, lại đây. Tứ Phong là độc cô vân bên người thị vệ, hắn ở địa phương, độc cô vân cũng ở cho nên nhìn đến hắn, không cần tưởng cũng biết trong xe ngựa ngồi độc cô vân. Quả nhiên, Tứ Phong từ trên xe ngựa xuống dưới, mở cửa xe, mọi người thấy được nửa nằm ở trong xe độc cô vân, tất cả đều lại đây hành lễ, cùng Tiêu lên nói, gặp qua Vân vương ra. Độc cô vân nhìn đến quỳ đấy đất người, chỉ có Tiêu Dĩ mặt đứng, nàng hơi cúi đầu, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, hắn chiều Tiêu Dĩ Mặc vây vây tay, nhẹ giọng nói, mặt mạc. Khu khu, lại đây. Mặt mạng. Hai người bọn họ quan hệ khi nào hảo đến có thể như thế thân mật sưng hô lúc. Tiêu dĩ mặt hơi hơi nhịu như mày, đứng ở tại chỗ không có động. Mặt khắc quỳ trên mặt đất người thấy độc cô vân chẳng những không thèm để ý nàng không có hành lễ, còn đối nàng như vậy ôn nhu mà nói chuyện, hâm mộ lại ghen ghét, ngẩng đầu nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Vương ra, còn thỉnh vương ra vì ta làm chủ a. Thôi hạnh đứng lên khỏi ghế, nhìn độc cô vân khóc lóc kể l Ta bất quá là kéo tiêu dĩ mạt một chút, nàng liền đem ta toàn bộ cánh tay làm cho nâng không đứng dậy, xuyên tim mà đau. Thỉnh vương ra vì ta làm chủ. Nói xong, nàng đem đầu khái nơi tay trên lưng. Vương ra, thôi nhị tiểu thư nói không sai, chúng ta đều nhìn đến tiêu dĩ mặt đối nàng động thủ. Thỉnh vương ra vì thôi nhị tiểu thư làm chủ. Vương ra, giống tiêu dĩ mặt như vậy tâm tư ngoan độc nữ tử, thật sự không xứng làm vân vương phi, thỉnh vương ra tam tư A. Những người khác túi người dập đầu bởi vậy nhìn không tới độc cô Vân biểu tình. Không thấy độc cô Vân ra tiếng trách cứ tiêu dĩ mạt, không biết hắn có phải hay không bị tiêu dĩ mạt khí chứ. Khí đi khí đi, tốt nhất là tức giận đến hắn tiến cung đi làm hoàng thượng hủy bỏ hôn ước mới hảo. Tiêu dĩ mạt cũng không biện giải, liền như vậy đứng, giống như những việc này cùng nàng đều không có quan hệ giống nhau. buồn vương phi tên húy, cũng là các ngươi có thể thuận miệng kê Khánh hy, các ngươi quy củ đều học được cẩu trong bụng đi. Độc cô Vân thanh âm thực nhẹ lại mang theo không thể xâm phạm vinh nghiêm. Vương Thúc, ta Khánh Hy muốn biện giải, lại bị hắn một ánh mắt xem nói cái gì đều nói không nên lời. Sau khi trở về này hai ngày liền không cần ra tới, hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình sai ở nơi nào, khu khụ, khu khụ. Đây là muốn cấm nàng đủ. Khánh Hy trong lòng mỉ khuất, lại không dám phản bác, cực không tình nguyện mà đáp, là, Hy Nhi biết sai rồi. Đến nỗi những người khác, nếu không biết quy củ hai chữ viết như thế nào, kia hai ngày sau tiệc tối cũng không cần thăm ra. Miễn cho ở trong yến hội ném các vị đại nhân thể diện. Lâm, đưa các vị tiểu thư hồi phủ đi. Các tiểu thư không thể tin được chính mình lỗ hay khiếp sợ mà ngẩn đầu nhìn hắn. Khánh Hy còn muốn vì bọn họ cầu tình, lại thấy độc cô Vân nhìn tiêu dĩ mặt cười nói, mặt mặt, lại đây. Tiêu dĩ mặt từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện, nàng không nghĩ tới độc cô Vân sẽ vì nàng xử trí những người này. Vì vương phủ thể diện. Vẫn là vì mặt khác cái gì. Mặt mặt là muốn đi định chế vay áo sao. Tiếc hảo, ta liền, khu khụ, khu cụ, bồi ngươi, khu cụ, cùng nhau đi. Độc cô Vân nói liền phải xuống dưới. Tiêu dĩ mặt thấy hắn cụ đến lợi hại, dấm lên Tứ Phong đặt trên ghế xe ngựa, nói, đi thôi, đưa vương ra hồi phủ. Tứ Phong không muốn nghe nàng, nhưng là nghe được độc cô Vân ho khan không ngừng, lo lắng không thôi, đóng cửa xe lái xe liền hướng vương phủ chạy đến. Không biết từ nơi nào xuất hiện lầm, lạnh mặt đối mọi người nói, các vị tiểu thư, thỉnh đi. chương 62 Hộp Máu xe ngửa bởi vì vừa rồi mở cửa gió gió lạnh tiến vào tiêu dĩ mạt tiến vào sau cũng không cảm thấy nhiều ấm áp bên ngoài tại hạ tuyết người như thế nào cũng không căng đem dù khu khu khu khu độc cô vân vừa nói lời nói liền cụ lợi hại tiêu dĩ mạt sờ sờ đặt ở một bên bình nước nóng đã lạnh nàng ngược lại khè khè đống lửa trong bùn than làm than tiêu đốt càng vượng một chút sau đó đem gác lại ở một bên áo choàng đắp ở hắn trước ngực thảm lông thượng một phen động tác xuống dưới độc cô vân ấm áp không ít khu muốn thiếu một chút. Tiêu dĩ mạt lại cho hắn đổ ly trà, có hòa ôn, độ ấm vừa vặn. Độc cô vân uống lên trà, khí thuận không ít. Ngươi thể hàn, loại này thời tiết liền không nên ra tới. Ngươi làm cái gì? Tiêu dĩ mạt đem chén trà phóng tới bàn con thượng, thình linh bị hắn bắt được tay phải. Độc cô vân đem nàng ống tay háo lộng đi lên, lộ ra cánh tay kia tím thanh một khối. Tiêu dĩ mạt làn da trắng non chân mềm, kia một khối tím thanh liền càng rõ ràng. Độc cô vân nhìn đến kia mấy cây dấu ngón tay. Thanh âm có chút trầm thấp nói, nàng bắt ngươi, ngươi liền sẽ không trốn. Nàng cũng thương không nhẹ. Tiêu Dĩ Mạt nhàn nhạt mà nói, cũng không có đem thương để ở trong lòng. Nàng muốn đem tay rút về tới, độc cô vân lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu trắng cái chai, lau thuốc dán cho nàng tô lên. Hắn thật cẩn thận, tựa hồ là sợ đem nàng làm đau. Tiêu Dĩ Mạt ngơ ngác mà nhìn hắn, nếu không phải bởi vì trải qua quá mộ dung hoàng sự tình, nàng có lẽ sẽ cho rằng hắn là đối chính mình có ý tứ gì. Chính là hiện tại Nàng không tin người khác, chỉ tin chính mình. Nghĩ đến mộ dung hoàng nàng tâm đã bị hận ý lấp đầy, nhìn đến độc cô vân kinh ngạc ánh mắt, nàng lại đem hết thể cảm xúc đều thu trở về, khôi phục tới rồi ngày thường bộ dáng Nàng đem lấy tay về, phản phất vừa rồi một màn này đều không có phát sinh quá giống nhau. Chính là độc cô vân lại phát hiện nàng cùng vừa rồi không giống nhau. Ta còn không có trả lời vấn đề của ngươi. Hắn sau này nhích lại gần, nhìn đến tiêu dĩ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, cười nói. Ngươi hỏi ta loại này thời tiết ra tới làm cái gì, ngươi đã quên. Phía trước bất quá là nàng thuận miệng nói hắn, cũng không phải thật sự tò mò hắn hành tung, cũng không nghĩ tới hắn trả lời. Nàng hiện tại muốn tìm điểm lời nói tới rời đi chính mình lực chú ý, liền theo hắn nói hỏi, vậy ngươi hiện tại là phải cho ta nói sao? Vì ngươi, ta là ra tới tìm ngươi. Độc cô vẫn nhìn chầm chăm nàng nói, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến thẹn thùng linh tinh biểu tình, nàng lại chỉ là hơi hơi túc hạ mi, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Dĩ mặt hỏi. Ngươi thực thiếu tiền. Độc Cô Vân thấy Tiêu Dĩ mà sắc mặt trầm xuống, không đợi nàng phát hỏa, tiếp tục nói, hiệu cầm đồ đem đồ vật đưa đến ta nơi đó tới, cho nên ta tới hỏi một chút, ngươi có phải hay không thực thiếu tiền? Không có, ta chỉ là thuần túy không nghĩ nhìn thấy vài thứ kia đặt ở trong phòng mà thôi. Tiêu Dĩ mạt phủ nhận, trong lòng tính toán lần sau muốn đổi một nhà điểm hiệu cầm đồ. Kỳ thật lựa chọn cầm đồ có một bộ phận nhỏ nguyên nhân xác thật là cái này. Bởi vì ngày hôm trước bố trí nhà ở thời điểm độc cô vẫn ở, tiêu dịch vì mặt mũi, thả không ít thứ tốt ở trong phòng. Bằng không nàng cũng không đảm đương nổi nhiều như vậy bạn. Nhìn đến vài thứ kia nàng chỉ liền sẽ nghĩ đến ký chủ phía trước tao ngộ, chỉ cảm thấy châm trọng cho nên cầm đồ thời điểm không có một chút luyến tiếp. Độc cô vẫn ngừ một tiếng, không hề dối dám chuyện này, đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên trở nên thực trắng bệnh. Đôi tay dùng sức mà nắm áo choảng, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Vương ra, người làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt qua đi tưởng cho hắn bắt mạch, hắn lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 63 Tứ Phong nghe được trong xe ngựa động tính, mở cửa xe nhìn tiến vào, nhìn đến áo choàng thượng vết máu, cả kinh kêu lên, vương ra. Hắn đây là làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt hỏi. Vương ra bệnh cũ phạm vào, ta muốn lái xe, ngươi chiếu cố hảo vương ra. Tứ Phong lúc này cũng mặc kệ tiêu dĩ mặt là chính mình người đáng ghét, hắn cần thiết sớm một chút lái xe trở lại vương phủ. Tiêu dĩ mặt xem tứ phong khí thế biến đổi, không hề tựa phía trước cái loại này bình thường, mà mang theo một loại ra khỏi vỏ bảo kiếm sắc bén, làm người có một loại cảm giác cáp bách. Bất quá tứ phong ở lui ra ngoài phía trước lại đem khí thế thu liễm. Hắn lui ra ngoài, giá xe ngựa ở trên đường phố chạy băng băng lên, không giống phía trước lấy ổn là chủ, hiện tại là có thể nhiều khối liền nhiều khối. Độc cô vân mặt sau lại phun ra vài lần huyết, sau đó người liền có chút ý thức không rõ, giống muốn hôn mê quá khứ bộ dáng. Tiêu dĩ mạt đi vào bên người, kéo qua hắn tay vì hắn bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn bất ham, trong cơ thể một đạo hàn khí tán loạn, đánh sâu vào hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Như vậy thương tổn, không hộp máu mới là lạ. Làm nàng tương đối tò mò là trong thân thể hắn kia nói hàn khí, không biết là như thế nào tiến vào hắn thân thể. Người bình thường trong cơ thể có như vậy hàn khí, chỉ sợ đã sớm đã chết, mà hắn thế nhưng sống đến hiện tại. Bất quá cũng không hai năm sống. Trừ phi là có thể đem kia nói hàn ý bước ra tới hoặc là hoàn toàn hấp thu thu làm mình dùng. Mặc kệ là nào một loại đều không phải dễ dàng có thể làm đến. Độc cô vân lại phun ra một ngụm máu tươi, tiêu dĩ mặt thu hồi chính mình tâm tư, kéo ra phúc ở trên người hắn áo choàng cùng thảm lông, hởi bỏ hắn quần áo. Rõ ràng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới này thân thể cũng không được, cơ ngực cơ bụng giống nhau không ít. Vương phi, người đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? độc cô vân ở phun ra kia khẩu máu tươi sau thanh tỉnh một chút nhìn đến chính mình bị nàng lột sạch quần áo còn có tâm tình treo chọc hắn ý cười trên khóe môi cũng không có bởi vì bệnh cũ tái phát mà sợ hãi sợ hãi ngược lại có một loại nhìn thấu sinh tử đạm nhiên tiêu dĩ mặt liếc mắt nhìn hắn nói bây giờ còn có tâm tình nói dỡn xem ra ngươi một chốc còn không chết được nàng ở trên người hắn ấn vài cái nghĩ đến buổi sáng có thể chế tạo một độ ngân châm thì tốt rồi theo tay nàng ở trên người hắn du tẩu hắn cảm giác thân thể hảo không ít, tựa hồ kia vài cái liền đem hắn ngũ tạng lục phủ bảo vệ lại tới giống nhau. độc cô vân trong mắt tràn ra ý cười, thanh âm suy yếu mà nói, ngươi yên tâm, ta liền tính là muốn chết, cũng sẽ chờ cưới ngươi quá môn sau lại chết. ngươi một hai phải làm ta đương quả phụ. tiêu dĩ mạt hừ lạnh, trên tay động tác cũng không dừng lại. chính ngươi không phải cũng đồng ý sao? kế sách tạm thời thôi. tiêu dĩ mạt biểu tình nhàn nhạt, bất quá ngươi đã chết, cũng quản không đến ta tái giá không tái giá. Liền tính ta không còn nữa, ta nữ nhân, ai dám muốn? Rõ ràng thanh âm suy yếu, lại vẫn như cũ bá đạo. Phải không? Thế giới như vậy đại, luôn có rất nhiều chuyện là ngươi không thể không chế. Tiêu dĩ mạt không hề cùng hắn vô nghĩa, nhìn đến phía trước xúc ở thảm lông hạ ngủ mèo đen mở to mắt, một tay đem nó xách lên tới phóng tới độc cô vân bụng, nói, dùng ngươi linh lực cho hắn ấm thân mình. Tiểu ra là tùy tùy tiện tiện ấm giường người sao. Mèo đen dối dối người, thế nhưng miệng phun nhân luôn Dù sao nữ nhân này cũng biết chính mình không phải giống nhau miêu mễ, nó cũng liền không hề cất giấu. Người không ấm cũng có thể, dù sao hiện tại chịu khổ người không phải ta. Tiêu dĩ mặt nói xong cũng không xem nó, ngón tay vẫn luôn ấn kia mấy cái huyệt vị, đồng thời còn phải chú ý độc cô vân thân thể không bị nhanh chóng chạy vội xe ngỡ quăng ngã đi ra ngoài. Chương 64 có thể hay không ôm lấy ta. Tiểu hắc miêu tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là vẫn là ngốc tại độc cô vân trên bụng không có đi xuống, chậm rãi điều động linh lực không cần đưa vào trong thân thể hắn, ngươi linh lực hắn thừa nhận không được, ấm liền hảo. Tiêu dĩ mặt thanh âm như cũ như vậy bình đạm, không có so trận thắng khoe khoang. Tiểu hắc miêu tròn xoe đôi mắt mị thành một cái phùng, nữ nhân này thế nhưng biết nhiều như vậy. Tiêu dĩ mặt cũng không để ý nó đánh giá, mà là nhìn lại mơ mơ màng màng muốn ngất xỉu đi độc cô vân, đều, ngươi nếu là không nghĩ một tháng hạ không tới giường, liền tốt nhất không cần ngủ qua đi. Độc cô vân đôi mắt trận to một chút, nói, như vậy rất thống khổ. Thanh tỉnh mà cảm nhận được thân thể đau đớn, này đối tinh thần cũng là một loại tra tấn. Ta chỉ là nói nói, ngươi nếu là muốn ngủ liền ngủ đi. Tiêu dĩ mặt cũng không nói nhiều, nàng vừa rồi chỉ là một cái kiến nghị mà thôi. Nếu mặt mặt không nghĩ ta ngủ, ta không ngủ là được. Độc cô vẫn nói, bất quá ta có điểm lãnh, ngươi có thể hay không ôm lấy ta. Tiêu dĩ mặt biết hắn hiện tại thân thể có bao nhiêu lãnh, chính mình đôi tay đều mau bị hắn nhiệt độ cơ thể đông cứng. Nhưng là chính mình muốn ấn huyết vị. Hắn liền không thể cái thảm lông những cái đó. Chính mình hiện tại còn muốn mượn dùng vân vương phi cái này xưng hô, hắn tốt nhất vẫn là không cần xảy ra chuyện gì tương đối hảo. Như vậy tưởng tượng, nàng liền thu hồi chính mình tay, đem hắn nâng dậy tới, chính mình đi vào hắn phía sau ngồi sổm, tay từ cổ hắn hai bên rồi đến hắn trước ngực, một lần nữa đè lại kia mấy cái địa phương. Như vậy liền thành nàng từ phía sau ôm lấy hắn. Độc cô vân nguyên bản còn tưởng treo chọc nàng hai câu, chợt nghe đến một cổ nhàn nhạt mà ưu hương còn có nhị sau chuyển đến ấm áp hơi thở, làm hắn đột nhiên cái gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ cảm thụ giờ khắc này yên lặng. Tiêu dĩ mạt cảm thấy chính mình tay đều sắp không phải chính mình, nhưng là lại không thể bùng ra, một buông ra hắn liền phải hụt máu, nếu là một đường phun trở về, hắn này mệnh phỏng trừng phải công đạo ở chỗ này. Ân, chính mình này mệnh phỏng trừng cũng cùng nhau chơi xong. Hoàng đế không giết chính mình, tiêu dịch đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nàng chỉ có thể ở trong lòng phun tảo này vương phủ như thế nào xa như vậy. Độc cô Vân vô lực mà dựa vào tiêu dĩ mặt trong lòng lực, phía sau về điểm này bé nhỏ không đáng kể ấm áp lại làm hắn cảm thấy đây là từ lúc chào đời tới nay nhất ấm áp thời điểm. Cặp kia nguyên bản hẳn là ảm đạm con người một chút một chút sáng lên, cuối cùng như tinh quang lộc lẫy. 30 phút sau, xe ngựa rốt cuộc xử vào vương phủ. Vương phủ người sớm đã được đến tứ phong truyền đến tin tức, tương quan người đều ở sân chờ, nhìn thấy xe ngựa trực tiếp xử tiến vào. Mọi người đều vây quanh qua đi. Tứ Phong, chủ tử phát tắc đã bao lâu? Gần canh ba chung thời gian. Tứ Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, xoay người đem cửa xe mở ra, nhìn đến trong xe ngựa tình hình, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bọn họ cao cao tại thượng vương gia lúc này quần áo bất chỉnh, một nữ tử từ phía sau ôm hắn, hai tay còn ở hắn trước ngực đuốt, nhìn thấy người cũng không thu trở về. Mà nguyên bản hẳn là đã lâm vào hôn mê vương gia liền như vậy ngoan ngoãn rửa vào nàng trong lòng ngực. Nhìn phát ngốc mọi người. Tiêu dĩ mặt, ngươi lớn mật. Tứ phong nhìn đến tiêu dĩ mặt thế nhưng ở ngay lúc này còn dám ăn chính mình chủ tử đậu hủ, tức giận đến cả người phát run. Những người khác phản ứng lại đây, cũng đều là vẻ mặt tức giận bộ dáng. Một cái một bộ hồng y dì nam tử đứng ở xe ngựa ngoại, hứng thu sáng quắc mà nhìn trong xe ngựa hai người. Tiêu dĩ mạt mặc kệ bọn họ phản ứng, nói, ý sư tới sao. Tiêu hồng y Lì nam tử tiến lên một bước, nói, hồi vương phi, tại hạ thẩm ngọc đường là vương gia y lìa sư chương 65 khóc có ích lợi gì tiêu dĩ mạt nhìn thẩm ngọc đường liếc mắt một cái trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thẩm ngọc đường thuật nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi ý, ý thuật thế nhưng như thế lợi hại nàng không có hoài nghi hắn lời nói chân thật tính vân vương phủ người sẽ không lấy độc cô vân sinh mệnh nói dỡn hắn nói là y lìa sư chính là y lìa sư vân thế nào còn xuống không một bóng người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào nhìn đến mọi người đều vây quanh xe ngựa Đi tới hỏi, như thế nào đều ở chỗ này, chẳng lẽ hắn đã không có. Gì, các ngươi đây là. Tiêu dĩ mặt nghe được thanh âm liền biết người tới là ai, khó trách chính mình đương đổ vật đều sẽ đưa đến Vân Vương Phủ, Nguyên Lai kia dám định sư cùng độc cô Vân quan hệ phi thiện. Phong Lan nhìn đến độc cô Vân không chết, lại khôi phục phía trước kia phó không ngủ tỉnh bộ dáng, ngáp một cái nói, Nguyên Lai còn sống à, ơn, còn có tinh lực cùng Vương Phi ở trên xe ngựa. Thuyết minh ngươi tình huống còn rất lạc quan. Nói xong, còn chiều tiêu dĩ mặt chớp chớp mắt, một bộ ngươi làm tốt lắm bộ dáng. Tiêu dĩ mặt chiều hắn mắt trợn trắng, đem đôi tay thu hồi tới, kéo qua một bên thảm lông đem độc cô Vân bọc thành một đoàn, đối Thẩm Ngọc Đường nói, các ngươi còn không mau đi lên đem vương gia dọn đi vào. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vừa rồi bọn họ đều là muốn tới dọn vương gia, này không phải bị nàng động tác cấp kinh ngạc sao? Hiện tại nàng lên tiếng, Lâm đi lên bế lên độc cô Vân liền đi xuống. Thẩm Ngọc Đường nhìn nàng đôi tay liếc mắt một cái, Đôi tay kia đã đống phát thanh, hắn trước khi đi thả một lọ thuốc rán ở trên xe ngựa, sau đó mới đuổi theo độc cô Vân. Những người khác tất cả đều đi theo cùng nhau rời đi, lưu lại tiêu dĩ mặt một người ở trên xe ngựa. Nàng đem đôi tay rối đến áo tràng hạ, tay chậm dại ấm áp, không giống vừa rồi như vậy thanh dòa người. Một bóng hình ngồi xuống trên xe ngựa, đem xe ngựa môn đóng lại, đem vừa rồi dịch khai chậu than hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Tiêu dĩ mặt nhìn Phong Lan liếc mắt một cái nói, cảm ơn. Đây là ngọc đường cho ngươi lưu lại thuốc dán, lao đối với ngươi tay có chỗ lợi. Phong Lan đem thẩm ngọc đường lưu lại bình ngọc đưa cho nàng, tiêu dĩ mạt cũng biết chính mình tay bị tổn thương do giá rét, tiếp nhận thuốc mỡ đổ ở trên tay. Ngươi vì cái gì không khóc? Phong Lan hỏi nàng. Vì cái gì muốn khóc? Ta biết bị hắn tổn thương do giá rét tư vị, rất thống khổ, càng không nói ngươi một chút linh lực đều không có, đôi tay cùng trên người hẳn là đều rất đau đi. Nếu đau, vì cái gì không khóc? Phong Lan tò mò mà nhìn nàng. Tiêu dĩ mặt nhìn chính mình tay, mười ngón bị tổn thương do giá rét, sắc thật xuyên tim đau. Khóc có ích lợi gì đâu. Lại có ai để ý đâu. Nàng lầm bẩm một tiếng, tựa lầm bầm lâu bầu. Khóc là có thể không đau sao. Khóc đôi tay là có thể hảo sao. Khóc, cái gì dùng đều không có. Hơn nữa so với tử vong thời điểm thống khổ, so với ở huyết chi cảnh huấn luyện thời điểm thường, điểm này đau nàng căn bản không để vào mắt nàng trước kia nhưng thật ra sẽ ở mẫu thân trong lòng nước khóc chính là hiện tại liền nương bọn họ được không cũng không biết nghĩ đến mẫu thân cùng tộc nhân nàng trong lòng chỉ có sám hối nơi nào có tư cách ở bọn họ trước mặt khóc nghĩ vậy chút nàng cảm thấy tâm so tay càng đau nàng đem dược bình thu hồi tới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài xuống xe ngựa sau mới xoay người nói cáo tử phong lan không có ra tiếng gọi lại nàng nhìn nàng đơn bạc thân ảnh ở đầy trời đại tuyết ra sân trong đầu còn ở hồi tưởng nàng câu nói kia Khóc có ích lợi gì đâu. Lại có ai để ý đâu. Khóc vô dụng, cho nên nàng không khóc. Rõ ràng nhỏ yếu có thể, lại cứng cỏi đến làm người có chút đau lòng. Đây là đã trải qua cái gì mới có tâm tính. chương 66 nguyên lai nàng không phải ở An đậu Hủ A. Tiêu dĩ mặt ra sân liền tìm cá nhân dẫn đường, thuận lợi ra vân vương phủ. Tuyết đã càng rơi xuống càng lớn, nàng đi ở trống trải trên đường phố, không biết nơi này đến phủ thừa tướng muốn rất xa. Trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi hẳn là làm vương phủ người đưa nàng trở về Phía sau chuyển đến xe ngựa thanh âm Thực mau Một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở nàng trước mặt Lâm tử trên xe ngựa xuống dưới Đối nàng nói Vương phi, ta đưa ngươi trở về Tiêu dĩ mặt trần chờ hai cái hô hấp thời gian liền lên xe ngựa Chờ lâm một lần nữa ngồi trên tới Hỏi, sao ngươi lại tới đây Vương gia thế nào Có thẩm ý thì sư ở, ở Vương gia đã khá hơn nhiều Lâm nói không giống tứ phong như vậy bao hàm các loại cảm xúc nhưng là lại làm tiêu dĩ mặt cảm thấy thoải mái nàng lên tiếng sau liền không nói chuyện nữa lâm một bên đuổi xe ngựa một bên chú ý tình huống bên trong thấy nàng không nói chuyện cũng không có lại mở miệng hắn nhớ tới vừa rồi trong vương phủ thẩm ngọc đường cấp độc cô vân bắt mạch sau khiếp sợ bộ dáng trong lòng đối phía sau nữ nhân này lần đầu tiên lau mắt mà nhìn thẩm ngọc đường nói nếu không phải tiêu dĩ mặt vừa rồi áp dụng cấp cứu phương pháp lấy độc cô vân phát bệnh thời gian tới xem hắn lần này sẽ thương rất nghiêm trọng hơn nữa Đây là hắn lần đầu tiên phát bệnh sau không có ngất xỉu đi, mà là vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Này đối thân thể hắn rất quan trọng. Trước kia bọn họ đều ý đồ làm hắn bảo trì thanh tỉnh, không một lần thành công. Cái này làm cho bọn họ nhiều ít nhìn đến điểm hy vọng. Vân vương phủ người thế mới biết, nàng vừa rồi không phải ở An Độc Cô Vân Đậu Hủ, mà là ở cứu hắn. Lại còn có bởi vậy bị tổn thương do giá rét đôi tay. Cho nên, Phong Lan tiến vào làm hắn đuổi xe ngựa tới đưa tiêu di Mạn, hắn mới có thể đồng ý tới. Tiêu dĩ mặt không biết Lâm trong lòng những cái đó ý tưởng, làm hắn đem xe ngựa chạy tới phủ thừa tướng cửa sau, xuống xe nói thanh tạ sau làm hắn trở về. Lâm nhìn nhìn nàng lộ ở bên ngoài tay, vội vàng xe ngựa rời đi. Tiêu dĩ mặt trở lại chính mình trong viện, hạ vũ nghe được động tính ra tới, nhìn đến nàng sắc mặt không phải thực hảo, có chút nôn nóng hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Ta không có việc gì, bị đông lạnh chứ? Tiêu dĩ mặt chiều nàng cười cười, sắc thuốc cấp thu nguyệt uống lên sao? Đã cho nàng uống xong. Tiểu thư, trong phòng tiêu than, ngươi chạy nhanh đi vào đi ấm áp ấm áp. Nô tì lại đi cho ngươi lộng điểm nhiệt canh phao phao tay cùng chân. Hạ vũ nói. Không cần, ta tay bị tổn thương do giá rét, không thể phao nước ấm. Tiêu dĩ mặt gọi lại nàng. Tiểu thư ngươi như thế nào sẽ bị tổn thương do giá rét? Hạ vũ kéo qua tay nàng, nhìn đến quả nhiên bị thương, đau lòng mà nói. Tiểu thư lần sau muốn làm cái gì vẫn là làm nô tỳ đi thôi. Lần này là ngoài ý muốn. Tiêu dĩ mặt đem tay rút về tới, ta đi lộng điểm dược, ngươi cho ta ngao hảo đoàn tiến bảo. Dứt lời nàng đi chính mình nhà ở, ở dược liệu trong khung cầm vài vị dược cấp hạ vũ, sau đó đi nhìn nhìn thu nguyệt, thấy nàng tuy rằng tỉnh lại, nhưng là vẫn là không có gì tinh thần bộ dáng, nghĩ có thể hay không đi độc cô vân nơi đó lộng hai viên đan dược tới. Kết quả ngày thứ hai đan dược chính mình liền tới rồi. Lúc đó tiêu dĩ mặt mới vừa phao thuốc tắm, thân thể còn thực suy yếu, còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Cũng may lần này sau độc tố đều bị nàng bước tới rồi cùng nhau, dùng dược lực áp chế, tạm thời sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện. Nghĩ vậy, nàng đối không thỉnh tự đến Phong Lan cũng không như vậy đại ý kiến. Phong Lan nhìn đến nàng lớn bằng bàn tay mặt tái nhợt vô cùng, liền môi cũng chưa nhan sắc, thầm nghĩ như thế nào mới một ngày không gặp, nàng liền thành cái dạng này. Chẳng lẽ là bị phủ thừa tướng người khi dễ? Chương 67 đưa đan dược. Gió lớn sư, ngươi tôi có chuyện gì sao? Tiêu dĩ mặt lựa chọn một cái nhất thích hợp hô. Ta năm nay 20 có nhị, cùng Vân Vương gia cùng năm, ngươi kêu ta gió lớn sư tổng cảm giác ta hảo lao giống nhau. Ngươi vẫn là kêu ta Phong Lan đi. Phong Lan tùy ý tìm đem ghế dựa ngồi xuống. "Phong Lan, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Dĩ Mạt hỏi lại. "Ngươi không hỏi xem ngươi vị hôn phu tình huống, nếu là hắn đã chết, ngươi đã có thể đến thủ tiết." Phong Lan dựa vào ghế trên, cặp kia câu nhân mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng. "Nếu trước kia đều là thẩm y sư vì Vân Vương gia trị liệu, kia hắn liền sẽ không có việc gì. Tiêu dĩ mặt đi đến bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, ngươi nên sẽ không cố ý tới nói cho ta vân vương ra tỉnh hướng đi. Ta mới không như vậy nhàn rỗi. Phong Lan tử trên tay nhẫn một sở, trong tay liền nhiều một lọ đan dược. Hắn đem đan dược cho nàng, nói, hắn làm ta đưa tới, chữa thương đan dược. Tiêu dĩ mặt mở ra cái nắp nghe thấy một chút liền biết bên trong đan dược là cái gì, khỏe miệng rốt cuộc có một tiêu ý cười. Đa tạ vương ra hảo ý, ta đang lo tìm không thấy đan dược đâu. Tiêu dĩ mặt đem đan dược thu hồi tới, chuẩn bị trong chốc lát cấp thu Nguyệt An một viên. Bất quá vì cái gì muốn ngươi đưa lại đây? Ngươi không cần ở hiệu cầm đồ sao? Tứ phong bọn họ đều có việc, ta vừa lúc có rảnh, liền thuận đường cho ngươi đưa lại đây. Phong Lan nói, Đa tạ. Phong Lan nhìn đến trên mặt nàng đốm đỏ, nói, ngươi muốn hay không làm thẩm ngọc đường cho ngươi xem xem mặt. Tiêu dĩ mặt sờ sờ trên mặt đốm đỏ, lắc lắc đầu, nói, không cần, dù sao ta cũng nhìn không thấy đến nỗi người khác cái gì ý tưởng, ta không cái kia tinh lực đi cố kỵ, còn không có gặp qua không yêu mỹ nữ tử. Phong Lan thấy nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt chính mình, có chút ngượng ngùng mà nói. Hiện tại ngươi gặp được, Tiêu Dĩ mạc ngữ khí thực bình đạo, cũng không có cảm thấy trên mặt thứ này có cái gì không tốt. Nàng nhìn kỹ quá nàng ngũ quan, rất tiểu xảo thực tinh xảo, nếu không có đốm đỏ, nàng dung nhan so cái gì thành phong quốc đệ nhất mỹ nữ Tiêu Y Lý Tuyết không biết xinh đẹp nhiều ít. Nàng hiện tại không tinh lực ứng phó những người đó. Cho nên như vậy khá tốt. Hơn nữa này đốn đỏ là bởi vì độc tố khiến cho, nàng đem độc đều áp chế, duy độc để lại trên mặt nơi đó độc tố, chính là vì đem đốn đỏ lưu lại. Phong Lan cảm thấy như vậy nói thẳng một người dung mạo, có chút không quá thích hợp, nói sang chuyện khác nói, đêm mai hiến hội, ngươi sẽ tham gia đi. Hẳn là sẽ đi. Tốt như vậy chèn ép chính mình cơ hội, tiêu y đi tuyết cùng độc cô Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến muốn ứng phó những cái đó yêu ma quỷ quái. Được đến đan dược hảo tâm tình liền ít đi không ít. Nàng nhìn Phong Lan liếc mắt một cái, ra hỏa này đan dược đã đưa đến, như thế nào còn không rời đi. Phong Lan nhìn đến nàng trói lọi tiện khách ánh mắt, cười cười, đứng dậy nói, đồ vật đã đưa đến, ta liền đi về trước. Ta đưa ngươi. Phong Lan tích tụ, chính mình tốt xấu cũng là Mỹ Nam một quả, nàng muốn hay không biểu hiện như vậy rõ ràng. Tiêu dĩ mặt lại vô tâm tư đi đoán tâm tình của hắn, đem hắn tiễn đi sau, nàng đi vào thu nguyệt phòng. Lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn xong, thấy còn có vài viên đan dược, chính mình cũng ăn một viên. Nếu ngày mai muốn tham gia hiến hội, tay có thương tích nhiều ít sẽ không có phương tiện. Nghĩ nghĩ, nàng đem thẩm ngọc đường cấp thuốc mở lại lau một lần, sau đó trở lại trong phòng bắt đầu tu luyện. Tiểu thư, nghe thường các người tới, muốn gặp tiểu thư, lao ra thỉnh người thỉnh tiểu thư qua đi. Hạ vũ ở ngoài phòng nói, nghe thường các, các nàng như thế nào sẽ tìm đến chính mình? Chương 68 tức trên người. Tiêu Dĩ Mặc thay đổi quần áo, cùng Hạ Vũ một đạo đi theo Nha Hoàn ra bên ngoài viện đi đến. Nàng nguyên bản muốn cho Hạ Vũ lưu lại chiếu cô thu nguyệt, nhưng là Hạ Vũ lo lắng Tiêu Dịch sẽ đối nàng làm cái gì, khăng khăng muốn cùng đi. Thực mau bọn họ đi chính sảnh, Tiêu Dịch ngồi ở chủ vị, một cái mỹ diễm nữ tử ngồi ở hắn bên cạnh khách vị. Tiêu Y y Tuyết cùng Tiêu Y y Liên còn có Tiêu Lấy Hằng ngồi cùng với mặt khác còn có hai cái tương đối được sủng ái thư nữ ở dưới vị trí, mà nàng cái này Tiêu Đại tiểu thư lại là nhất tới chế Nếu không phải nghe thường các người yêu cầu, chỉ sợ tiêu dịch còn sẽ không làm chính mình xuất hiện đi. Cha! Tiêu dĩ mạt hơi hơi hành lễ, không đợi tiêu dịch nói chuyện liền đứng thẳng, túi đầu không xem mọi người. Đau trường quay, ta đại nữ nhi đã tới, ngươi hiện tại có thể nói ngươi tới mục đích đi. Tiêu dịch sắc mặt không phải thực hảo, lời nói cũng nói không tốt lắm nghe. Tiêu dĩ mạt hơi hơi nhúng mày, chẳng lẽ là chính mình tới phía trước nữ nhân này làm tiêu dịch tan mệt. Ngữ khí kém như vậy. Đao trưởng quay từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi vào Tiêu Dĩ mặt bên người, vây quanh nàng dạo qua một vòng, nhìn đến nàng má trái thượng đố đỏ, đem nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bao trùm hơn phân nửa. Nếu là không có này đố đỏ, nàng nhưng chính là cái tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Đao trưởng quay trong lòng tiếc hận, trên mặt lại không hiện, nói: "Tiêu đại tiểu thư, ta là nghe ta lão bản phân phó, tới vì ngươi đo ni may áo. Ngươi phải vì nàng định chế váy áo." Tiêu Y Y liền tiêu lên, "Chúng ta vừa rồi nói làm ngươi giúp chúng ta định chế?" Ngươi đều nói không thể, hiện tại lại vì nàng một cái phế vật tới cửa định chế. Đào trưởng quầy, ngươi là không đem chúng ta để vào mắt sao. Tiêu dĩ mặt cũng kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn đào trưởng quầy. Khó trách tiêu dịch sắc mặt khó coi, tiêu y ghi liên mấy người cũng không cao hứng, nguyên lai là vừa mới bị đào trưởng quầy cấp cự tuyệt qua. Tiêu ra một môn ba ngày mới, ngày mai muốn đi tham gia tiệc tối, mở miệng thỉnh đào trưởng quầy định chế quần áo, lại bị nàng cự tuyệt, tiêu dịch cảm thấy chính mình bị vả Đao trưởng Quay nghe được tiêu y ghề liên nói, hàm chứa mỉm cười mặt lập tức kéo xuống dưới, trầm giọng nói, tiêu tứ tiểu thư, chúng ta nghe thường các quy củ vẫn luôn là như vậy, không nói quản gia tiểu thư, chính là công chúa quần chúa, muốn ta nghe thường các quần áo, cũng đến tự mình đi trong tiệm định chế. Này nhưng cũng có hay không đem các ngươi để vào mắt không quan hệ, kia cái này phế vật đâu, ngươi vì cái gì sẽ tới cửa cho nàng làm quần áo, chẳng lẽ thân phận của nàng so công chúa quận chúa còn muốn cao quý. Tiêu Y y liền không cam lòng hỏi, nhưng còn không phải là sao? Đao trưởng quay trên mặt lại lần nữa treo lên mỉm cười. Tiêu đại tiểu thư là vân vương phi, này thân phận nhưng không phải muốn so công chúa quận chúa cao quý. Nói nữa, vân vương gia cùng chúng ta lão bản chào hỏi qua, làm chúng ta tới cửa vì nàng làm y. Các ngươi nếu có thể làm chúng ta lão bản phân phó chúng ta, ta cũng là vui vì các ngươi làm quần áo. Nếu các ngươi sai sử bất động chúng ta lão bản, vậy vẫn là dựa theo chúng ta quý cũ đi trong tiệm định chế quần áo đi. Tiêu Dĩ Mạt nguyên bản đối nghe thường các quần áo cũng không có cái gì hứng thú, hiện tại nghe được đảo trưởng quầy lời này, đối nghe thường các cùng này đảo trưởng quầy ấn tượng không tồi, mỉm cười nói, vậy phiền toái đảo trưởng quầy. Không phiền toái, vương gia chính là thanh toán một tuyệt bút bạc, tiếp ngươi này một đơn sinh ý, chúng ta chính là kiếm lời không ít. Đào trưởng quầy đối tiêu Dĩ Mạt nói chuyện khách khí đến nhiều, thỉnh đem tay nâng lên tới. Đào trưởng quầy động tác thực mau, vài cái liền đem nàng kích cỡ lượng hảo. Nhìn đến tiêu dĩ mặt mỉm cười mặt cùng trên tay mang cái kia nhẫn không gian, tiêu y y liên tức giận đến mặt đều đỏ. Chương 69 tức chết người, 2. Tiện nhân này, còn không phải là nghe thường cấp vì nàng tới cửa làm y đến nỗi như vậy khoe khoan sao. Một cái phê vật mà thôi, các nàng sớm hay muộn muốn đem nàng thu thập. Tiêu y thì tuyết tuy rằng không có tiêu y y hề liên biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng là trong chén trà thủy đều đãng ra tới, thuyết minh nàng trong lòng cũng là không mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tiêu đại tiểu thư. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền đem đêm mai váy áo đưa tới, ngươi thử nếu không hợp thân, chúng ta lại lấy về đi sửa. Bảo đảm sẽ không chậm trễ đêm mai hiến hội. Đào trưởng quay nói, đến nỗi mặt khác váy áo, liền phải chờ một chút mới có thể làm tốt. Tiêu dĩ mặt như mày, các ngươi phải làm rất nhiều. Đúng vậy, Vân Vương ra nói, về sau ngươi quần áo đều làm chúng ta nghe thưởng các tới làm. Chúng ta sẽ định kỳ tới vì ngươi đo lường kích cỡ. Đào trưởng quay cười nói, nếu không nói như thế nào. Vân vương ra làm chúng ta kiếm lợi một tuyệt bút bắt đầu. Không cần, làm đêm mai muốn xuyên thì tốt rồi, mặt khác không cần làm. Tiêu dĩ mặt cự tuyệt. Nàng chỉ là tưởng khí một hơi tiêu dịch bọn họ, mới có thể đồng ý đêm mai xuyên nghe thường các quần áo, ngày thường lại không nghĩ như vậy cao điệu. Tiêu đại tiểu thư ngươi này liền làm chúng ta khó xử, này bạc chúng ta đều thu, lại phun ra đi không phải làm chúng ta khó xử không phải. Này nhưng quan hệ đến chúng ta nghe thường các thanh danh. Ngươi nếu là không yên tâm chúng ta tuyển hình thức, Mặt sau có thời gian ta làm người đem đa dạng đưa tới cửa tới ngươi tuyển. Đào trưởng quầy nói khó xử, kia sắc mặt lại một chút không thay đổi, nơi nào có khó xử bộ dáng. Đây là vương gia đối với ngươi một mảnh tâm ý, tiêu đại tiểu thư chịu là được. Này, vậy được rồi. Bất quá không cần đem đa dạng đưa lại đây, ta không sẽ đi nghe thường cắt. Tiêu dĩ mặt nói, đào trưởng quầy hôm nay tới cửa sự tình hiện tại không chừng đã truyền ra đi, nếu mặt sau lại đem đa dạng đưa tới cửa tuyển. Chỉ sợ nàng đi ra ngoài liền không đến thanh tịnh. Tốt. Hiện tại đến sáng mai thời gian cũng có chút đuổi, ta liền đi về trước. Cáo tử. Đào trưởng quầy đi thông thả. Tiêu dĩ mặt nhìn hạ vũ liếc mắt một cái, hạ vũ chỉ phải đem đào trưởng quầy đưa ra đi. Hừ. Khoe khoang cái gì? Hiện tại lại phong cảnh có ích lợi gì, chờ vân vương ra quá hai năm đã chết, ngươi cũng cái gì đều không phải. Nơi nào so đến quá chúng ta, tương lai không thể hạ lượng. Tiêu Yỉ ỉ liên chờ đào trưởng quầy vừa đi, lập tức ra tiếng sập nàng. Tiêu Dĩ mặt dùng mang nhẫn không gian tay loắt loát rơi xuống tóc mái, nói: "Ít nhất mấy năm nay là có thể phong cảnh." "Ngươi?" Tiêu Y ỉ liên muốn mắng nàng, Tiêu Dĩ mặt lại không cho nàng cơ hội, đối Tiêu Dịch hành lễ, nói: "Cha, ta có điểm không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi." Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại liền đứng dậy rời đi. Nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Tiêu Y tuyết buồn bã nói: "Nghe nói hôm qua vương gia bệnh cũ tái phát." Hiện tại còn bất tỉnh nhân sự, cũng không biết đêm mai liên hội hắn còn có thể hay không tham gia. Nghe nói vương gia lần này bệnh cũ tái phát khoảng cách so trước kia đoạn rất nhiều, cũng không biết có phải hay không thân thể không hảo. Đại tỷ, ngươi nhưng đi thăm quá vương gia. Vương gia thân thể thế nào chúng ta cũng không biết, bất quá từ hắn còn có tinh lực phân phó nghe thưởng các tới cửa vì ta làm y lý tới xem, hẳn là cũng không tệ lắm. Tiêu dĩ mà xoay người nhìn tiêu y liệt tuyết cười cười tiếp tục nói. Nhị mội ngươi muốn nghe thường các vì ngươi tới cửa làm y đi, không bằng đi tìm thái tử điện hạ, nói không chừng hắn có thể vì ngươi đi cùng nghe thường các lao bản nói một câu đâu. Dứt lời nàng xoay người rời đi, tức giận đến tiêu y đi tuyết thiếu chút nữa đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài. chương bảy mươi hạ vũ nghi hoặc, tiêu dĩ mạt không biết chính là, độc cô phong ở biết được muốn tổ chức yến hội thời điểm khiến cho người đi đi tìm nghe thường các Bọn họ đã cho thấy là thái tử làm cho bọn họ đi, nghe thường các vẫn như cũ không mua chướng Nói là chờ thái tử đương hoàng thượng, tiêu y lý tuyết thành hoàng hậu, tự nhiên liền sẽ đi cho nàng tới cửa làm ý đi ấy. Nghe được lời này thời điểm, tiêu y lý tuyết đang cùng độc cô phong cùng nhau thưởng tuyết pha trà, nghe được lời này, nàng cùng độc cô phong đều khí không được. Này nê thường các cũng quá không đem điện hạ để vào mắt. Tiêu y lý tuyết đem chén trà đưa cho độc cô phong, ôn nhu mà nói. Hừ, độc cô phong néo cái ly tay có chút trở nên trắng, xem ra sắc thật khí không nhẹ. Điện hạ ngươi cũng không cần sinh khí. Này nghe thường các vẫn luôn là như thế, trừ bỏ trong cung người, bọn họ đều sẽ không tới cửa làm y ta hiện tại bất quá là thái tử phi, các nàng sẽ không đem ta để vào mắt cũng là bình thường. Tiêu y tuyết nói, làm ngươi chịu bị khuất. Độc cô phong nắm lấy tay nàng, xin lỗi mà nói. Tiêu y tuyết trong lòng kinh ngạc, nàng cho rằng chính mình nói như vậy, độc cô phong hẳn là tức giận phi thường mới là. Nói là trướng mắt nàng, kỳ thật không phải khinh thường hắn cái này thái tử sao. Như vậy bác mặt mũi của hắn. Hắn thế nhưng có thể nhẫn. Cũng không biết này nghe thường các sau lưng là cái gì thế lực, thế nhưng có thể như thế cuồng vọng tự đại, liền điện hạ đều phải lễ nhượng ba phần. thiếu y thì tuyết giống như lơ đãng hỏi. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần biết rằng, các nàng nguyện ý tiến cung không phải bởi vì sợ hai hoàng quyền, mà là cấp phụ hoàng mặt mũi là được. Độc cô phong đáp. thiếu y thì tuyết cái này không chỉ có là kinh ngạc. Nàng đối độc cô phong tính tình rất là hiểu biết, một khi sinh khí liền sẽ cái gì đều không màng. Thế nhưng sẽ sợ hãi nghe thường các sau lưng người, thậm chí liền hoàng thất đều không thể cưỡng bách bọn họ, kia bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Đúng là bởi vì chuyện này, Tiêu Y lý Tuyết mới biết được nghe thường các không dễ trọng, cũng biết bọn họ sẽ không bán độc cô phong mặt mũi vì chính mình tới cửa làm y Ly cũng đúng là như thế, nàng đối đạo trưởng quẩy tới cửa sự tình mới có thể xấu hổ và giận dữ không thôi. Càng làm cho nàng tức giận là, Tiêu Dĩ mặt trước khi đi nói câu nói kia, này không phải đánh nàng mặt Nói nàng, cái này tương lai thái tử phi không bằng nàng, cái này vân vương phi sao? Chính là mặc kệ nàng lại như thế nào sinh khí, hiện tại cũng không dám lấy tiêu dĩ mặt thế nào, ít nhất bên ngoài thượng nàng không dám làm cái gì. Nhị tỷ ngươi không cần sinh khí, liền tính nàng ngày mai ăn mặc nghe thưởng các quần áo đi tham gia hiến hội, ai lại biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Tiêu lấy hàng đạm như nói, nàng cái kia thân phận chỉ là bên ngoài thượng, ngày mai chính là cho chúng ta chúc mừng. Đúng vậy nhị tỷ, đêm mai là chúng ta chúc mừng sẽ. Chúng ta mới là vai chính. Nàng một cái phế vật đi tham gia cái loại này đến hội, ai biết sẽ phát sinh cái gì không phải. Tiêu y ghi liên nghĩ vậy cũng cười, có lẽ giống đại chiêu sẽ ngày đó sự tình còn sẽ lại phát sinh một lần đâu. Nàng ngươi nọ thảo cẩu ngại bộ dáng thật muốn lại xem một lần. Tiêu dĩ mặt ra chủ viện liền nhìn đến đưa đảo trưởng quẩy trở về Hạ Vũ. Hạ Vũ thấy nàng bình an không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng hướng hậu viện đi đến. Tiểu thư. Này nghe thường cách như thế nào sẽ chủ động tới cửa tới? Thật là vương ra phân phó sao? Hạ Vũ hỏi. Người muốn nói cái gì? Tiểu dĩ mà hỏi nàng. Hạ Vũ tiến lên một bước, nhỏ giọng mà nói, đều nói này nghe thường các cái giá cao thực. Mấy ngày hôm trước thái tử điện hạ làm các nàng tới vì nhị tiểu thư làm ý ý cũng chưa tới. Hiện tại vì tiểu thư ngươi tới, nói là vân vương ra phân phó, kia bọn họ vì cái gì phải cho vân vương ra cái này mặt mũi? Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự cảm thấy một cái vương gia thân phận so thái tử tôn quý sao? Thái tử chính là tương lai hoàng thượng. chương 71 thương Lê Đại Nhân. Tiêu dĩ mà khen ngợi mà nhìn Hạ Vũ liếc mắt một cái, chính mình có thể nghĩ vậy chút không tính kỳ quái, rốt cuộc thân thể ở chính là một cái sống hơn trăm tuổi linh hồn, mà Hạ Vũ còn lại là chân chính 16 tuổi cô nương, thế nhưng cũng có thể nghĩ vậy chút, thuyết minh nàng sắc thật đủ thông minh. Vậy ngươi nói, này nê thường cấp vì cái gì muốn bán độc cô vân mặt mũi. Nàng cô y dẫn đường hạ vũ suy nghĩ. Vì cái gì? Hoặc là vân vương ra cùng nghe thường các quan hệ thực hảo, hoặc là chính là này nghe thường các cùng hắn có cái gì mặt khác quan hệ. Hạ vũ suy đoán, nghe thường các nếu liền hoàng thất đều không bỏ ở trong mắt, thuyết minh sau lưng người thực lực rất mạnh. Này vân vương ra thân thể kém, vẫn luôn đều ở dưỡng bệnh, hẳn là sẽ không có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ là bởi vì lạc thái phi? Lạc thái phi ngày thường tại hậu cung cũng không thế nào gặp người, người khác muốn đi gặp nàng Nàng đều lấy thích an tính cự tuyệt Cho nên muốn nói toàn bộ hoàng cung thần bí nhất người là ai Phi Lạc Thái Phi Mạc Trúc Hạ Vũ càng nghĩ càng kinh hãi Chẳng lẽ này nghe thường các sau lương chủ nhân sẽ là Lạc Thái Phi nay liền không được biết rồi Tiêu dĩ mạt chính mình cũng không biết có phải hay không Nhưng là cùng độc cô vân quan hệ phỉ thiện Điểm này là có thể khẳng định Mặc kệ Vân Vương ra thân thể như thế nào Hắn hiện tại tên tuổi là thực dùng tốt Hạ Vũ cũng phát hiện Chỉ cần độc cô vân ở Tiêu dĩ mặt ở tiêu gia liền sẽ không giống trước kia như vậy khổ sở. Chính là hai năm sau đâu. Khi đó tiểu thư lại nên làm cái gì bây giờ. Tiêu dĩ mặt thấy nàng trong chốc lát cười trong chốc lát nhíu mày, biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng không có gì hảo lo lắng, hai năm sau sự tình ai lại nói thanh đâu. Vân vương phủ. Độc cô Vân rưỡi lưng vào cực đại gối đầu nằm ở trên giường, nghe Lâm báo cáo. Hòa Vân Hoa đã có mặt mày, Vân vệ đội người đã đi triệu nam đầm lầy. Lâm nói ân, Độc cô vân nhẹ nhàng ứng thanh, tỏ vẻ chính mình đã biết. Muốn hay không thương Lê Đại Nhân cũng đi. Tứ phong ở một bên hỏi, hỏa vân hoa đối chủ tử tới nói quá trọng yếu, có thương Lê Đại Nhân đi nói, có thể càng bảo hiểm một chút. Tiểu Hắc miêu từ độc cô vân trong chăn chui ra tới, vươn móng đuốt nhỏ dối người, buồn bã nói, ra mới không cần đi cái gì triệu nam đầm lầy, nơi đó dơ muốn chết, sẽ làm dơ ra mau. Độc cô vân nhìn tiểu Hắc miêu liếc mắt một cái, sau đó đôi lâm nói, Trước làm vân vệ đội người tra hỏa vân hoa vị trí, chờ thêm chút thời gian ta tự mình đi một chuyến. Ngươi không thể đi. Thầm Ngọc Đường cùng Phong Lan từ bên ngoài đi đến, hắn đem trong tay chén thuốc đưa cho hắn, nói, ngươi lần này phát bệnh khoảng cách thời gian so với phía trước đoàn không ít, nếu ở trên đường phát bệnh làm sao bây giờ. Ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoán mảng đốc, không cần hỏa vân hoa không tìm được, chính ngươi trước Quý Thiên. Ngươi đi theo ta cùng nhau không phải hảo. Độc cô Vân đem trong chén rửa uống lên tiếp nhận thẩm ngọc đường cấp đan dược ăn xong đi, Hàng khí đã bắt đầu xâm lấn ngươi ngũ tạng lục phủ, lại đến bài lần, ta cũng không biết có thể hay không áp chế. thẩm ngọc đường thở dài nói, như vậy nghiêm trọng. phong lan thu hồi ngày thường lười biếng bộ dáng, lo lắng mà nhìn độc cô vân, độc cô vân lại nghĩ tới hôm qua phát bệnh khi tiêu dĩ mặt ở chính mình trên người ấn kia vài cái, ngọc đường, ngươi còn nhớ rõ hôm qua nàng chỉ pháp sao? ngươi là nói thẩm ngọc đường nghĩ tới hôm qua cặp kia tổn thương do giá dết tay. Nói, ta hôm qua xác thật thực kinh ngạc nàng là như thế nào đem ngươi hàn khí ngăn chặn, hiện tại lại đây cũng là muốn hỏi ngươi cụ thể tình huống. chương 72 ta là tới đòi tiền. Chính là ta phía trước có đoạn thời gian tinh thần tương đối hoảng hốt, không nhớ rõ nàng phía trước bước đi. Độc cô Vân có chút tiếc nuối mà nói. Ra nhớ rõ. Tiểu hắc miêu thương lê bỏ đến độc cô Vân trên vai, ta nhớ rõ nàng mỗi một cái chỉ pháp Nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đem hắn quần áo lột. Thầm ngọc đường. Ngươi còn thất thần làm cái gì a? Ngươi không phải tò mò nàng như thế nào làm sao? Nàng lúc ấy bái quần áo thời điểm động tác nhưng nhanh nhẹn. Điểm này ngươi cũng muốn học học. Thương Lê giáo dục nói. Thẩm Ngọc Đường vô ngữ, đi lên đem độc cô vân quần áo cởi bỏ, lộ ra tinh trắng ngực. Đây là sao? Nàng trước hết ấn chính là nơi này. Sau đó nơi này. Sau đó. Thương Lê chỉ một chỗ, Thẩm Ngọc Đường liền đi ấn một chỗ, trên cơ bản đi theo tiêu dĩ mà thôn qua thủ pháp ấn cái biến. Đúng rồi, chính là như vậy, nàng chính là như vậy ấn mãi cho đến vương phủ Thương Lê nói, thế nào, này đối hắn hưu dụng không Thầm Ngọc Đường dựa theo vừa rồi bước đi lại ấn hai lần Đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt sáng ngời, nói, ta hiểu được Nàng này nhìn như lộn xộn chỉ pháp lại đem ngươi ngũ tạng lục phủ bảo vệ lại tới Khó trách người mặt sau đều không có hồn máu, cũng vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh Dĩ vãng độc cô vân phát bệnh đều sẽ hôn mê, một khi người hôn mê Liền càng vô pháp khống chế những cái đó hàn khí, cho nên thương tổn lớn hơn nữa. Lúc này bởi vì nàng bảo hộ hắn ngũ tạng lục phủ, hắn lần này mới có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua lần này nguy hiểm. Kia lần sau vân lại tái phát, có phải hay không dùng biện pháp này là có thể giảm bớt thương tổn?" Phong Lan hỏi. "Không sai. Nay tuy rằng chỉ là một cái trị phần ngọn biện pháp, nhưng là không thể phủ nhận xác thật là cái hảo biện pháp." Thẩm Ngọc Đường nói, "Tứ Phong, Lâm, các ngươi đem cái này thủ pháp học xuống dưới." là thẩm đại nhân thứ phong cùng lâm đáp hắn không nói bọn họ cũng sẽ yêu cầu học nếu lần sau chủ tử lại phát bệnh bọn họ liền không đến mức làm nhìn lại cái gì đều làm không được bất quá này tiêu lấy tiêu đại tiểu thư không phải một cái cái gì đều sẽ không phế vật sao như thế nào sẽ hồi loại này là biện pháp lại còn có biết biện pháp này đối chủ tử hữu dụng thứ phong khó hiểu hỏi hắn ngày hôm qua còn tưởng rằng tiêu dĩ mặt là ở ăn chính mình chủ tử đầu hủ đâu không nghĩ tới nàng là ở cứu hắn. Nghĩ vậy, hắn đối tiêu dĩ mà thoáng tồn một chút thấy nấy. Ai không có điểm chính mình bí mật. Phong Lan đối tiêu dĩ mà tấn tượng không tồi, tiếp xúc này vài lần, hắn phát hiện nàng cùng trong lời đồn kém khá xa. Nàng sắc thật có không ít bí mật. Độc cô vân cầm quần áo kéo hảo, đào trưởng quay đi. Đi. Ta chính là tới muốn bạc. Đan dược cũng đưa đi qua. Phong Lan kéo qua một phen ghế dựa ngồi xuống, như vậy sắc thật giống đòi nợ. Độc Cô Vân nhìn Lâm liếc mắt một cái, Lâm lập tức cầm một sắp ngân phiếu đưa cho Phong Lan. Ngươi ngày mai sẽ tham gia tiệc tối sau? Thẩm Ngọc đừng hỏi. Hắn lần này bởi vì tiêu dĩ mạt cứu rút, cũng không có qua suy yếu, đến ngày mai có thể khôi phục cùng thường lui tới không sai biệt lắm. Ta mỗi lần phát bệnh không đều phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau. Độc Cô Vân nói xong nhắm hai mắt lại. Đêm mai đối tiêu dĩ mạt tới nói sẽ không hảo quá, hắn muốn nhìn, hắn cái này phế vật vương phi rốt cuộc có phải hay không thật sự phế vật Thẩm Ngọc Đường bọn họ thấy hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói lời nào, đều lui đi ra ngoài. Chờ trong phòng chỉ có chính mình, Độc Cô Vân mở mắt, hắn đưa tay sờ sờ chính mình ngực, trước mắt hiện lên cặp kia tổn thương do giá rét tay, bên thai tựa hồ còn có kia ấm áp hơi thở. Chương 73 nhập linh kỳ một bậc. Tiêu Dĩ mặt trở lại sân sau liền chui vào trong phòng bắt đầu tu luyện, ngày mai muốn bảo cùng, nếu có thể thành công nhập môn, nàng là có thể sử dụng nhẫn không gian, đến lúc đó hành sự sẽ tiện nghi nhiều. Một ngày một đêm Ở ngày thứ hai đệ nhất lũ ánh mặt trời sái hướng sân thời điểm, nàng cảm giác linh lực đã xúc tích không sai biệt lắm, vì thế bắt đầu dẫn đường chúng nó ở kinh mạch du tẩu. Chờ linh lực thuận lợi đi xong một cái tiểu chu thiên, tỏ vẻ nàng đã thành công nhập môn, trở thành một cái nhập linh cấp một bậc tu sĩ. Nàng mở mắt ra, khoe mắt có ước chế không được ý cười. Sống hai đời, nàng rốt cuộc thể nghiệm đến thăng cấp cảm giác. Nàng nhìn nhìn chính mình đôi tay, tuy rằng hiện tại chính mình còn thực nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần nàng kiên trì không ngừng. Nhất định có thể biến cường. Hiện tại còn không phải là một cái tốt bắt đầu sao. Nàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến ánh mặt trời chiếu vào trong viện, lần đầu tiên phát ra từ nội tâm mà cười. Tiểu thư. Hạ vũ nhìn thấy nàng quanh thân hơi thở cùng dĩ vãng bất đồng, nháy mắt hiểu được, tiểu thư, ngươi có thể tu luyện. Ân, mới vừa tiến vào một bậc. Tiểu dĩ mặt cười nói. Nàng không tính toán nói cho người khác chính mình tu luyện sự tình, nhưng là nàng không nghĩ gạt hạ vũ. Hạ vũ nước mắt xoát một chút hạ xuống, nàng đi đến tiêu dĩ mặt bên người, xoa xoa nước mắt, cao hứng mà nói, thật sự là quá tốt. Ân, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu dĩ mặt nói, ta xem trên người của ngươi không có linh lực dao động, ngươi là làm sao bây giờ đến. Ta nương đã từng dạy ta một cái phương pháp, có thể thu liễm chính mình hơi thở. Không phải rất khó, tiểu thư như vậy thông minh, nhất định một lát liền học xong. Hạ vũ nói, mặt sau tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ ở trong phòng nghiên cứu trong chốc lát. Tiêu dĩ mặt thực mau liền nắm giữ nàng nói phương pháp. Tiểu thư, đồ ăn sáng lấy lại đây. Thu nguyệt thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, tiêu dĩ mặt đi ra ngoài, nhìn đến nàng hồng nhuận mặt, biết nàng thân thể là hảo. Ăn hai viên đan dược, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, cuối cùng là hảo. Tiểu thư, ta hầu hạ ngươi rửa mặt đi. Hạ vũ đi ra ngoài bưng thủy tiến vào, tiêu dĩ mặt rửa mặt sau ăn cơm sáng, nghe thưởng các người liền tới rồi. Đào trưởng quay trực tiếp mang theo người tới nàng sân đem tiêu ra những người khác coi là không có gì, tiêu ngạo có thể. tiêu đại tiểu thư hôm nay khí sắc không tồi. đào trưởng quay cùng tiêu dĩ mạt thấy lễ, khiến cho mặt sau người đem làm tốt váy áo tặng đi lên. tiêu đại tiểu thư, ngươi thử xem hợp không hợp thân. tiêu dĩ mặt nhìn nhìn quần áo, không phải đời trước trước kia thích những cái đó hoa hoa lộng lây váy áo. đào trưởng quay chuẩn bị chính là một bộ tương đối tối nhã váy áo, thuần trắng sắc áo váy chỉ có ở ống tay áo thượng theo hiện sắc hoa văn, hai kiện áo trong nhất hồng nhất ác. Còn có một cái màu đỏ đai lưng, đai lưng thượng theo màu trắng hoa văn, thuật nhìn tố nhã đại khí. Đào trưởng quay thấy nàng nhìn chăm chăm quần áo, nói, này váy áo tuy rằng chỉ có ba tầng, nhưng là mỗi một tầng đều là dùng chỉ bạc tầm bố làm thành, rất là giữ ấm. Đào trưởng quay lo lắng. Tiêu dĩ mặt ý bảo hạ vũ tiếp nhận quần áo, về phòng của mình cầm quần áo thay. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, tố nhã lại đại khí. Đào trưởng quay nhìn thấy nàng thay quần áo, nhịn không được trước mắt sáng ngời. Nếu không xem đốm đỏ ma trái, thật thật là một vị mỹ nữ. Thực vừa người, cảm ơn. Tiêu dĩ mạt làm hạ vũ cho đảo trưởng quầy một ít đánh thưởng, đào trưởng quầy vui mừng mà rời đi. Tiêu dĩ mạt cầm quần áo thay thế, đối hạ vũ cùng thu nguyệt nói, ta muốn lộn vài thứ, các ngươi đều đừng tới quấy rời ta. Công đạo xong nàng một đầu chui vào kia đôi dược liệu, cầm chút dược liệu bắt đầu mân mê lên. Chương 74 số một số sinh lễ. Tiêu dĩ mạt ở trong phòng ngây người một ngày. Trung gian trừ bỏ hạ vũ đem cơm chưa cho nàng đưa vào đi, nàng không có vẫn luôn ở trong phòng buôn bán, thẳng đến giờ mùi hạ vũ cùng thu nguyệt tới hầu hạ nàng thay quần áo hoa trang. Tiêu dĩ mặt đem hôm nay chuẩn bị cho tốt đồ vật trang hảo, lúc này nàng mới nhớ tới đi thử trên tay nhận không gian. Này nhận không gian phía trước cũng đã cùng nàng thành lập liên hệ, nhưng là bởi vì không có linh lực cho nên vô pháp mở ra nó. Hiện tại nàng đã nhập môn, tuy rằng linh lực còn rất ít, nhưng là dùng nhận không gian đã vậy là đủ rồi. Nàng đem thần thức tham nhập nhẫn không gian, đầu tiên nhìn đến đó là ngày ấy độc cô vân đưa tới kia 100 nhiều nâng xính lễ. trừ bỏ kia cơ dương hoàng kim cùng bạc, mặt khác đối nàng tới nói cũng chưa cái gì dùng. Không biết có thể hay không đi trở thành bạc. Tính, vẫn là chờ thiếu tiền thời điểm lại đến đánh loại đồ vật này chủ ý đi. Nàng đi nhìn những cái đó vàng cùng bạc, tương đương xuống dưới thế nhưng có 99 vạn lượng. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn chỉ là tiền liền cho nhiều như vậy. Người này quái thực. Tặng cái này nhiều bạc lại dùng nhẫn không gian cấp bộ trụ, không biết có gì dùng. Con hảo hiện tại có thể tu luyện, bằng không liền phải vẫn luôn phủ đầy bùi ở chỗ này. Tiêu dĩ mạt cảm khái. trừ bỏ kia một trăm nhiều nâng xính lễ, nơi này còn có rất lớn không gian. Hơn nữa này đó không gian đều chia làm lớn nhỏ không đồng nhất phòng, có chút trong phòng còn có từng bước từng bước ô vương hoặc ngăn kéo, đối với một ít muốn tách ra, hoặc là yêu cầu tinh xảo bảo quản đồ vật này liền thực phương tiện. Thật không nghĩ tới độc cô vân cho nàng cái này nhẫn không gian lớn như vậy. Đối với kiếp trước chính mình tới nói này thực thứ, nhưng là tại đây tại nguyên thiếu thốn, liền luyện khí sư cũng chưa mấy cái đông vực tới nói, cái này không gian đã thực không tồi. Nàng đem chính mình thần thức lui ra tới, sau đó đem chính mình trang tốt thuốc bột bỏ vào đi, mới mở cửa đi ra ngoài. tiểu thư, ngươi nhưng ra tới, lại vãn liền tới không kịp. Thu Nguyệt cùng hạ vũ nhìn đến tiêu dĩ mặt mở cửa, chạy nhanh đi vào hầu hạ nàng thay buổi sáng kia bộ quần áo. Thu Nguyệt lấy ra hóa trang hộp, tiêu dĩ mặt nói, không cần hóa trang, dù sao ta này mặt cũng cứ như vậy. Hạ Vũ cho ta bàn một cái bối tóc là được. Hạ Vũ đã ở lén báo cho quá Thu Nguyệt, tiêu dĩ mặt hiện tại không thích nói hai lần, nghe nàng nói như vậy, liền đem hóa trang hộp thu hồi tới, đứng ở một bên xem Hạ Vũ vì nàng bàn phát. Hạ Vũ tay thực xảo, thực mau liền trải một cái rũ hoàn phân sau bối tóc, bên trái rũ xuống sợi tóc vừa lúc đem trên mặt đốm đỏ che lớp một ít, thoạt nhìn không có như vậy rõ ràng. Đuối tóc một sơ hảo, Thu Nguyệt lập tức đem trang sức hộp đưa tới. Tiêu dĩ mặt nhìn hộp trang sức, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng. Tiêu dĩ mặt trang sức cùng nàng trước kia quần áo giống nhau, số lượng thật đúng là không ít. Này tiêu phu nhân vẫn là thực sẽ là mặt mũi, nàng như vậy trang điểm đi ra ngoài, ai đều sẽ cho rằng nàng ở tiêu gia quá thực hảo, ai sẽ không nghĩ đến nàng ở phủ thừa tướng quá chân chính nhật tử là cái gì. Mà này tiêu phu nhân cũng được đến một cái hiền đức mỹ danh. Nàng ở trang sức hộp nhìn một vòng tuyển một cây hoa châm cắm ở bối tóc thượng. Cái này hoa châm rất đơn giản, chỉ có hai đoá giúp vào cùng nhau màu đỏ đoá hoa, trước kia Tiêu Dĩ mặt cơ hồ vô dụng quá nó. Hiện tại vừa lúc cùng váy áo xứng lên, có một loại dao tương hô ứng tác dụng, có vẻ nàng cả người tinh thần không ít. Tiểu thư tuyển này căn hoa châm thật tốt, có loại vẽ rồng điểm mắt tác dụng đâu. Thu Nguyệt trước mắt sáng ngời. Lúc này một cái nha hoàn đi đến, cũng không hành lễ, nói thẳng nói, "Tiểu thư, lão gia kêu ngươi nhanh lên qua đi." Mọi người đều đang đợi ngươi. Chương 75 giết ta người là ngươi. Tiêu Dĩ Mạt đứng dậy, tiêu nha hoàn mới nhìn đến nàng hôm nay trang điểm hết sức đơn giản, lại làm người có chút không rời mắt được. Nếu không phải má trái thượng kia khối đốm đỏ, chỉ sợ nhị tiểu thư đều so với bất quá. Đi thôi. Tiêu Dĩ Mạt thanh lãnh thanh âm làm nàng phục hồi tinh thần lại, nàng âm thầm cắn lưỡi, chính mình thế nhưng sẽ xem một cái xấu nữ xem thất thần. Tiêu Dĩ Mạt không để ý tới nàng, mang theo Hạ Vũ rời đi, Thu Nguyệt Thương không có khỏi hẳn. Lưu lại thủ sân, phủ thưa tướng đại môn, tiêu dịch bọn họ đã lên xe ngựa, hiện tại cũng chỉ kém tiêu dĩ mặt một người, chờ tiêu dĩ mặt vừa lên xe ngựa liền phân phó xuất phát. Tiêu dĩ mặt vừa lên xe, tiêu y y liên cùng tiêu y y tuyết ánh mắt liền dính ở nàng quần áo trên người thượng, tiêu y y tuyết còn tương đối khắc chế, tiêu y y liên kêu ánh mắt liền hận không thể đem kêu quần áo nhìn thấu mấy cái động ra tới. Như vậy đẹp quần áo thế nhưng cho nàng cái này xấu nữ, thật là không có thiên lý. Đặc biệt là các nàng hiện tại nhìn không tới nàng bên trái mặt, chỉ nhìn đến nàng rào hảo má phải, xứng với này thân quần áo, thật là làm người càng xem càng chán ghét. Tiêu dĩ mặt từ lên xe về sau liền vẫn luôn nhắm hai mắt chở mắt, không tính toán để ý tới hai người, nhưng tiêu y liền Liên ánh mắt thật sự quá mánh liệt, làm nàng vô pháp bỏ qua, buồn bã nói, tiêu y liền Liên, ngươi nếu là thích ta này thân quần áo ngươi, liền chính mình đi nghe thường các làm. Ngươi hiện tại lại như thế nào nhìn chằm chầm ta xem cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi mượn xuyên. Tiêu Dĩ Mạt, ngươi tính thứ gì? Ta yêu cầu mượn ngươi quần áo xuyên. Tiêu Y Y liền kêu lên. Nếu không phải mơ ước ta quần áo, vậy không cần như vậy vẫn luôn nhìn ta, bằng không ta đem ngươi trong mắt đảo ra ngươi khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc. Ha, chỉ bằng ngươi cái này phế vật, muốn đảo ta đôi mắt. Tiêu Y Y ỉ liền khí cười, nhìn Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt giống đang xem một cái ngốc tử giống nhau. Ta chính là tu sĩ, ngươi một cái dẫn linh nhập thể đều làm không được phế vật, thế nhưng nói muốn đảo ta đôi mắt. Ha ha ha. Đây là ta gần nhất nghe được tốt nhất cười chê cười. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra hy vọng ngươi tới làm như vậy, như vậy ta là có thể quang minh chính đại giết ngươi. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta, trước hai ngày thù hẳn là báo, phải không? Tiêu dĩ Mạt mở mắt ra, liếp tiêu y liên liếc mắt một cái, trên dưới đánh giá ánh mắt làm tiêu y liên một trận ác hàn. Chính mình thế nhưng bị một cái phế vật nhìn đến trong lòng phát lệnh, cái này làm cho nàng cảm giác cảm giác một trận xỉ nhục, không chút nghĩ ngợi mà kêu lên, muốn bao thủ kia cũng xem ngươi còn có thể hay không sống đến lúc ấy. Tứ muội Tiêu y tuyết ra tiếng đánh gây nàng lời nói, quả mắng, đại tỷ cùng chúng ta đều là tỷ muội cái gì có chết hay không. Lại quá hai ngày chúng ta liền sẽ đi theo lý sư thúc đi tông môn, về sau một năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần, này có thể là đại tỷ xuất giá trước chúng ta chúng ta cuối cùng ở chung thời gian, chúng ta hẳn là quý trọng mới là Tiêu y thì liên bị tiêu y thì tuyết như vậy vừa nói, phục hồi tinh thần lại, hư lệnh một tiếng đem đầu vặn đến một bên. Tiêu Y Tuyết Lôi kéo Tiêu Y Li Liên ống tay áo, lại đối Tiêu Dĩ Mạt nói, "Đại tỷ, tứ muội chính là cái này tính tình, ngươi liền không cần cùng nàng so đo." Tiêu Dĩ Mạt cười như không cười mà nhìn Tiêu Y Li Tuyết, buồn bã nói, "Ngươi nói không sai, ta bất hòa nàng so đo, rốt cuộc lúc ấy động thủ người kia không phải nàng, mà là ngươi, Tiêu Y Tuyết." "Đại tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì?" "Cùng ngươi nói giỡn đâu, chúng ta là tỷ muội, hẳn là tương thân tương ái." Ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, các người an tính điểm. Tiêu dĩ mặt nói xong lại nhắm mắt chậm mắt. Tiêu y thì tuyết cùng nàng tương thân tương ái. Nóc tử mới có thể tin. Tiêu y thì tuyết chủ động kỳ hảo, sự ra khác thường tất cò yêu, không biết các nàng lại suy nghĩ biện pháp gì đối phó chính mình. chương 76 Thái Hậu cho mời. Xe ngựa đi vào ngoài Hoàng Cung liền không thể đi vào, Tiêu dĩ mặt còn không có xuống xe liền nghe được độc cô Phong Thanh Âm. Gặp qua Thái tử Điện hạ. Tiêu Dịch mang theo người hướng Độc Cô Phong hành lễ. Miên đi, Ý Dĩ Tuyết nhưng ở phía sau. Ở. Tiêu Y Dĩ Tuyết nghe được bước nhanh lại đây thanh âm, khẽ miệng gợi lên một mặt ngượng ngùng mỉm cười. Độc Cô Phong đi vào xe ngựa biên, mở cửa xe liền nhìn đến ngồi ở cạnh cửa Tiêu Dĩ Mạn. Hắn còn không có ra tiếng mắng lại là ngươi cái này xỉu bắt quái. Tiêu Dĩ mặt đã đứng dậy đi xuống. Độc Cô Phong mới vừa còn không có thấy rõ Tiêu Dĩ Mạn má trái, liền nhìn đến nàng hướng tả xuống xe ngựa, tinh xảo má phải. Hoàn mỹ dáng người làm hắn trong nháy mắt có chút thất thần, lớn mật. Thấy Thái tử điện hạ ngươi thế nhưng không hành lễ. Độc cô phong thường tùy thấy tiêu dĩ mạc lập tức xuống xe, quát lớn nói. Vân vương gia nhìn thấy Thái tử cần phải hành lễ. Tiêu dĩ mạc nhẹ giọng hỏi. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, không có gì vãng cố tình trêu dương, lại càng hấp dẫn người chú ý. Vân vương gia thân phận tôn quý, trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu thái phi, những người khác đều không cần hành lễ. Kia thường tùy trả lời nói. Ta cùng với vương gia chính là hoàng thượng khâm thưởng hôn nhân, lý luận thượng đã cùng vương gia đã vì nhất thể, vương gia có thể không cần hành lễ, ta không hành lễ có gì không đúng. Tiêu y thì tuyết cùng tiêu y ghi liên cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, thấy thường tùy bị nàng sắc không lời nào để nói, cười nói, chúng ta này quan hệ còn man phức tạp, ta cùng với đại tỷ hiện tại là tỷ muội, trở về sau chúng ta từng người thành hôn, ta phải kêu đại tỷ thầm thầm. Độc cô phong đối diện tiêu dĩ Mạn, nhìn đến trên mặt nàng đống đỏ. Ngầm bực chính mình vừa rồi như thế nào sẽ đem nàng cho rằng một vị mỹ nữ. Một cái ma ma từ cửa cung ra tới, ảo rắc một vòng sau lại tới rồi tiêu dĩ mặt trước mặt, hơi hơi hành lễ, nói, tiêu đại tiểu thư, Thái hậu nương nương tới làm nô thì tới thỉnh ngươi cùng hai vị tiểu thư đi vạn thọ cung. Mọi người đối một màn này một chút cũng không ngoài ý muốn, trước kia tiêu dĩ mặt thâm đến Thái hậu sủng ái, tiến cung thời điểm liền thường xuyên bị Thái hậu kêu đi. Lần này tiến cung tiêu y tuyết các nàng cũng sớm nghĩ tới chuyện này. Phụ thân Ta đi trước vạn thọ cung. Tiêu dĩ mặt chiều tiêu dịch hành lễ, đứng dậy thời điểm quả nhiên thấy được tiêu dịch có chút quái dị sắc mặt. Nàng gục đầu xuống, che giấu trụ đáy mắt nghi hoặc, ba người đi theo ma ma hướng vạn thọ cung đi đến. Dọc theo đường đi không cho nói lời nói, vừa lúc cho nàng suy tư thời gian. Thái hậu thực sủng ai tiêu dĩ mạt, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nếu chuyện này là thật sự, tiêu dịch vì sao còn sẽ đối đời trước như thế hà khắc? Chẳng lẽ hắn không cần bận tâm thái hậu mặt mũi sao? Này cũng không có khả năng. Hắn bất quá là một cái thần tử, như thế nào dám cùng Thái Hậu đối nghịch. Nhưng hắn chân chân thật thật liền làm như vậy. Hắn không có đem tiêu dĩ mạt coi như nữ nhi, mà là coi như kẻ thù giống nhau. Hết thể đều quá không bình thường. Chẳng lẽ, này hết thể đều bởi vì mẫu thân của nàng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Khối này thân mình thật sự có điểm xấu, lại là cái không đúng tí nào phế vật. Thái Hậu như vậy cao cao tại thượng nhân vật. Không có khả năng vô duyên vô cơ chú ý tới nàng người như vậy, còn mặc kệ nàng thanh danh bốn phía sùng ái. Nếu sùng ái cùng bản thân không quan hệ, vậy chỉ có thể là cùng nàng bối cảnh có quan hệ. Không có khả năng là bởi vì tiêu dịch, vậy chỉ có thể là bởi vì mẫu thân của nàng. Chính là, vì cái gì đâu. Mẫu thân không có nhà ngoại, xuất hiện thời điểm chính là lẻ loi một mình. Cái kia sinh hạ nàng liền chết đi mẫu thân, cái kia nhiều năm như vậy chưa từng có người nhắc tới quá mẫu thân. Cái kia bên người có kiến thức bất phàm nha hoàn mẫu thân, rốt cuộc là người nào? Chương 77 Thái hậu sủng ái. Trước kia Tiêu Dĩ mà không có nghĩ tới mấy vấn đề này, hiện tại nghĩ lại, xác thật có rất nhiều khả nghi chỗ. Tiêu đại tiểu thư, Tiêu Nhị tiểu thư, Tiêu tứ tiểu thư, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi vào bẩm báo Thái hậu nương nương. Mama ra tiếng, đánh gãy nàng tự hỏi. Làm phiền mama. Tiêu Y thì tuyết ôn nhu mà nói. Trước kia như vậy thời điểm, Mama đều chỉ biết cùng Tiêu Dĩ mặt nói chuyện, hiện tại chắc ra các nàng thiên phú, này Mama cũng vô pháp bỏ qua các nàng hay. Tiêu Dĩ mặt ba người đứng ở ngoài điện, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười, chờ Mama tiến vào sau bên trong an tinh xuống dưới, tiếp theo đó là Thái hậu mang chút dồn dập thanh âm, tới rồi khiến cho các nàng vào đi. Mama ra tới, Tiêu Dĩ mặt ba người đi theo đi vào, Thái hậu ngồi ở phía trước, Khánh Hy quận chúa cùng hai cái công chúa ngồi ở phía dưới, vừa rồi chính là các nàng nói cái gì? cho Thái hậu cười to không thôi. Khánh hy quận chúa ở Tiêu Dĩ Mạt tiến vào thời điểm liền đoán hận mà nhìn trầm trầm nàng, như vậy xinh đẹp tinh xảo quần áo thế nhưng mặc ở như vậy xấu nữ trên người, thật là trước mắt. Nghĩ đến ngày ấy ở nghe thường các đã chịu vũ nhủ, trong tay khăn tay bị nàng nhét không thành bộ dáng. Mặt khác hai cái công chúa nhìn Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt cũng nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía Tiêu Y Tuyết thời điểm tắc cao hứng rất nhiều. Chỉ có Thái hậu nhìn Tiêu Dĩ Mạt là vẻ mặt từ ái bộ dáng. Tiêu Dĩ Mạt ba người ngoan ngoãn hành đại lễ. Thái hậu nói, đều đứng lên đi, dĩ mạt đến ai ra bên người tới. Tạ thái hậu nương nương. Tiêu dĩ mạt đứng dậy, quả nhiên nhìn đến thái hậu bên người nhiều một cái tiểu ghế. Nàng đi qua đi, ở thái hậu bên người ngồi xuống. Hai cái công chúa sắc mặt đều không quá đẹp, một cái xấu xí vô cùng phế vật, dựa vào cái gì được đến thái hậu sủng ái. Cũng không biết thái hậu là cái cái gì ánh mắt nhi. Tiêu dĩ mạt ngồi xuống sau, thái hậu liền giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng vỗ, nói. Ngươi nhà đầu này có phải hay không sinh ai ra khí, lâu như vậy đều không tiến cùng xem ai ra. Thần nữ sợ hãi, tiêu dĩ mặt đứng dậy muốn hành lễ thỉnh tội, lại bị Thái Hậu giữ chặt. Đây là thật bực ai ra, mới cùng ai ra như vậy xa lạ. Thái Hậu nói thở dài, Hoàng đế tứ hôn ngươi cấp Vân Nhi sự tình ai ra cũng là sau lại mới biết được, Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã chiêu cáo thiên hạ, ai ra cũng không thể sửa đổi. Này Vân Nhi thân thể là không tốt lắm, nhưng là chúng ta cũng suy nghĩ biện pháp trị liệu thân thể hắn. Ngươi không cần lo lắng. Thái hậu nương nương nói quá lời, thần nữ cũng không có bực thái hậu nương nương ý tứ. Tiêu dĩ mặt chiều thái hậu cười cười, vân vương ra đãi thần nữ thực hảo. Hơn nữa thần nữ cảm thấy việc hôn nhân này so với phía trước cầu muốn hào đâu. Nga! Ngươi thật sự như vậy tưởng. Thái hậu nhìn chầm chầm tiêu dĩ Mạt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, lại chỉ nhìn ra thỏa mãn ý cười. Đúng vậy! Thái hậu nương nương ngài không biết, ở đại chiêu sẽ trước một đêm thần nữ bị người từ trong phòng bắt đi. Sau đó thít chặt thần nữ cổ muốn đem thần nữ giết chết, cuối cùng ném tới ngoài thành xa nhất bãi tham ma. Nếu không phải thần nữ mạng lớn, nương nương liền không thấy được thần nữ. Sau lại thần nữ suy nghĩ, tất nhiên là có người không muốn thần nữ người như vậy gả cho thái tử mới có thể đối thần nữ hạ như vậy độc thủ. Nếu gả cho thái tử sẽ giức lấy hỏa sát thân, thần nữ vẫn là không cần mơ ước. Tiêu dĩ mạc nói nước mắt liền đại viên đại viên mà hạ xuống, tựa hồ là nghĩ tới bị giết kia một màn, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu Một bộ thật sự bị dọa tới rồi bộ dáng Cái gì? Thế nhưng có chuyện như vậy, ai ra thế nhưng không biết. Ai dám can đảm đi tiêu ra bắt đi người. Sau lưng sai xử người điều tra ra sao? Thái hậu tức giận mà vỗ vỗ bàn trà, quắc. chương 78 Thái hậu xuống ái, 2. Đại triều sẽ như vậy đại sự tình, lại còn có quan hệ đến Thái tử cùng Vân Vương gia hôn sự, Thái hậu như thế nào sẽ không phải người chú ý. Chính mình lúc ấy liền ở Đại triều sẽ thượng nói trước một đêm tao ngộ. Thái hậu lại sao có thể không biết. Nàng nếu thật sự yêu thương này lời trước, đã sớm vì nàng làm chủ, nơi nào yêu cầu trở tới bây giờ. Tiêu dĩ mặt trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là một bộ ủy khuất bộ dáng. Hoàng thượng đã mệnh ra phụ nghiêm tra chuyện này, chỉ là đến bây giờ còn không có tra ra kết quả tới. Nghĩ đến, hẳn là nhanh. Nàng lấy ra khăn tay xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, cho nên cùng vân vương ra thành thân cũng khá tốt, ít nhất sẽ không hiện tại ném mạng nhỏ. Thân nữ mệnh khổ, vương ra Chính như vương gia ngày đó ở Đại Triêu sẽ nói, hai cái số khổ người chấp vá sinh hoạt, cũng khá tốt. Nói như vậy không chừng ngày sau còn có thể cùng vân vương gia thưởng thức lẫn nhau. Tiêu dĩ mạn ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, ta vương thúc tuy rằng hiện tại thân thể không tốt, nhưng là chúng ta cũng không từ bỏ quá tìm kiếm danh ý đi hè. nói không chừng có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Ngươi đây là ở chú ta vương thuốc sớm chết sao. Đại công chúa độc cô Lan cười lạnh nói, đại công chúa đây chính là hoan uổng ta. Ta tưởng đang ngồi người không có người so với ta càng nóng trong vân vương gia sống lâu trăm tuổi đi, ta như thế nào sẽ nguyền rủa vân vương gia? Tiêu Dĩ Mạt phản bác nói, Độc Cô Lan cứng lại, Tiêu Dĩ Mạt lời này nói cũng không sai, nơi này thích nhất vân vương gia sống lâu chính là nàng, vân vương gia trễ chút chết, nàng mới trễ chút trở thành quả phụ. Lúc này cung nữ vì Tiêu Dĩ Mạt ba người bưng trà đi lên, làm vừa rồi vi rượu không khí hỏa hoan xuống dưới, nếm thử, đây là tân tiến cống hoa mai trà. Nhất thích hợp các ngươi cái này tuổi cô nương Thái hậu mỉm cười nói Hôm nay đến ai ra trong cung tới tiểu cô nương đều cho các ngươi thượng cái này trà Các ngươi nhìn xem có thích hay không Thích nói trong chốc lát làm người cho các ngươi bao điểm Thái hậu nương nương nơi này trà tự nhiên là cực hảo Có thể tiến cống đồ vật đều là chân quý vô cùng Thần nữ có thể ở thái hậu nương nương nơi này đếm thử mới mẹ đã thực không tồi Chỗ nào có thể lại uống lại lấy Tiêu dĩ mạt mỉm cười nói Ngươi này còn không có uống đâu mới có thể cự tuyệt Chờ ngươi uống lại cùng ai ra nói lời này đi. Thái hậu treo kẹo nói, thừa dịp tiêu dĩ mặt túi đầu uống trà thời điểm âm thầm đánh giá nàng. Tiêu dĩ mặt vạch chân nắp trà, nhàn nhạt, nhạt hoa mai mùi hương thấm vào ruột gan, nghe sắc thật không tồi. Bất quá khíu rắc nhanh nhạy nàng vẫn là nghe thấy được hoa mai mùi hương che dấu hạ gần như không thể nghe thấy mùi thơm lạ lùng. Nàng uống một ngụm, đem chén trà bông, sau đó dùng trong tay khăn tay xoa xoa miệng, mới nói nói, này hoa mai trà thật đúng là thực đặc biệt. Thần nữ thật đúng là muốn hỏi nương nương thảo điểm. Nương nương chính là biết thần nữ tính tỉnh, vừa rồi mới như vậy nói đi. Ha ha ha, xem đi, ai ra liền biết người sẽ thích. Người tới, đem kia hoa mai trả cho phép mạt bao điểm. Thái hậu cười nói. Hoàng tổ mẫu, canh giờ này cũng không còn sớm, chúng ta liền đi trước yến hội bên kia. Y Di tuyết các nàng là đêm nay vai chính, đi chậm nhưng không tốt. Nhị công chúa độc cô mai ra tiếng nói. Các người đi trước đi. Thái hậu nhìn tiêu y thì tuyết cùng tiêu y ghi liên liếc mắt một cái, khánh hy, các ngươi cũng đi thôi. Dĩ mạt lưu lại, thần nữ cáo đùi, cháu gái cáo lui. Tiêu y thì tuyết cùng tiêu y ghi liên đứng dậy, đi theo các công chúa đi ra ngoài. Thái hậu lại lần nữa giữ chặt tiêu dĩ mạt tay, quan tâm hỏi, dĩ mặt, hiện tại không ai, ngươi cấp ai ra nói, ngươi thật sự nguyện ý gả cho vân vương ra sao. Ngươi nếu là không muốn, ai ra liền tính là đánh bạc cái này mặt mũi, cũng muốn làm hoàng đế thay đổi chủ ý. Trước 79 Thái Hậu sủng ái, 3. Tiêu dĩ mặt chiều Thái Hậu cười cười, có chút thẹn thùng mà nói, vân vương ra thật sự khá tốt. Hắn lớn lên phong thần tuấn lãng, tính tình ôn hòa thân thiết, đại thần nữ lại như vậy hảo. Thái Hậu hiểu rõ, này đó đều là một cái mười mấy tuổi nữ hải mới có tiểu tâm tư. Chính là hắn không sống được bao lâu. Một khi gia nhập Hoàng gia, mặc dù hắn đi, ngươi cũng vô pháp tái giá. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Thái tử là ngày sau Hoàng đế. Hiện tại bị hoàng đế ban thái tử phi, nhưng là ngươi liền tính là gả cho hắn làm chất phi, ngày sau cũng là cực hảo. Ân, Nghĩ kỹ rồi, thần nữ không nghĩ gả cho thái tử, gả cho vân vương ra. Tiêu dĩ mặt lại lần nữa tỏ thái độ. Hảo đi, nếu đây là ngươi ý tứ, ai ra cũng chỉ có theo ngươi. Thái hậu bất đắc dĩ mà nói. Tạ thái hậu nương nương, ngài đối dĩ mặt thật tốt. Tiêu dĩ mặt cảm kích lại thỏa mãn mà nhìn thái hậu. Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng ai ra nói này đó. Năm đó ngươi nương cứu ai ra một mạng, ai biết nàng đi như vậy sớm, ai ra không kịp sùng gái nàng, chỉ có thể đối nàng nữ nhi hào điểm. Hơn nữa ngươi lại như vậy ngoan ngoãn nghe lời, ai ra cũng là thích hẳn. Thái hậu thở dài, nàng đi thời điểm ngươi còn như vậy tiểu, nhoáng lên mắt ngươi đều lớn như vậy. Ngươi tưởng nàng sao? Tiêu dĩ mặt nghe được nhắc tới nàng nương, thần sắc phai nhạt không ít, nói, thần nữ từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua mâu thân, đối nàng cũng không có quá sâu cảm tình. Nàng liền không có cho ngươi lưu lại chút thứ gì làm nhậm tưởng. Thái hậu hỏi. Tiêu dĩ mặt ngẩng đầu nhìn mắt Thái hậu, hốc mắt trở nên hồng hồng, nói, không có. Ngươi nương là ái ngươi, sẽ không cái gì đều không cho ngươi lưu lại. Tiêu đồ vật có lẽ ở cha ngươi nơi đó, chờ ngươi thành niên liền sẽ cho ngươi. Thái hậu nói. Tiêu dĩ mặt dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, nói, thật vậy chăng? Đương nhiên. Tiêu chờ đi trở về thần nữ đi hỏi một chút cha, nếu có khiến cho hắn cho ta. Tiêu dĩ mặt nghiêm túc mà nói, nếu cho ngươi, ngươi mang tiến cung tới cấp ai ra nhìn xem, ai ra cũng có chút tưởng nàng. Thái hậu thương cảm mà nói, thần nữ đã biết. Tiêu dĩ mặt sảng khoái đáp, canh giờ không sai biệt lắm, ngươi cũng hay đi trước đi, nếu không chậm liền không hảo. Thái hậu thấy nàng nghe hiểu chính mình ý tứ, liền tống cổ nàng rời đi. Tiêu dĩ mặt đứng dậy hành lễ, thối lui đến ngoài điện. Hạ vũ ở ngoài điện chờ nàng, thấy nàng ra tới, đi lên đi theo nàng phía sau. Mama không cần đưa ta, ta biết như thế nào qua đi. Vừa ra vạn thọ cung tiêu dĩ mặt đối kia Mama nói, tiêu dĩ mặt đối hoàng cung sát thật tương đối quen thuộc, kia Mama cũng liền không kiên trì, ứng thanh sau đi trở về. Chờ không ai, Hạ Vũ mới ra tiếng hỏi, tiểu thư, vừa rồi không phát sinh cái gì đi. Tiêu dĩ mạn thấy nàng khẩn trương hề hề mà bộ dáng, lập tức bật cười, nói, Hạ Vũ, ngươi tiểu thư ta lại không phải trước kia kia tính tình, sẽ không giống trước kia giống nhau bị người hố cũng không biết. Ngươi vẫn luôn như vậy khẩn trương hề hề mà, để ý thành tiểu lao thái bà. Tiểu thư liền không cần dễ cợt nô tỳ. Hạ vũ thấy tiêu dĩ mặt tràn ngập ý cười mà đôi mắt, tâm tình cũng đi theo thả lỏng lại. Ngươi xem cái này. Tiêu dĩ mặt lấy ra một cái khăn tay cho nàng, cùng nàng hiện tại cầm trên tay giống nhau như lúc, bất quá mặt trên có một khối rớt địa phương. Tiểu thư, đây là. Hạ vũ nghi hoặc mà kết quả khăn tay. người cái mũi tương đối linh, nghe nghe mặt trên hương vị. Tiêu dĩ mặt cố ý bồi dưỡng nàng, những việc này làm nàng biết, nàng có thể đối với các nàng tình cảnh hiện tại có cái càng tốt hiểu biết. chương 80 Hạ Dược Hạ Vũ nghe nghe khăn mặt trên hương vị, đột nhiên tức giận đến cả người phát run, nhìn tiêu dĩ mặt nói, tiểu thư, ai như vậy áp độc. Đoán được, là thứ gì? Tiêu dĩ mặt đem khăn tay thu hồi tới, phóng tới nhẫn không gian. Tuy rằng bị hoa mai hương vị che giấu, nhưng là nô tỳ vẫn là nghe thấy được kia mặt mùi thơm lạ lùng. Hạ Vũ tức giận không thôi. Này hương nô tỷ đã từng người qua, là loại địa phương kia dùng để đối phó những cái đó không muốn tiếp khách nữ tử. Chỉ cần ăn xong một chút, liệt nữ cũng có thể biến thành. Hạ vũ câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng lại ý tứ đã thực rõ ràng. Thái hậu nương nương muốn hại tiểu thư. Nghĩ đến này khả năng tính, nàng tâm châm xuống. Nếu là thái hậu, các nàng ở trong cung không phải nguy hiểm. Chính mình chút thực lực ấy, khẳng định không thắng nổi trong cung như vậy nhiều người. Nàng hiện tại đối ta có sở cầu. Sẽ không dùng như vậy biện pháp đối ta. Tiêu dĩ mặt đi phía trước đi, hạ vũ theo bản năng mà đuổi kịp nàng. Nàng đoán không sai, thái hậu đối trước kia tiêu dĩ mặt hảo, là bởi vì nàng nương, hoặc là nói là nàng nương để lại cho nàng đồ vật. Ở không được đến kia đồ vật phía trước, thái hậu là sẽ không đối chính mình làm gì đó. Đó là ai, thế nhưng có thể mua được thái hậu trong cung cung nữ. Hạ vũ như mày, đoán không được là ai. Mặc kệ là ai, thân phận tất nhiên không thấp. Tiêu dĩ mặt nói. Trong chốc lát có lẽ liền biết là ai. Các nàng dùng vật như vậy đối phó ta, sẽ không chỉ làm ta yên lặng thất thân, khẳng định muốn nháo dư luận xôn xao mới là. Đến lúc đó cái gì bắt, gian trên giường, khẳng định yêu cầu người phối hợp. Chúng ta chỉ lo nhìn hảo. Những người này thật sự quá đáng giận, thế nhưng dùng như vậy phương pháp hại tiểu thư. Hạ vũ khí không được, chỉ hận thực lực của chính mình quá thấp. Nếu chính mình rất cường đại, những người đó lại làm sao dám thương tổn nàng chủ tử. Đi thôi, chúng ta không ra đi liền nắm không ra sau lưng người tiêu dĩ mặt hai mắt híp lại một đạo hàn quang ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất bên này tiêu y di tuyết cùng tiêu y di liên cùng đại công chúa ba người tách ra đi trước tổ chức hiến hội địa phương tiêu y di liên đè ép thật lâu hỏa rốt cuộc nhịn không được nói thái hậu làm cũng thật quá đáng nhị tỷ ngươi là thái tử phi cũng là thanh cấp thiên phú chính là thái hậu từ đầu tới đuôi liền một câu cũng chưa cho chúng ta nói một câu cái kia phế vật cái gì đều không phải nàng lại đối nàng như vậy hảo Tiêu y ghi liền càng nói càng tức giận, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, bị tiêu y tuyết quát lớn một tiếng mới thu liễm. Thái hậu sùng ái nàng. Tiêu y tuyết trên mặt giai đoạn trước chào phúng tươi cười, thái hậu nếu là thật sự sùng ái nàng, liền sẽ không qua như vậy thiên tài nói đến nàng cùng vân vương ra việc hôn nhân. Thái hậu nếu là sùng ái nàng, cũng sẽ không hiện tại mới biết được nàng xảy ra chuyện sự tình, càng sẽ không như thế nhẹ nhàng băng cơ liền che lại qua đi. Ngươi là nói, thái hậu sùng ái nàng đều là biểu hiện giả dối. Tiêu y thì liên đến ra cái này kết luận rất là cao hứng, người nói cũng không sai, đại triêu sẽ sự tình Thái Hổ khẳng định đã sớm biết, nhưng vẫn không vì nàng xuất đầu, thuyết minh Thái Hổ cũng không có như vậy thích nàng. Chính là vì cái gì? Thái Hổ vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy? Ta nếu là không đoán sai nói, là bởi vì nàng cái kia đã chết nương. Tiêu y thì tuyết cười lạnh một tiếng, nàng cái kia ma quỷ nương thân phận thần bí, nhưng là trên tay không ít thứ tốt. Liên chúng ta cũng là vì cha từ nàng nơi đó được đến đan dược mới có cơ hội ở thai nhi thời kỳ thay đổi thiên phú. Người như vậy, thái hậu như thế nào sẽ không điểm tâm tư. Thanh phong quốc nhiều ít năm không xuất hiện quá thanh cấp thiên phú người, nếu không phải cái kia tiện nhân đan dược, nàng cũng sẽ không có như vậy thiên phú. chương 81 ta có điểm nhiệt. Nữ nhân kia sinh thời làm nương bị như vậy nhiều bị khuất, sau khi chết đều phải phải cho chúng ta mang đến phiền thoái, thật là đáng giận. Cái kia tiêu dĩ mặt cũng là, quá làm người chán ghét. Tiêu y ghi liên này hai ngày đối tiêu dĩ mặt đặc biệt chán ghét Trước kia các nàng làm tiêu dĩ mặt làm cái gì liền làm cái đó, khi dễ nàng cũng không dám đánh trả, đào hố nàng trước nay đều là ngây ngốc mà hướng trong nhảy. Từ cùng độc cô Vân Tứ hôn sau, cả người liền thay đổi, làm người hận đến nghiến răng, còn không, có biện pháp phản bác. Nếu không phải có Vân Vương gia, nàng tính cái thứ gì? Nhị tỷ, ngươi nói cái kia kế hoạch có thể thành công sao? Tiêu Y Y liên nhỏ giọng hỏi. Kia ly trà không phải đã bị nàng uống lên sao? Tiêu Y thì Tuyết hơi hơi mỉm cười. Chỉ cần nàng cùng người tặng tiểu với nhau sự tình bị bắt được, nàng liền sẽ không lại là vân vương phi. Không có tầng này ô dù nàng còn không phải giống như trước đây nhậm ngươi sâu xé. Vậy là tốt rồi. Tiêu y ghi liên liền rốt cuộc vui vẻ cười, Thái tử Điện Hạ đối với ngươi thật tốt, nếu không phải hắn đi thu mua Thái hậu trong cung cô cô, hôm nay sự tình liền không hào thành. Này cùng ta có quan hệ gì? Đây chính là Khánh Hy quận chúa tìm được Thái tử Điện Hạ làm ơn chuyện này, ta từ đầu tới đôi cũng chưa nói qua cái gì. Tiêu y thì tuyết nhàn nhạt mà nói, nếu không phải vì nhị tỷ, thái tử điện hạ như thế nào sẽ đáp ứng khánh hy của chúa? Lại như thế nào sẽ nói cho ngươi, làm ngươi vui vẻ? Tiêu y thì liền liên nói, không biết khâm thiên giám khi nào mới có thể ra nhật tử. Khâm thiên giám tính nhật tử tự nhiên là thận trọng lại thận trọng, bất quá thái tử điện hạ nói hắn đã làm người xuống tay xính lễ, chờ ngày tháng tính ra tới liền tới hạ xính. Tiêu y thì tuyết nghĩ đến độc cô vân cấp tiêu dĩ mặt hạ xính lễ, trên mặt ý cười liễm đi không ít. Chúng ta đi trước yến hội nơi đó đi, liền tính trong chốc lát muốn xem náo nhiệt, cũng không nên chúng ta đi xuống phong. Tiêu dĩ mặt đến tổ chức yến hội cung điện thời điểm, yến hội đã sắp bắt đầu rồi. Bởi vì đây là vì tuyển chọn ra tới người chúc mừng, cũng liền không có phân nam nữ tịch, mà là lấy ra vì đơn vị ngồi ở cùng nhau. Nàng đi vào tiêu dịch mặt sau, tiêu y đi tuyết cùng tiêu y đi Liên đều nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, trong lòng đều nắm chắc. Tiêu dĩ mặt ngồi xuống sau vẫn luôn không ngừng uống nước. Dẫn tới hai người liên tiếp nhìn qua. Đại tỷ, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, không có việc gì đi. Tiêu Y thì tuyết quan tâm hỏi. Không có việc gì. Tiêu Dĩ mạt nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng, nâng chung trà lên lại một ngụm đem một ly trà uống hết. Đại tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Ta có điểm nhiệt, đi ra ngoài hít thở không khí. Tiêu Dĩ mạt nhìn Hạ Vũ liếc mắt một cái, Hạ Vũ mới vừa tiến lên đem nàng nâng dậy tới, Hoàng đế độc cô hồng cùng Lý Nguyên còn có hoàng hậu cùng nhau tới rồi. Tiêu dĩ mặt sắc mặt hiện lên nào não, lại cũng chỉ có thể chịu đựng, theo mọi người cùng nhau hành lễ sau lại ngồi xuống. Đại triêu sẽ, chúng ta tuyển ra hơn 40 vị thiên tài tuấn kiệt, các ngươi có cơ hội tiến vào cổ Hà Tông, nhân sinh đem đi vào một cái thế giới mới, đây là các ngươi kiêu ngạo, cũng là ta thành phong quốc kiêu ngạo. Hôm nay là thuộc về các ngươi đến hội, đại gia không cần câu nệ, tận tình hưởng dụng mỹ thực rượu ngon. Độc cô Hồng chỉ là đơn giản mà nói hai câu liền ngồi xuống, hỏi bên người Lý Nguyên có hay không cái gì muốn nói. Lý Nguyên đứng lên, nói, ta chỉ có một sự tình muốn nói, nguyên bản mấy ngày nữa nên mang các ngươi hồi cổ Hà Tông. Nhưng ta hôm nay nhận được Tông Môn một cái nhiệm vụ, yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Cho nên chỉ có thể tạm thời chậm lại ngày, cụ thể ngày sẽ trước tiên thông chi của các ngươi. Nói xong hắn liền trở lại trên chỗ ngồi, độc cô Hồng tuyên bố yến hội bắt đầu. Tiêu dĩ mặt thấy giữa sân bắt đầu thượng vũ đạo, cùng tiêu dịch nói một tiếng liền đi ra ngoài. Độc cô Phong vẫn luôn chú ý bên này, thấy nàng rời đi. Chiều bên người thường tùy xử cái ánh mắt, tia thường tùy cũng đi theo đi ra ngoài. chương 82 lương thượng quân tử. Tiêu dĩ mặt ra hiến hội cung điện sau mang theo hạ vũ ở trong cung đi rồi trong chốc lát. Lúc này hai cái cái bưng nước trà cung nữ túi đầu vội vội vàng vàng mà đi qua. Trong đó một cái không cẩn thận đụng vào tiêu dĩ mạt, Trong tay nước trà đem tiêu dĩ mặt váy làm ướt thật lớn một mảnh. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Tiêu cung nữ hoảng sợ mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. tính chính là làm vỡ xiêm y gì mà thôi. Hạ Vũ, ngươi đi đem ta dự phòng váy áo mang tới. Tiêu Dĩ mặt nói. chính là tiểu thư. nơi này là trong cung, còn có thể xảy ra chuyện gì không thành. Tiêu Dĩ mặt nói. đi thôi, đi nhanh về nhanh là được. là. tiểu thư ở chỗ này chờ nô tỳ, nô tỳ lập tức liền trở về. Hạ Vũ dứt lời làm đứng cung nữ dẫn đường đi phóng dự phòng quần áo địa phương. ngươi đứng lên đi. Tiêu Dĩ mặt đối trên mặt đất cung nữ nói. Tạ tiêu đại tiểu thư tha mạng, cung nữ lại khái một cái đầu mới đứng lên. Lúc này tiêu dĩ mặt mặt càng ngày càng hồng, hơi thở cũng càng ngày càng nặng. Cung nữ ở một bên lo lắng hỏi, tiêu đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta có điểm không thoải mái, nay phụ cận nhưng có nghỉ ngơi cung điện. Tiêu dĩ mặt ánh mắt có chút tan dã Có, nô tỉ mang ngươi qua đi đi. Cung nữ nói, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Tiêu dĩ mặt đứng dậy, lại bởi vì hai chân vô lực, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất cung nữ đỡ lấy nàng nói nô tỳ đỡ ngươi qua đi đi hảo cung nữ đỡ tiêu dĩ mạt đi rồi hai người chuyển ra cung điện một cái mang theo mặt nạ bạch đi hề nam tử liền xuất hiện ở vừa rồi nơi đó dừng một chút đi theo các nàng lộ tuyến đuổi theo qua đi cung nữ đỡ tiêu dĩ mạt càng đi càng xa càng đi càng thiên chờ các nàng tới rồi một tòa trống trải cung điện thời điểm tiêu dĩ mạt đã ở xé rách quần áo của mình hai cái thái giám giả dạng nam tử ở trong sân chờ thấy cung nữ rốt cuộc đem người mang lại đây Đồng thời tiến lên tiếp nhận tiêu dĩ mặt, một người đỡ nàng một bàn tay, nửa giá nàng vào phòng. Cái kia cung nữ nhìn đến môn đóng lại sau vội vàng rời đi, trở về báo tin. Kia hai cái nam tử đem tiêu dĩ mặt đỡ đến trên giường, nhìn đến nàng má trái thượng đốm đỏ, hoán giận nói, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, thế nhưng làm chúng ta thượng như vậy xấu nữ nhân. Bớt tranh cãi đi. Này tiêu dĩ mặt tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng là này dáng người vẫn là không tồi. Đến lúc đó hai chúng ta nhắm hai mắt là được một cái khác khuyên nhủ, đồng thời duỗi tay đi thoát tiêu dĩ mạt quần áo, tránh ở lương thượng mặt nạ nam tử nhìn đến kia thái giám tay liền phải sờ đến tiêu dĩ mặt quần áo, đang chuẩn bị ra tay, nằm ở trên giường sao động tiêu dĩ mặt đột nhiên mở mắt, cặp kia trong trẻo con ngươi nơi nào có nửa điểm tình, rụng bộ dáng, người, người nọ còn chưa nói lời nói, tiêu dĩ mạt lấy tay hóa trưởng, hướng người nọ cổ một chém, người nọ liền hướng một bên ngã xuống, phun tảo tiêu dĩ mặt xấu người kia thấy như vậy một màn, sừng sốt một chút theo bản năng muốn chiều tiêu dĩ mạt công tới, lại đột nhiên ngã xuống. tiêu dĩ mạt từ trên giường xuống dưới, đá văng tre ở trước giường cái kia giả thái giám, sau đó ngẩng đầu nhìn trên xà nhà người. nam tử mang theo nửa thể diện cụ ngồi ở trên xà nhà, thấy không rõ hắn mặt, nhưng là từ hắn ánh mắt cùng hơi hơi dơ lên khỏe miệng còn có thả lỏng thân thể vẫn là có thể thấy được hắn thực nhàn nhã. ta giúp ngươi, ngươi không cảm ơn ta. nam tử thanh âm có chút khàn khàn, nhưng thật ra cùng hắn kia một thân bạch tỷ thì không tương xứng. không cần ngươi. Hắn cũng trốn không thoát. Tiêu dĩ mặt cũng không có kinh ngạc, nàng trận mắt kia một khắc liền thấy được trên xà nhà hắn, bất quá vẫn là lựa chọn trước xử lý tới thoát nàng quần áo người. chương 83 từ hên. Nói như vậy là ta xen vào việc người khác. Mặt nạ nam từ trên xà nhà nhảy xuống, ánh mắt vừa lúc dừng ở nàng trước người rất tốt phong cảnh thượng, nào nào. Tiêu dĩ mặt theo hắn ánh mắt túi đầu, mới phát hiện chính mình váy áo ở phía trước đã bị chính mình lộc lỏng, vừa rồi ra sức lại khá lớn, trước ngực quần áo bị kéo ra. Lộ ra nửa cái trắng non tiểu dây núi Lại xem móc xuống người đôi mắt Nàng uy hiếp một câu duỗi tay cầm quần áo kéo hảo Nam tử khỏe miệng ý cười ra tăng Nói nếu bị ta nhìn Có cần hay không ta phụ trách Không cần Tiêu dĩ mặt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Sau đó xoay người nhìn về phía hai cái nam tử duỗi tay ở bọn họ phía dưới sờ soạn một chút Nam tử khỏe miệng ý cười cứng đờ Nàng thế nhưng dùng như vậy Phương pháp nghiệm minh chính bản thân Người muốn làm gì ta có thể giúp ngươi. Hắn thanh âm có điểm lãnh Không cần Tiêu dĩ mặt lại lần nữa cự tuyệt Người nam nhân này lấy như vậy phương thức xuất hiện ở chỗ này Tưởng cũng không biết là cái gì người tốt Làm hắn hỗ trợ Ai biết có thể hay không đưa tới cái gì phiền toái. Những người này muốn hại ngươi Nếu là phát hiện ngươi cùng nam tử Ở chỗ này tẳng tiểu với nhau Ngươi này vân vương phi vị trí liền giữ không nổi Nam tử nhắc nhở nói Nói không chừng còn sẽ bị hoàng thượng Dưới sự giận dữ ban chết Ngay cả thái hậu cũng không giữ được ngươi Hại ngươi người này tâm tư nhưng đủ độc. Ta biết. Tiêu dĩ mặt trên người chảy ra một cổ hàn ý bất quá muốn hại ta, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kêu mệnh. Ngươi biết là ai làm? Không biết. Ai ở sau lưng kế hoạch ta không biết, nhưng là ai ở bên trong quạt gió thêm củi ta là có thể khẳng định. Tiêu dĩ mạt cười lạnh một tiếng, trên người sát ý không chút nào che giấu. Ngươi là nói thái tử. Ngươi muốn giết hắn. Nam tử hỏi. Tiêu dĩ mạt thu liễm trên người sát ý, liếc mắt nhìn hắn, nói. Hiện tại còn không có, nhưng sẽ có một ngày sẽ. Này độc cô phong 5 lần 7 lượt hại nàng, nàng sao có thể lưu hắn tánh mạng. Bất quá nàng hiện tại thực lực quá mức nhỏ yếu, mà thái tử vị trí còn tương đối củng cố, lấy chứng trọi đá sự tình nàng sẽ không làm. Ta có thể giúp ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi mở miệng. Nam tử nói, ta chính mình thủ, chính mình sẽ báo. Tiêu dĩ mặt cự tuyệt, những người đó liền phải tới, ngươi còn không tính toán rời đi. Không nóng nảy, ta người này thích xem náo nhiệt. Nam tử nhàn nhã mà nói, ngươi tính toán xử lý như thế nào này hai người. Này hai người bất quá là tiểu binh, ta phải làm sự tình. Là tướng quân. Tiêu dĩ mặt dứt lời nhìn Nam tử liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi muốn xem náo nhiệt, kia hai người kêu liền giao cho ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nam tử nhúng mày. Vừa rồi không phải nói không cần hắn hỗ trợ sao? Bọn họ không phải thích sắm vai thái giám sao? Vậy thỏa mãn bọn họ hảo. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi muốn đem bọn họ tiến. Nam tử không nghĩ tới tiêu dĩ mạt đưa ra chính là yêu cầu này. Như thế nào? Không muốn. Tiết tính. Tiêu dĩ mạt cũng không bắt buộc. Lần đầu tiên gặp mặt khiến cho người làm chuyện như vậy đối phương không muốn cũng bình thường. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra một phen truy thủ, ngồi xổm bên cạnh người nọ bên người, duỗi tay liền phải đi thoát hắn quần. Mặt nạ nam tử trên người hơi thở lạnh lùng, đi lên một tay đem nàng kéo tới, nhìn đến nàng chất vấn ánh mắt, nói, nào có nữ tử làm chuyện như vậy. Tiêu dĩ mạt nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Nào có nam tử vừa thấy mặt liền quản người khác sự tình. Chúng ta lại không quen biết. Thử bên tên của ta. Nam tử tới gần nàng mặt, hai người chỉ gặp nhau 2-3 cm, lẫn nhau hô hấp đều đan treo ở cùng nhau. Hiện tại, chúng ta nhận thức, tiêu dĩ mạt. Chương 84 từ sau lưng người. Hai người khoảng cách như thế gần, tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái liền vọng vào hắn trong ánh mắt. Nhìn đến hắn khỏe mắt nghiêm túc, nàng như mày, một tay đem hắn đẩy ra, lạnh lùng nói, lần sau lại rửa ta như vậy gần. Ta liền giết ngươi. Nữ nhân không cần như vậy hung, để ý nam nhân không cần ngươi. Từ viên giả khụ hai hạ, che giấu rất chính mình vừa rồi lẩu trụ tim đập. Gương mặt kia rõ ràng như vậy khó coi, cặp kia con ngươi lại hấp dẫn người thực. kia có quan hệ gì? Tiêu dĩ mặt mới không để bụng có hay không nam nhân muốn chính mình. Sống lại một đời, nàng muốn dựa vào chính mình. Nàng lại muốn ngồi sổm xuống đi phế kia hai người, chăn nguyên giữ chặt. Hắn từ nàng trong tay lấy quá truy thủ, nói. Loại chuyện này vẫn là để cho ta tới đi. Tiêu dĩ mạt không tranh, đứng ở một bên xem hắn ngồi sổm xuống đi, dối tay đi thoát người nọ quần. Từ viên xem nàng không hề lảng tránh ý tứ, nhìn nàng nói, loại này thời điểm, ngươi không phải hẳn là thẹn thùng mà xoay người lảng tránh sao. Tiêu dĩ mặt xem hắn một bộ nàng không xoay người liền không động thủ bộ dáng, xoay người sang chỗ khác. Chờ một chút. Từ viên lột một nửa quần ở nàng xoay người thời điểm lại kéo trở về, hắc mặt nói, như thế nào? Cái này cho bọn hắn ăn xong. Tiêu dĩ mặt từ nhẫn không gian lấy ra một bao thuốc bột, huy đến bọn họ trong miệng. Đây là cái gì? Làm người hôn mê thuốc bột. Miễn cho nửa đường tỉnh lại, hư ta chuyện tốt. Tiêu dĩ mạt đem hai người đều uy hạ, sau đó mới chuyển qua đi, ý bảo hắn có thể đậu thủ. Từ viên thực mau liền đem hai người phế đi, hảo tâm vì bọn họ mặc vào quần, chờ hắn làm xong, tiêu dĩ mạt liền chuyển qua tới. Kế tiếp làm cái gì? Từ viên đem truy thủ ném xuống, lấy ra khăn tay xoa xoa tay. Sau đó liên thủ lũa cũng ném xuống. Tiểu thư, tiểu thư, hạ vũ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiêu dĩ mạt mở cửa, nàng nhanh chóng chạy tới, nói, tiểu thư ngươi đoán không sai, cái kia thư từ qua lại cung nữ xác thật là hướng thái tử điện hạ thưởng tùy báo cáo đi. Chuyện này thật là thái tử ở sau lưng thao túng. Phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại đã là xác định. Tiểu thư, chúng ta muốn ấn phía trước nói làm sao? Hạ vũ thấy tiêu dĩ mạt không nói lời nào, hỏi. Chuyện này là Khánh Hy quận chúa nghĩ ra được chủ ý, sau đó tìm thái tử cùng nhau hợp nhu. Từ Viên ra tới, dựa vào trên cửa, một bộ nhàn sự tình không lớn chuẩn bị thêm hỏa bộ dáng. Hạ Vũ thấy đột nhiên xuất hiện cái nam tử, theo bản năng đem tiêu dĩ mặt hộ đến phía sau, nói, ngươi là ai? Từ Viên không có lý nàng, nhìn tiêu dĩ Mạn, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp như thế nào làm? Hạ Vũ, không quan hệ. Tiêu dĩ mạt đem Hạ Vũ kéo ra, nhìn từ Viên hỏi, ngươi xác định. Chuyện này là Khánh Hi quận chúa chủ ý. Thập phân xác định. Vì cái gì? Ta cùng nàng cũng không có cái gì ngươi chết ta sống thù hận." Tiêu Dĩ Mạt nói. "Khánh Hi tốt nhất bằng hữu thôi, Dĩnh Thích Vân Vương gia, ngươi chán nhân ra lộ, đương nhiên sẽ muốn đem ngươi diệt trừ." Tử viên buồn bã nói, "Hơn nữa, nghe nói Vân Vương gia vì ngươi, trừng phạt Khánh Hi quận chúa cùng tôi hầu ra hai vị tiểu thư, này Khánh Hi quận chúa từ trước đến nay mang thủ." Tiêu Dĩ Mạt không có hoài nghi Tử Viên nói, "Thôi Dĩnh Thích Vân Vương gia không phải cái gì bí mật." Nàng phía trước không liên tưởng đến trên người nàng, cũng liền không nghĩ tới điểm này. Hiện tại bị hắn nhắc nhở, nháy mắt đem sở hữu sự tình đều nghĩ thông suốt. Bất quá! Người làm sao mà biết được? Nàng đề phòng mà nhìn từ bên. Từ viên nhún nhún vai phía trước dạo hoàng cung thời điểm trong lúc vô tình nghe được. Tiểu nha đầu, người rốt cuộc tưởng hảo như thế nào đánh trả không có. chương 85 không người phát hiện sủng địch. tiêu dĩ mặt chấm tư, Khánh Hy quận chúa sẽ tham dự đến chuyện này tới. Nhiều ít làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng phía trước tưởng tiêu ý tuyết yêu cầu độc cô phong làm như vậy, cho nên mặt sau kế hoạch đều là nhằm vào điểm này tới. Hiện tại chủ mưu sửa lại, nàng kế hoạch cũng muốn sửa lại. Nàng nhìn trầm chầm, chầm tử viên nhìn nhìn, trong ánh mắt hàm chứa đánh giá cùng lợi dụng, người có thể ở trong hoàng cung quay lại tự do, thực lực hẳn là không thấp đi. Tử viên nhứng mẩy, người muốn cho ta làm cái gì? Giúp ta mang hai người lại đây, đừng làm bất luận kẻ nào phát giác. Tiêu dĩ Mạt phía trước cũng không có muốn cho hắn hỗ trợ, hiện tại chủ mưu có biến, kế hoạch cũng phải biến hóa. Lấy nàng hiện tại lực lượng không có biện pháp đem Khánh Hy cũng mang đến, mà hắn lại biểu hiện hưng thú giặt dào bộ dáng. Nếu vừa rồi đã làm hắn động thủ, cũng chỉ hào lại làm hắn hỗ trợ. Thái tử cùng Khánh Hy quân chúa. Đối. Thái tử cùng Khánh Hy muốn làm ta đương trường bắt lấy, bọn họ khẳng định sẽ tự mình lại đây. Nhưng là vì tị hiểm, hai người tuyệt đối sẽ không cùng nhau. Tiêu dĩ Mạt khẳng định nói. Ngươi có cái kia nằm chắc có thể làm cho bọn họ hai lặng yên không một tiếng động mang lại đây sao? Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là ta giúp ngươi có thể có chỗ tốt gì? từ viên hỏi. Ngươi để điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được. Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, bất quá không thể quá phận, bằng không ta có thể cự tuyệt. Như thế nào nghe đều là đối với ngươi có lợi, ngươi như vậy nhưng không có gì thành ý. Ngươi có thể cự tuyệt, cùng lắm thì này thù ta về sau lại báo. Tiêu dĩ mạt cũng không có biểu hiện thực vội vàng. Chính như nàng theo như lời, nay thù có thể hôm nay báo liền hôm nay báo, không thể hôm nay báo liền ngày sau lại báo, tóm lại nàng sẽ không bởi vì điểm này sự tình liền đem chính mình bán. người nhà đầu này, từ viên khàn khàn thanh âm mang theo một chút ba người đều chưa từng phát hiện sủng địch, nhớ rõ ngươi thiếu ta một điều kiện. Dứt lời hắn thân mình nhảy liền từ sân bay đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, hạ vũ mới mở miệng hỏi, tiểu thư, người này là người nào a? Ban ngày ban mặt mang mặt nạ là có thể ở trong hoàng cung mặt nơi nơi lắc lư, thực lực chỉ sợ không thấp. Không biết, vừa rồi mới nhận thức. Tiêu dĩ mặt đem vừa mới sự tình nói một lần, sau đó nói, không biết hắn là cái gì thân phận, không biết người khác tốt xấu, làm như vậy là có điểm mạo hiểm. Nếu về sau hắn lấy chuyện này tới uy hiếp nàng. Kỳ thật cũng không có gì hảo huy hiếp, nàng đánh chết không thừa nhận là được. Bất quá trực giác nói cho nàng, người này sẽ không làm chuyện như vậy. Hạ vũ trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nhưng là việc đã đến nước này, nói những cái đó cũng vô dụng. Đi thôi, chúng ta còn cần đi bố trí một chút. Tiêu dĩ mặt đi vào cách vách phòng, đẩy cửa ra đi vào, chống chân đại điện cái gì cũng không có. Nàng trở lại vừa rồi kia phòng, đem tiêu trương giường thu được nhận không gian, sau đó phóng tới này gian nhà ở bởi vì không có mặt khác đồ vật, đến lúc đó phương tiện đại ra quan khán. Các nàng đợi trong chốc lát, liền thấy tử viên một tay xách theo một người vào được. Tiêu dĩ mặt thấy hai người đều đã mất đi ý thức. Hơi hơi nhịu như mày. Chỉ là bị điểm huyệt đạo mà thôi. Từ Viên giải thích. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, nói, đem bọn họ phóng tới trên giường đi thôi. Từ Viên tùy tay một ném, hai người liền bay đến trên giường, phát ra hai tiếng trầm đục nghe đều cảm thấy đau. Tiêu dĩ mạt đi lên đem hai người quần áo lột, độc cô phong chỉ còn lại có quần lót, khánh hy quận chúa thừa quần lót tiếm. Người tính toán làm hai người như vậy bị phát hiện. Từ Viên thấy nàng không có đi bái độc cô phong cuối cùng quần. Khỏe mắt bò lên trên chính mình cũng chưa phát giác ý cười. Chương 86 cùng nhau nghe góp tưởng Cứ như vậy có cái gì lực đánh vào. Đến lúc đó bọn họ có thể nói cái gì cũng chưa phát sinh, đối bọn họ tới nói cũng không có gì tổn thất. Tiêu dĩ mặt thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mang theo một mặt hẳn ý, ta muốn chính là bọn họ không thể không thừa nhận chuyện này. Này Khánh Hy quận chúa nếu đem người khác trong sạch xem so rách nát còn không bằng, nói vậy cũng sẽ không để ý chính mình. Dứt lời, nàng lấy ra một bao thuốc bột, Một người trong miệng đổ một ít, nhàn nhạt, nhạt thanh hương vị liền từ hai người trên người phát ra. Tiêu dĩ mặt đem hạ vũ trước đuổi đi, nàng chính là vì chính mình lấy quần áo đi, nếu là đến lúc đó trên tay không có quần áo nhưng nói không rõ. Nàng cùng tử viên tắc canh giữ ở trong phòng, chờ dược hiệu phát tác. Thức mau, nằm ở trên giường hai người liền có chút động tình, bắt đầu sẽ rách chính mình trên người còn sót lại về điểm này quần áo. Tiếp theo tựa hồ phát hiện bên cạnh còn có người, vì thế, nô, thuận lý thành trương ôm nhau. Tiêu dĩ mặt nhìn tử huyên liếc mắt một cái, tử huyên đang chuẩn bị đi lên cởi bỏ bọn họ huy đạo, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, chiều tiêu dĩ mạt làm cái im tiếng động tác, tay trái vùng liền đem tiêu dĩ mạt ôm vào trong lòng ngực, thân mình nhảy hai người liền đi tới trên xà nhà. Một cái thái giám từ bên ngoài mở cửa tiến vào, nhìn đến trên giường không một kia một sợi đan treo ở bên nhau hai người, nói cái gì cũng chưa nói, lại đóng cửa lại đi ra ngoài, sau đó vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa. Tiêu dĩ mặt giờ phút này có chút hối hận tuyển như vậy một gian trong phòng, phía trước cảm thấy trống không một vật phương tiện người quan khán, kết quả hiện tại không địa phương trốn rồi. Nàng cùng tử viên ngồi ở ngồi xổm trên xà nhà, nàng cần thiết mượn dùng tử viên lực lượng mới có thể bảo trì cân bằng, cho nên không có biện pháp lấy rất hắn ôm ở chính mình trên vai tay. Chờ thái giám sau khi rời khỏi đây, nàng nhìn tử viên liếc mắt một cái, ý bảo hắn mang chính mình đi xuống. Tử viên chỉ chỉ cửa sổ bên kia, tiêu dĩ mạt gật gật đầu. Tử viên liền mang theo nàng rơi xuống bên cửa sổ, tiểu tâm mà mở ra cửa sổ, làm nàng trước đi ra ngoài chính mình lại đi theo đi ra ngoài. Tiêu dĩ Mạt thấy tử viên tay phải ngón tay cái cùng ngón giữa bắn ra liền phát ra một đạo lực lượng, có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng tới rồi chống rông phát lực cảnh giới. Tử viên hợp với bắn hai hạ, sau đó đem cửa sổ quan hảo, quay đầu liền nhìn đến nàng kinh ngạc ánh mắt. Hắn chiều nàng nhứng mẩy, rất là dáng vẻ đắc ý. Trong phòng hai người bởi vì ngủ huyệt tội bỏ, hơn nữa dược lực chính thịnh hai người đều đã bị dục vọng thiêu hủy lý trí, ngay sau đó liền bắt đầu điên cuồng điên loạn đảo phượng. Tiêu Dĩ mặt cùng Tử Viên ngồi xổm cửa sổ phía dưới, nghe được bên trong hẳn là ngượng ngùng làm người ngượng ngùng thanh âm, hai người đều không có cái gì biểu tình. Tiểu nha đầu, ngươi ra cửa còn mang theo này đó độc dược. Tử Viên liếc liếc mắt một cái, nàng ngón tay thượng nhận không gian, nàng lại là như vậy mau là có thể tu luyện. Các loại độc dược đều có, cho nên ngươi tốt nhất đừng cử động cái gì tâm tư. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi. Nhưng là ở chết phía trước kéo ngươi xuống nước cũng là có thể làm được. Tiêu dĩ mạt phát hiện hắn ánh mắt dừng ở nhẫn không gian thượng, uy hiếp nói, từ viên vô ngữ, này tiểu nha đầu lại là như vậy nhảy bén, phòng bị tâm cũng như vậy trọng. Này nhẫn không gian là vân vương ra tặng cho người xính lê đi. Nghe nói hắn hai ngày trước phát bệnh, nếu hắn đã chết, ngươi đã có thể muốn thành quả phụ. Hắn nói, sẽ không. Tiêu dĩ mạt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ trên tay nhẫn không gian. Sẽ không cái gì. Từ viên hỏi, hắn sẽ không chết, ta sẽ không làm hắn chết. Tiêu dĩ mạt thanh âm thực nhẹ, lại làm người ở không khỏi mà tin. Từ viên khỏe miệng giơ lên, nói như vậy. Tình thâm nghĩa trọng, người là thích thường hắn. Chương 87 cùng tình yêu không quan hệ. Từ viên bị sung sướng tới rồi. Người suy nghĩ nhiều. Tiêu dĩ mạt một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Từ viên quay đầu nhìn nàng, bóng loáng non mềm làng ra, tiểu xảo tinh xảo ngũ quan, thật dài lông mi hở khép trụ trong mắt cảm xúc. Hắn cảm thấy cái này bóng đêm lập tức nu hòa không ít. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn không tự giác phóng nhu thanh âm. Trên thế giới này tình yêu đều là không đáng tin, chỉ có ích lợi nhất trí mới có thể tạm thời đi đến cùng nhau. Ta hiện tại nhược, mượn hắn thế, nhất định muốn còn hắn này phân ân, này cùng tình không quan hệ, cùng thích không thích không quan hệ. Tiêu dĩ mặt thanh âm thực bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, từ viên lại phản phất thấy được nàng đấy lòng một mảnh hoang vắng. Người! Người tới! Tiêu dĩ mặt dối tay che lại hắn miệng, hắn lập tức cấm thanh. Mềm mại lòng bàn tay chạm đến hắn cánh ngôi, làm hắn tâm cũng mềm mại một phân. Cũng liền không ra tiếng nhắc nhở nàng còn che lại chính mình ngôi, hai người tiếp tục ở cửa sổ hạ ngồi sổn, nghe phía trước động tĩnh. Nghe được phía trước truyền đến lạnh giọng quát lớn, hai người liếc nhau, không nghĩ tới tới người thế nhưng sẽ có hoàng hậu. Mà nàng lúc này mới phát hiện chính mình còn che lại hắn miệng, chạy nhanh đem tay thu trở về. Hoàng hậu, vẫn là trước mở cửa nhìn xem đi một cái trung niên phụ nhân thanh âm, tiêu dĩ mạt không nghe ra tới là ai, bất quá trong thanh âm mang theo uy nghiêm, hẳn là một thượng vị giả. thử viên kéo qua tay nàng, ở tay nàng tâm viết một cái trường tự. tiêu dĩ mạt lập tức minh bạch người nọ thân phận, nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc, trưởng công chúa như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ nàng cũng tham dự chuyện này? vẫn là nàng biết khánh hy quận chúa xảy ra sự tình, lại đây cứu nàng. không đúng, nếu nàng biết nơi này người là khánh hy quận chúa, hẳn là làm người che lấp mới là mà không phải như vậy giống trống khuya chiêng tránh ra môn. Hảo cái trưởng công chúa, nàng cùng nàng không thù không đoán, nàng thế nhưng giúp đỡ khánh hy quận chúa tới hại chính mình. Chỉ là không biết, nàng nhìn đến bên trong người là chính hắn nữ nhi sẽ là cái gì phản ứng. Tiêu dĩ mặt rắt một mặt trâm trọng, thật là làm người chờ mong a Cung điện phía trước, hoàng hậu cùng trưởng công chúa cùng với Tiêu Y Y Tuyết cùng Tiêu Y Y Liên còn có mấy cái phụ nhân đứng ở trong viện, nghe được trong phòng truyền đến lệnh người mặt đỏ thai hồng thanh âm, khi không được. Người tới, đi, đem cửa phòng cấp buồn cung mở ra. Buồn cung đảo muốn nhìn, ai cũng dám tại hậu cung làm loại này không biết liêm sỉ sự tình. Tiến hội ngày đó hậu cung phát sinh loại chuyện này, nàng cái này hoàng hậu nương nương như thế nào đều thoát không được căn hệ. Hơn nữa nhiều như vậy quản gia phụ nhân đi theo nàng cùng nhau tới, làm nàng muốn đem chuyện này che giấu đi xuống đều không thể. Nghĩ vậy, nàng trừng mắt nhìn trưởng công chúa liếc mắt một cái. Vừa rồi nàng nghe được người bẩm báo nơi này sự tình thời điểm. Nguyên bản là tưởng chính mình lặng lẽ lại đây, đem chuyện này lặng yên không một tiếng động mà áp xuống đi, là trưởng công chúa nói ở hiến hội đại sảnh có chút buồn, muốn đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được ly tịch lâu ngày khánh hy, muốn đi theo cùng nhau tới. Nàng chính mình tới cũng liền thôi, cố tình còn gọi thượng vài cá nhân cùng nhau. Nề hà ngày thường trưởng công chúa liền tương đối cường thế, cũng không đợi nàng cái này hoàng hậu đồng ý, trước dẫn người ly tịch. Nàng chỉ có đồng ý cùng nhau lại đây ở trên đường lại gặp nôn nóng tìm kiếm tiêu dĩ mạt tiêu gia tỉ muội vừa nghe nói tiêu dĩ mạt khả năng ở chỗ này liền yêu cầu đi theo cùng nhau lại đây hoàng hậu làm bên người cô cô đi mở cửa nghĩ nếu bên trong người thật là tiêu dĩ mạt nàng hôm nay nhất định phải nàng bệnh chương 88 người ở kêu ta sao tinh cô cô là đi theo hoàng hậu cùng nhau tiến cung bên người nha hoàn đối hoàng hậu rất là hiểu biết xem hoàng hậu cái dạng này liền biết nàng ý tưởng nàng buông ra hoàng hậu đi vào kia đạo môn trước một phen đẩy ra. Nương mỏng manh ánh trăng, thấy được trên giường giao điệp thân ảnh. Bởi vì ánh sáng không đủ, nàng cũng không có thấy rõ ràng bên trong người có phải hay không tiêu dĩ mạng. Nhưng là kia hình ảnh làm nhìn quen các loại trường hợp nàng cũng nhịn không được đỏ mặt. Những người khác mặc dù là đứng ở trong viện, cũng nghe thấy được hoàn hảo sau phát ra cái loại này hương vị, thấy được trên giường ôm nhau hai người. Hai người quá mức quên mình, cũng không có phát hiện chính mình đã bị một đám người vây xem, ngược lại còn ở làm cuối cùng lao tới. Đại tỷ Tiêu y liên muốn tiến lên, lại bị tiêu y tuyết một phen giữ chặt. Tứ Muội, đừng qua đi. Chúng ta tiêu y thì tuyết nước mắt nói đến là đến, nàng như vậy, làm những người khác càng xác định nơi này người chính là tiêu dĩ Mạn. Các ngươi hai cái chưa xuất giá cô nương, vẫn là không cần đi tương đối hảo. Trường công chúa buồn bã nói, nhìn cửa tinh cô cô, nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không đi đem bên trong người mang ra tới. Ân. giống, trong phòng hai người vừa lúc phóng thích chính mình. Vài lần phóng thích sau rốt cuộc thanh tỉnh không ít, hai người còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến mấy cái thái giám dẫn theo đèn lồng nối đuôi nhau mà nhậm, trong phòng lập tức sáng lên. Các ngươi làm cái gì? Độc Cô Phong còn không có làm rõ ràng hiện tại trạng huống, chỉ cảm thấy cả người nhung ra, đầu có chút vượng. Hắn duỗi tay tưởng xoa xoa cái chán, mới phát hiện chính mình không mặc gì cả, tiếp theo thấy được còn ở hắn dưới thân Khánh Hy. A! Bén nhọn tiếng tiêu cắt qua bầu trời đêm, bên ngoài người đều nghe ra thét chói, hai bên trong sợ hãi. Hoảng loạn, không dám tin tưởng. Đại tỷ. Tiêu y y liên nghe được kia tiếng thét trói thai, che miệng kêu lên. Đại tỷ như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ tiêu y y tuyết không dám tin tưởng mà sau này lùi một bước? Nhị tỷ. Chẳng lẽ đại tỷ là bất mãn gả cho vân vương ra, cho nên mới tiêu y y liên thanh em không lớn, như là ở cùng tiêu y y tuyết nói nhỏ giống nhau, lại vừa vận làm trong viện người đều nghe được. Chẳng lẽ thật là bởi vì không nghĩ gả cho vân vương ra cái kia đoàn mệnh quỷ Cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy Nhị muội, tứ muội, các ngươi ở kêu ta Tiêu dĩ mặt thanh âm đột nhiên từ mọi người mặt sau chuyển tới Tất cả mọi người kinh ngạc mà xoay lại đây Ngươi như thế nào ở chỗ này Tiêu y ghi liên khóc giống bộ dáng còn chưa kịp thu hồi đi Lại bị kinh ngạc một chút, toàn bộ mặt thoạt nhìn có chút quái Này đều không phải trọng điểm Trọng điểm là nàng hiện tại không phải hẳn là ở trong phòng sao Bên trong trên giường nằm nữ nhân không phải hẳn là nàng sao Nàng hiện tại như thế nào lại ở chỗ này Lại như thế nào sẽ từ bên ngoài hoàn hảo không tổn hao gì mà tiến bảo Phía trước chuyển quay lại tới tin tức không phải nói nàng đã xuân độc phát tác Bị hai cái nam nhân đưa tới trong phòng đi sao Chính là nàng nơi nào có cùng người hoàn hảo sau bộ dáng Ta vừa rồi bị một cái cung nữ không cẩn thận bắt trà ở trên người Ta làm hạ vũ đi lấy quần áo Đợi trong chốc lát không trở về Liền ở trong hoàng cung đi dạo trong chốc lát Có điểm mệnh Liên đến phủ cận một cái sau núi giả nghỉ ngơi một lát. Mới vừa tỉnh lại liền nghe được bên này có động tĩnh, liền lại đây nhìn xem. Tiêu Dĩ Mạt giải thích nói, "Ta vừa rồi nghe được các ngươi ở kêu ta, có chuyện gì sao?" Ngươi Tiêu Y kìa Liên nhìn Tiêu Dĩ Mạt mỉm cười bộ dáng, cảm thấy nàng kia tươi cười chính là ở châm chọc các nàng. Chương 89 ngoài ý liệu. Tiêu Y Gia Tuyết nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt, đồng dạng bị khiếp sợ tới rồi. Nhưng là nàng thực mau liền phản ứng lại đây, hơn nữa giữ chặt Tiêu Y Gia Liên. Để ngừa nàng nói ra cái gì không nên lời nói tới. Chúng ta gặp ngươi ra tới lâu chưa trở về, liền đi ra ngoài tìm ngươi. Nghe được nói có người nhìn đến ngươi hướng bên này đi, liền tưởng ngươi khả năng ở chỗ này. Vừa rồi lại có cung nữ nói ngươi ở bên trong này, cho nên cho rằng trong phòng người là ngươi. Tiêu y thì tuyết giải thích nói. Nơi này không phải vứt đi cung điện sao, như thế nào sẽ có người? Tiêu dĩ mặt đi tới, nhìn đến bị nhà ở chiếu sáng lên phòng, a một tiếng kêu lên, đồng thời ruôi tay che lại đôi mắt. Tiêu lên, nơi này như thế nào sẽ có hai người ở, ở. Thật là quá. Tiêu dĩ mạt nói cũng chưa nói xong, như vậy càng làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Nếu bên trong người không phải tiêu ra đại tiểu thư, đó là ai? Nương nương, vẫn là làm người trước đem tàng tiểu với nhau hai người mang xuất hiện đi, cũng cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là người nào dám ở hậu cung làm những việc này. Trường công chúa không giấu vết mà nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng tránh được. Bất quá liền tính không phải nàng, bên trong người hẳn là cũng cùng nàng trốn không thoát căn hệ, đến lúc đó giống nhau có thể trị nàng tội. Chính là, thực mau nàng liền cười không nổi. Độc cô Phong, người đối ta làm cái gì? Khánh ghi tức giận trách cứ thanh làm trưởng công chúa đầu hóc một nốc không dám tin tưởng xoay người đi phòng. Khánh ghi thanh âm ở đây người đều nghe ra tới, không nghĩ tới bên trong cái kia nữ tử thế nhưng là nàng, càng làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ chính là nàng kêu người kia. Độc cô Phong, kia chẳng phải là thái tử điện hạ sao? Tiêu Y Lệ Tuyết chỉ cảm thấy bên thai một cái tiếng sấm vang quá, nàng không màng Tiêu Y Lệ liên ngăn trở, chạy tới cạnh cửa, quả nhiên thấy được từ trên giường xuống dưới, đang ở nhặt trên mặt đất quần áo độc cô phong. Nhị muội, như vậy hình ảnh ngươi vẫn là không cần nhìn. Tiêu Dĩ mặt đi qua đi, đem Tiêu Y Lệ Tuyết từ cạnh cửa kéo ra. Trường công chúa đã vào phòng, nhìn đến những cái đó thái giám còn cầm đèn lồng đứng ở một bên, quát lớn nói, đều cút cho ta đi ra ngoài. Những cái đó thái giám không dám chọc trưởng công chúa. Một đám chạy nhanh đi ra ngoài. Nương. Khánh Hy ôm lấy trưởng công chúa, hỏng mắt khóc lớn, trưởng công chúa cầm quần áo sờ soạn cho nàng mặc vào, xuyên một hồi lâu mới đưa áo trong mặt tốt. Bởi vì ly gần, trưởng công chúa thấy được nàng thân thể thượng những cái đó mắc cỡ dấu vết, tức giận đến cả người đều ở phát run. Độc cô Phong cầm quần áo mặc tốt, nhìn thoáng qua trưởng công chúa cùng Khánh Hi, chấm khuôn mặt đi ra ngoài. Nhìn thấy hoàng hậu mang theo một chúng quan gia phu nhân đứng ở trong viện, những người này đều là hắn dự kiến người. Nhưng là lại không đoán trước đến chính mình sẽ là bị vây xem người kia. Hoàng hậu dừng ở độc cô phong trên người ánh mắt nhịn không được mang theo tức giận, tưởng đi lên đem cở trách hắn hai câu, lại bận tâm nhiều người như vậy ở đây. Chỉ chốc lát sau, Khánh Hy cũng mặc tốt quần áo ra tới, Hoàng hậu còn ở trong sân chờ huống chi, sự tình đã đã xảy ra, nàng không có khả năng tránh ở trong phòng coi như không phát sinh quá. Tiêu dĩ mạn Nhìn đến đứng ở tiêu ý thì tuyết bên người tiêu dĩ mạn nàng trong mắt hiện lên hận ý cũng không màng suy yếu thanh âm, hướng tới Tiêu Dĩ Mạt đánh qua đi. Tiêu Dĩ Mạt tựa hồ bị dọa tới rồi, lôi kéo Tiêu Y Y Tuyết liền sau này lui, khánh hy kia một cái tát vừa lúc đánh vào Tiêu Y Y Tuyết trên mặt. Tiêu Y Y Tuyết từ độc cô phong ra tới liền nhìn chầm chầm vào hắn xem, trong đầu tất cả đều là vừa rồi hai người giao điệp ở bên nhau hình ảnh, căn bản không chú ý tới tình huống khác, thẳng đến trên mặt bị đánh một cái tát, nóng rát đau đớn mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Chương 90 Tiêu Dĩ Mạt hại ta. Làm cản Hoàng hậu nhìn đến Khánh Hi ra tới sau chẳng những không nhận sai, ngược lại đi xin sự, khí thanh âm đều phá. Nương nương, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Khánh Hi chạy đến hoàng hậu trước mặt quỳ xuống, khóc lóc nói, Tiêu Di Mạt, chuyện này khẳng định là Tiêu Di Mạt hại ta, là nàng hại ta. Câm miệng. Hoàng hậu đấy mắt xẹt qua một tia chán ghét, loại này thời điểm còn đem những người khác xả tiến vào, quả thực là không đầu óc. Nương nương bất giận. Khinh Nhi, còn không nhận sai. trưởng công chúa tử trong phòng đi ra. Đi vào Khánh Hy bên người, đem Khánh Hy ôm lấy. Nương, nữ nhi là bị hãm hại, có gì sai? Nữ nhi chính là bị tiêu dĩ mạn hãm hại. Khánh hi ôm lấy trưởng công chúa, khóc không kềm chế được. Khánh Hy con chúa, này cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta hiện tại tốt xấu là vân vương gia vị hôn thê, ngươi như vậy chửi đối ta, ta liền tính là vì vân vương gia thể diện cũng muốn cãi cỏ một phen. Tiêu dĩ mặt tức giận mà dậm rầm chân, ngươi vừa ra tới liền tới đánh ta. Hiện tại lại nói là ta hãm hại ngươi, ngươi vì sao phải như vậy hãm hại ta? Chính là ngươi. Khánh Hy tử trưởng công chúa trong lòng ngược ra tới, chỉ vào nàng nói, bọn họ nhìn đến ngươi vào nơi này, ở trên giường người hẳn là ngươi, hiện tại lại biến thành ta, không phải ngươi làm, còn có thể là ai? Quận chúa lời này ý tứ là, ta nguyên bản cùng thái tử điện hạ ở chỗ này tằng tiểu với nhau. Tiêu dĩ mà hỏi lại, phòng trừng toàn bộ thanh phong quốc đều biết, thái tử điện hạ chán ghét ta. Sao có thể cùng ta làm ra như vậy sự tình? Thái tử cũng không nên ở chỗ này. Không phải thái tử, chẳng lẽ là thái giám? Ta cùng thái giám càng không thể sẽ phát sinh sự tình gì. Tiêu dĩ mặt vô tội mà nói. Là Khánh Hy phản ứng lại đây, tiêu dĩ mặt là ở bộ chính mình nói, kịp thời dừng lại. Là cái gì? Tiêu dĩ mặt chớp trước mắt, chẳng lẽ quận chua ý tứ là, ta cùng các nam tử tại hậu cung làm những cái đó không thể gặp người sự tình. Ngươi này có phải hay không quá không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt? Nếu là thật sự có người như vậy tiến vào, nương nương sẽ không biết. Vẫn là nói, nương nương biết có như vậy nam tử tại hậu cung cũng không để ý. Nếu nói không biết, kia hoàng hậu này này sơ suất tội danh đã có thể muốn khấu lên rồi. Nếu nói biết, kia hoàng hậu tội danh lớn hơn nữa, mặt khác phi tần mới sẽ không bỏ qua tốt như vậy công kích hoàng hậu cơ hội. Hầu ngôn loạn ngữ, người tới, cấp buồn cung vào miệng. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng. Tinh cô cô đi lên liền cấp Khánh Hy một cái tác. Tiêu dĩ mặt trên mặt ủy khuất không thôi, trong lòng lại cười, Hoàng hậu không thừa nhận có nam tử từng vào hậu cung, ai dám lại hướng nàng trên đầu khấu cái gì mũ. Liền tính là thái tử, hắn cũng không dám nói chính mình mang theo người tiến vào, trừ phi hắn tưởng giúp hắn mô thân hạ Hoàng hậu vị trí. Cái này quả đáng bọn họ cần thiết muốn chính mình nuốt vào. Khánh Hy vừa rồi một phen đại chiến đã hao hết sở hữu thể lực. Đánh tiêu y y tuyết kia một cái tắt đều là nhìn đến tiêu dĩ mặt sau bởi vì thù hận buộc phát ra tới, hiện tại nơi nào còn trốn đến khai tinh cô cô tay, một cái tắt liền chụp nàng hai mắt mạo sao kim. Hoàng hậu, không phải, thật là tiêu dĩ mặt nàng. Quân chúa, ngươi là từng nói, ta mới hẳn là hôm nay cùng người tẳng tiểu với nhau bị chảo người, hiện tại đổi thành là các ngươi, cho nên là ta ở hám hại các ngươi, phải không? Tiêu dĩ mặt đánh gây nàng lời nói. Khánh hy trừng mắt tiêu dĩ mặt không nói lời nào. Nàng chính là ý tứ này. Xin hỏi con chúa, ta có thực lực này sao? Tiêu dĩ mặt hỏi ngược lại. Nàng như vậy vừa nói, Khánh Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 91 thỉnh nương nương vì ta nhị muội làm chủ. Tiêu dĩ mặt là người nào? Ở đây tất cả mọi người là biết đến, nàng có thực lực này đối Khánh Hy làm cái gì sao? Xin hỏi con chúa, ta có thể đem ngươi cùng Thái tử Điện Hạ đưa tới nơi này tới, có thể cho các ngươi làm ra như vậy sự tình sao? Hai người các ngươi bên người đều có người. Ta một cái liền tu luyện đều sẽ không phế vật, còn có thể mạnh mẽ đem các ngươi bắt tới. Tiêu dĩ Mạc tiếp tục nói, nếu nói ta bên người có cái gì cường giả hỗ trợ còn nói thông, chính là có thể đem thái tử lạng yên không một tiếng động đưa tới nơi này tới người, chỉ sợ ta phụ thân đều làm không được, chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ẩn vệ mới làm tới rồi. Chẳng lẽ ta có thể thỉnh động những người đó? Tiêu dĩ mặt liên tiếp hỏi lại nói ra, đem khánh hy câu nói kế tiếp đổ gắt đao. Có thể hay không là vân vương ra cho ngươi người? người? Tiêu y liên đột nhiên băng rồi một câu. Tứ muội, ý của ngươi là, vương ra cho ta người như vậy, để cho ta tới làm chuyện như vậy. Tiêu dĩ mặt nhìn trầm chầm, chầm tiêu y liên, ánh mắt có chút lạnh băng, ngươi có thể hỏi một chút hoàng hậu đương đương, vương ra bên người có hay không như vậy cơ người. Vân vương ra là một cái ma ốm, hoàng thất căn bản không có phái như vậy cơ người đi bảo hộ hắn. Chuyện này là tử viên nói cho nàng, tiêu y liên sẽ không biết. Mọi người chiều hoàng hậu nhìn lại, vừa thấy hoàng hậu sắc mặt liền minh bạch. Cho nên, từ mặt ngoài xem, chuyện này cùng tiêu dĩ mặt căn bản một chút quan hệ đều không có. Nương nương, tiêu đại tiểu thư nói cũng không sai, thái tử điện hạ bên người cường giả đông đảo, nếu không phải tự nguyện, như thế nào sẽ có một cái phu nhân nhỏ giọng mà nói. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc, thế nhưng sẽ có người giúp đỡ nàng nói chuyện. Nương nương, khánh hy quận chúa nguyện vọng thần nữ, thần nữ cảm thấy không sao cả, rốt cuộc hai ngày trước vương gia mới vì thần nữ trách cứ quận chúa. Nhưng là, thỉnh nương nương vì ta nhị muội làm chủ a Tiêu dĩ mặt nhìn vẫn luôn không ra tiếng tiêu y tuyết, nói, hiện tại sự tình đã đã xảy ra, ta nhị muội phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng như vậy thích thái tử điện hạ, lúc này mới tứ hôn mấy ngày thời gian, thái tử liền. thỉnh nương nương vì ta nhị muội làm chủ. Nương nương, chuyện này nếu không phải ngoại nam tiến vào, liền không phải như vậy nghiêm trọng. Bất quá chính là hai cái tiểu bối. Bọn họ đã có phu thê chi thật, việc này liền không thể đương không phát sinh quá. Phía trước mở miệng cái kia phu nhân nói. Hoàng hậu biết cái kia phu nhân là cho chính mình dưới bậc thang, không phải ngoại nam tiến hậu cung, nói như vậy lên bất quá là thái tử làm bậy thôi. Hiện tại quan trọng là, như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nàng cân nhắc một phen sau, nói, tiêu nhị tiểu thư là hoàng thượng ban cho thái tử phi, lại không có bất luận cái gì sai lầm, này thái tử phi vị trí tự nhiên vẫn là nàng. Bất quá, thái tử cùng quận chúa đã có phu thê chi thật, cũng coi như là ta hoàng gia người, liền ban cho thái tử làm chắc phi đi. Không được. Trưởng công chúa ra tiếng phản đối, ta Hi nhi như thế nào có thể đương chắc phi, phải làm cũng muốn đương chính phi. Chắc phi, nói thật dễ nghe, cũng bất quá là cái tiếp. Nàng hy nhi sao có thể đương người khác tiếp? Ngươi nếu là không muốn, liền tự mình đi cùng hoàng thượng nói. Dù sao ngươi từ trước đến nay không đem buồn cung để vào mắt, có lẽ hoàng thượng sẽ vì ngươi làm chủ. Hoàng hậu đêm nay đã bị trọc tức thực, này trưởng công chúa còn dám kêu gạo, nàng trực tiếp lược tản nhẫn lời nói. Đi liền đi. Chúng ta đi tìm hoàng thượng, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Thình hoàng hậu cùng thái tử cũng cùng nhau đi. Trường công chúa thái độ cường ngạnh mà nói. Nương nương, thần phụ nhóm. Hôm nay sự tình buồn cung không hy vọng nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Các ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi. Tiêu dĩ mặt đi theo những cái đó phụ nhân cùng nhau quỷ an. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này, rời đi hoàng cung. Trở về trên xe ngựa, ba người vẫn như cũ chờ mặc. Chính là ba người tâm tình lại cùng tới khi hoàn toàn tương phản. Chương 92 vui vẻ nhất một ngày. Trong mặt, có đôi khi là nhất khảo nghiệm người thời điểm. Tiêu y liên hiển nhiên không tới kêu hòa hậu. Tiêu dĩ mặt, chuyện đêm nay là người làm đúng hay không? Tiêu y ghìa liên trừng mắt tiêu y ghìa liên, trong mắt là che giấu không được hận ý. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Tiêu dĩ mặt mở mắt ra chiều nàng cười cười, nói nữa, ta nói là cũng không phải, không có gì dùng. Cũng không có gì ý nghĩa. Quan trọng là sự tình đã đã xảy ra, Thái tử Điện Hạ cùng Khánh Hy quận chúa đã có phu thê chi thật. Chỉ sợ giờ phút này bọn họ đang ở cùng Hoàng thượng thương nghị chuyện này đi, lấy trưởng công chúa tính cách, không biết cuối cùng sẽ nháo thành bộ dáng gì. Tiêu dĩ mặt, người câm miệng. Tiêu y ghìa liên đau lòng mà nhìn Tiêu y tuyết, từ Hoàng cung ra tới sau liền một câu không nói, cả người thoạt nhìn cũng chưa tinh thần khí nhi. Hiện tại Tiêu dĩ mặt còn ở nàng miệng vết thương thượng giải mối, thật sự đáng giận chuyện này không phải ngươi nhắc tới tới sao? tiêu dĩ mạt nhìn đến tiêu y tuyết bộ dáng, thở dài, an ủi nói, nhị muội ngươi yên tâm, thái tử điện hạ khuyên tâm với ngươi, các ngươi lại là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, chính yếu chính là, ngươi chính là thanh cấp thiên phú, hoàng thượng sẽ không làm một cái hôn trước thất chính nữ tử cùng ngươi đoạt thái tử chi vị, nhiều nhất chính là cái bình phi vị trí, bất quá này thái tử phi vẫn là ngươi. tiêu y tuyết đem ánh mắt rơi xuống tiêu dĩ mạt trên người, buồn bã nói, đại tỷ, ngươi thật cao hứng. Này bị ngươi đã nhìn ra, ta đã nỗ lực che giấu. Tiêu dĩ mặt thực thành khẩn nói, đại triêu sẽ phía trước, thái tử đại có thể dùng đại triêu sẽ thượng cái kia biện pháp cử hôn, chính là hắn lại lựa chọn làm người giết chết ta. Tử vong tư vị quá làm người sợ hãi, ta hiện tại đều là ngày ngày ác mộng. Tuy rằng hôm nay sự tình đối hắn sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng nhìn đến hắn sụ mặt bộ dáng vẫn là làm người cao hứng. Cũng không biết việc này là ai làm, thật là cùng ta tâm ý. Tiêu y tuyết nhìn chằm chằm tiêu dĩ mạt tâm giống như bị người cầm đao chắt giống nhau. Nàng nói không sai, chuyện này đối độc cô phong tới nói cũng không có thực chất tính thương tổn, nhưng là đối chính mình cái này thái tử phi tới nói lại là lớn lao xỉ nhục. Đại triêu sẽ tiền bị giết sự tình về tới rồi thái tử trên người, chính là nàng xem chính mình ánh mắt lại ưu không thấy đế. Nàng lời này chính là nói cho chính mình nghe. Tiêu dĩ mạc thấy nàng bị chính mình khí không được, tâm tình không tồi nàng cảm thấy bắt lấy người đau chân dùng sức dám cảm giác thật không sai. lúc này vì chết đi đời trước thu hồi điểm lợi tức cũng coi như trước ủi nàng anh linh. lúc này xe ngựa tới rồi phủ thừa tướng từ cửa hông vào hậu viện tiêu dĩ mặt trực tiếp làm xa phu dừng xe đi xuống. hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình nhị muội vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. tả hữu sáng mai liền ra kết quả. nói xong nàng mới mang theo hạ vũ hồi nàng sân đi. nhị tỷ thiện nhân này thật quá đáng. ta đi giao với nàng. Tiêu Y Diệp liên nói cũng muốn xuống xe. Ngươi cho ta an phận điểm. Tiêu Y Diệp tuyết lạnh mặt quát lớn, không có chứng cứ chứng minh là nàng làm, nàng hiện tại lại có vân vương phi danh hào chống lưng, ngươi muốn như thế nào đi giáo huấn nàng. Ta hiện tại đã không tin lực quản chuyện của ngươi, ngươi an tĩnh điểm chính là đối ta tốt nhất trợ giúp. Tiêu Y Diệp liên không cam lòng, lại chỉ phải từ bỏ. Tiêu Dĩ mặt cùng Hạ Vũ trở lại trong viện, Thu Nguyệt đang ở dưới đèn ngủ ga ngủ gật, nghe được các nàng tiếng cười, lập tức thanh tỉnh. Tiểu thư. Ta xem nhị tiểu thư chỉ sợ đêm nay đều ngủ không được. Hạ vũ ha ha ha cười, con con đôi mắt giống trăng non giống nhau. Đây là nàng đi theo tiểu thư sau vui vẻ nhất một ngày. Chương 93 trong cung hạ chỉ. Chỉ cần nghĩ chuyện đêm nay, nàng liền cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Nghĩ đến tiêu dĩ mặt chỉ là thông qua kia ly trà liền suy tính ra những người đó phản ứng, nàng nhìn tiêu dĩ mặt ánh mắt liền sùng bái không được. Để cho nàng cao hứng chính là tiêu dĩ mặt chuyển biến, là nàng bày mưu lập kế kia phân thông rong. Chỉ là đêm nay ngủ không được có ích lợi gì, phỏng trừng về sau nàng đều ngủ không được một cái an ổn giác. Tiêu dĩ mặt bị hạ vũ tiếng cười cảm nhiễm, khỏe miệng đi theo dơ lên. Cũng không phải là... nay trưởng công chúa trên tay chính là có một đám tiên hoàng cấp người, cho nên nàng ngày thường mới như vậy kiên cường. Này khánh hy quận chúa chính là nàng bà bối, nàng sao có thể làm chính mình nữ nhi đi cho người ta làm tiểu tiếp? Liên tính đến không đến thái tử phi xưng hô, bình phi là trốn không thoát đâu. Hạ vũ cười nói... Nhị tiểu thư còn không có gả qua đi, thái tử liền trước có mặt khác nữ nhân, còn em sẽ cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, nếu là ta cũng muốn nôn chết. Thu Nguyệt từ trong phòng ra tới, nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đi vào tới, hỏi, tiểu thư, các ngươi như vậy cao hứng, là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Sắp thật có đáng giá cao hứng sự tình. Bất quá ngươi tiểu thư ta mệt mỏi quá, quay đầu lại làm hạ vũ cho ngươi nói. Tiêu dĩ mặt nhìn thu Nguyệt đơn thuần bộ dáng, dối tay nhéo nhéo nàng mặt. Tiểu thư. Đêm đã khuya, nô tỳ trước hầu hạ ngươi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Hạ vũ nói, sau đó đối thu nguyệt nói, quay đầu lại hai ta hoa trong ổ chăn nói. kia nô tỳ đi đánh nước cấm. Thu nguyệt nói xong nhanh như chớp mà chạy. Tiêu dĩ mặt nhìn thu nguyệt, khoe miệng tươi cười phai nhạt không ít, hỏi, hạ vũ, thu nguyệt có thể tu luyện sao? Cái này nô tỳ cũng không biết. Hạ vũ lắc đầu, trước kia tiểu thư không tu luyện, ta không thể bại lộ chính mình, thu nguyệt cũng liền chưa thử qua. Kêu tìm thời gian làm nàng thử xem đi, chỉ cần có thể tu luyện, thiên phú thiếu chút nữa ta cũng lưu chữ nàng. Tiêu dĩ mặt nói xong xoay người vào phòng. Nếu không thể tu luyện, Thu Nguyệt chỉ sợ là không thể để lại. Hạ vũ minh bạch tiêu dĩ mặt ý tưởng. Tiêu dĩ mặt hiện tại có thể tu luyện, như vậy hai ngày liền thuận lợi tiến vào nhập linh kỳ một bậc. Này thiên phú là cực hảo, ngày sau tất nhiên bước lên xa hơn hành trình. Khi đó, các nàng sẽ trải qua nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều, nếu Thu Nguyệt không thể tu luyện. Đi theo các nàng liền quá nguy hiểm, biện pháp tốt nhất chính là đem nàng thả ra đi, cho nàng tìm một cái tốt quy túc. Thu Nguyệt đã cứu tiêu dĩ mặt tánh mạng, cho nên tiêu dĩ mặt tưởng cho nàng một cái an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Thu Nguyệt múc nước tiến vào, tiêu dĩ mặt đã khôi phục vừa rồi bộ dáng. Dừa mặt hảo sau nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, đem chuyện đêm nay qua một lần, cuối cùng hình ảnh ngừng ở tử Viên mang mặt nạ trên mặt. Không biết hắn là người nào, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, thực lực lại như vậy cường. Nếu đêm nay không phải hắn ra tay giúp chính mình, nàng không có khả năng như vậy thuận lợi đem độc cô phong cùng Khánh Hy phản hố trở về, chỉ có thể nuốt xuống bị hãm hại không cam lòng ngủ đông. Nói đến cùng, nàng vẫn là quá yếu. Độc cô phong cùng Khánh Hy còn có tiêu ý thì tuyết bị nàng hố như vậy một phen, nhất định sẽ không cam tâm, khẳng định sẽ tìm chính mình phiền thoái. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn trước đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên mới được. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức từ trên giường ngồi dậy, khoanh chân tiến vào tu luyện trạng thái. Một đêm đến bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng mở mắt ra, tu luyện một đêm làm nàng tinh thần hảo không ít. Nàng mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn đến Thu Nguyệt sách cơm sáng trở về, nhìn thấy nàng liền kích động mà nói: "Tiểu thư, tiểu thư, trong cung hạ chỉ." Chương 94 ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Trên mặt đất kết băng đâu, ngươi cẩn thận một chút, để ý quăng ngã." Tiêu Dĩ mặt nói. "Nô tỳ cao hơn sao?" Thu Nguyệt nói: "Tiểu thư phía trước đoán không tồi, hoàng thượng sáng nay lâm chiều thời điểm hạ chỉ." Đem khánh hy quận chúa ban cho thái tử làm bình phi. Nghe nói này nghe tuyết uyển bên kia tạp thật nhiều đồ vật đâu. Không tội. Tiêu dĩ mạt cười cười. Đối với trước một tin tức nàng không có gì ngoài ý muốn, nhưng là tiêu y tuyết phản ứng làm nàng vui vẻ. Nàng không phải thực bảo bối độc cô phong sao. Hiện tại muốn cùng một người khác chia sẻ, lại còn có ở nàng phía trước liền có phu thê chi thật, nàng trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Liên tính là đã đoán được kết quả này, nàng cũng vô pháp tiếp thu. Tiểu thư. Ngươi nói Khánh Hi quận chúa làm bình phi, kia về sau thái tử thành hoàng thượng, kia chẳng phải là có hai cái hoàng hậu. Này sao lại có thể có hai cái hoàng hậu đâu? Thu Nguyệt đại đại trong ánh mắt rất là nghi hoặc. Như thế nào không thể? Dù sao này quy củ là chết, người là sống, này một cái hoàng hậu hai cái hoàng hậu, còn không đều là người định. Người muốn hiểu biến báo, mới có thể càng tốt mà tồn tại, đã biết sao? Tiêu dĩ mặt nhân cơ hội giáo dục Thu Nguyệt. Ân, Nô Tỳ đã biết. Thu Nguyệt gật gật đầu. Tiểu thư, đồ ăn sáng lấy tới. Hạ vũ đánh thủy tiến vào, tiêu dĩ mặt rửa mặt ăn cơm sáng, đi ra ngoài đi rồi một vòng, trở về liền nhìn đến chính mình trong phòng nhiều một người. Sao ngươi lại tới đây? Vốn là tới nói cho ngươi tối hôm qua sự tình phía sau, nhưng là xem ra ngươi đã biết. Thử viên nói, đối với như vậy kết quả ngươi nhưng vừa lòng. Miễn cưỡng đi. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, nếu có thể muốn các nàng mệnh, ta sẽ càng vừa lòng. Mập mạp chính là một ngụm một ngụm ăn ra tới. Thử viên nói Ta biết, cho nên cũng không có thất vọng. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là trưởng công chúa, khánh hy quận chúa cùng thái tử đều đã nhận định chuyện này là ngươi làm. Ba người đều là ngạch cha, chắc chắn tìm ngươi phiền thoái. Ngươi tưởng hảo như thế nào ứng phó rồi không? Từ viên hỏi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tiêu dĩ mặt có tính toán của chính mình, lại không tính toán nói cho hắn. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều sẽ tốn thời gian cố sức. Từ viên nói, ta nhưng thật ra có một biện pháp tốt. Ngươi muốn hay không nghe một chút. Tiêu dĩ mặt trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, ngươi tưởng biện pháp có thể sử dụng. Vì sao không thể? Tiêu dĩ mặt cười cười, cái này tử viên vừa thấy chính là không đứng đắn tính tình. Hắn nghĩ ra được biện pháp, sẽ là cái gì hảo biện pháp? Các nàng hiện tại quá cường thế, ngươi. Như vậy nhỏ yếu, cứng đôi cứng cũng không phải hảo biện pháp. Tốt nhất là tránh đi mũi nhọn. Tử viên nói, tỷ như, trụ đến vương phủ đi lên, như vậy ai cũng không dám đi lên tìm ngươi phiền thoái. Tiêu dĩ mặt liếc mắt nhìn hắn, ám đạo quả nhiên. Ta chỉ là cho ngươi cái kiến nghị, lại không thật làm ngươi trụ đi lên. từ viên bị nàng xem có chút phát mau. Thử viên, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Ngươi giống như đối toàn bộ hoàng thất, toàn bộ kinh thành đều rất quen thuộc. Tiêu dĩ mạc hỏi, chờ ngươi nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Hoặc là, chờ ngươi có như vậy thực lực, chính mình tới phát hiện. từ viên thần bí hề hề nói, không kia hứng thú, cũng không thời gian kia. Ta còn có chuyện phải làm, thỉnh đi. Tiêu dĩ mặt trực tiếp tiến khách. Nàng hiện tại thời gian khẩn thực, không cần thiết lãng phí ở một cái người xa lạ trên người. Từ viên cười cười, cũng không đi đại môn, từ cửa sổ bay đi. Hạ vũ tiến bảo, có chút lo lắng mà nói, tiểu thư, người này nói cũng đúng, thái tử bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, chúng ta phải nghĩ lại đối sách mới là. Chương 95 Kim Sắc Triệu Hoán Thiên Thư. Ta biết. Bất quá bọn họ đã nhiều ngày là sẽ không có thời gian tới đối phó chúng ta. Tiêu dĩ Mạt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là chạy trốn tới Vân Vương Phủ đi sao. Có đi hay không Vân Vương Phủ không quan trọng, quan trọng là chúng ta muốn đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Hạ Vũ nói, chỉ có thực lực cường đại rồi, mới có thể thật sự an toàn. Đúng vậy, hiện tại việc cấp bách vẫn là tăng lên thực lực. Tiêu dĩ Mạt nói, ngươi hiện tại đã sắp thăng cấp đến bắt cấp đi. Đúng vậy, còn kém một chút. Hạ Vũ nói: "Tiêu Dịch mau 40 người, mới nhập linh cấp ngũ cấp. Tiêu Y thì tuyết thành cấp thiên phú, hiện tại 15 tuổi, nhập linh cấp tứ cấp. Như vậy xem ra, ngươi thiên phú so Tiêu Y thì tuyết hiếu thắng nhiều." Tiêu Dĩ mặt nói: "Ta nhớ rõ, Nguyễn tướng quân là thành phong quốc thực lực mạnh nhất, cũng mới đến huyền linh cấp. Hoàng gia thị vệ tựa hồ cũng bất quá là bát cấp cửu cấp." "Đúng vậy." Từ viên nói: "Hoàng đế bọn họ bên người cũng bất quá năm sáu cái như vậy thị vệ, nếu ngươi có thể thăng cấp đến cửu cấp nói." Chỉ cần chút thị vệ không phải cùng nhau tới, chúng ta liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiêu dĩ mạt suy tư. Kỳ thật không cần. Chỉ cần ta có thể thăng cấp đến bắt cấp, liền không cần lo lắng bọn họ tới thương tổn tiểu thư. Hạ vũ nói, thấy tiêu dĩ mạt nghi hoặc mà nhìn chính mình, giải thích nói, tiểu thư, ta là triệu hoán sư. Ngươi vẫn là triệu hoán sư. Tiêu dĩ mạt hai mắt sáng ngời, ngươi đã được đến triệu hoán thiên thư. Đúng vậy. Hạ vũ ý niệm vừa động một quyển kim sắc giống thư giống nhau đổ vật liền xuất hiện ở nàng trong tay ngươi thế nhưng là kim sắc triệu hoán thiên thư tiêu dĩ mạt kích động mà nhìn trên tay nàng thư ý cười chậm rãi gia tăng hạ vũ ngươi thiên phú liền tính là phóng tới trung vực đi cũng tuyệt đối là bị các thế lực tranh đoạt ngươi như vậy thiên tài thế nhưng cho ta đương nha hoàn thật là hủy khuất ngươi tiểu thư ngươi đừng nói như vậy có thể đi theo tiểu thư hạ vũ cảm thấy chính mình là may mắn hạ vũ chân thành mà nói Ngươi hiện tại có thể triệu hoán hồn thú sao? Tiểu dĩ mặt hỏi. Hạ vũ lắp đầu, ta mới vừa mở ra triệu hoán thiên thư, ta nương liền đi, sau đó ta liền đến tiểu thư bên người tới. Cho nên còn không có triệu hồi ra hồn thú. Chỉ cần ta thăng cấp đến bắt cấp, là có thể triệu hồi ra hồn thú. Hồn thú sức chiến đấu so nhân loại cao, đến lúc đó liền tính gặp được những người đó, có hồn thú tương trợ, ta cũng có thể ứng phó. Lại nói, hoàng đế người bên cạnh giống nhau cũng sẽ không dễ dàng xuất động tới đối phó các nàng như vậy tiểu nhân vật. Ngươi cũng không cần sốt ruột, nếu ngươi đã mở ra triệu hoán thiên thư, này hồn thú sớm hay muộn sẽ triệu hồi ra tới. Tiêu dĩ mặt nói, ta nhớ rõ này mở ra triệu hoán thiên thư, cũng không có tu vi hạn chế, phải không? Đúng vậy. Ta nghe mẹ ta nói quá, có chút người vừa mới bắt đầu tu luyện là có thể mở ra triệu hoán thiên thư, có chút người khả năng qua nhập linh cấp thậm chí càng cao tu vi mới có thể mở ra, có tất cả đời cũng vô pháp mở ra Hạ Vũ đáp. Còn có mặt khác đâu. Ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi. Trước kia nàng tuy rằng dư lại tới chính là phiên thiên cấp, nhưng là bởi vì vô pháp điều động linh lực, cũng vô pháp tu luyện, cho nên người bình thường đều sẽ không ở nàng trước mặt nói tu luyện sự tình. Mà nàng bởi vì tự ti, cũng sẽ cố ý vô tình tránh đi, không đi biết tu luyện sự tình. Triệu hoán sư nàng là biết đến, nhưng là gần là biết bọn họ muốn mở ra triệu hoán thiên thư. Triệu hoán thiên thư có đồng sắc, màu bạc, kim sắc. Còn có bạch kim khác nhau, mặt khác hiểu biết cũng không nhiều. Chương 96 triệu hoán hệ thống. Hạ vũ tưởng trong lòng có chút nghi hoặc tiêu dĩ mặt là như thế nào biết triệu hoán thiên thư, nhưng là xem nàng mặt khác cũng không biết, liền đem nghi hoặc kiềm chế, cho nàng giải thích khởi triệu hoán sư tới. Mà tiêu dĩ mặt ở nàng giảng giải đối triệu hoán sư có càng sâu hiểu biết. Chính như nàng vừa rồi theo như lời, chỉ cần bắt đầu tu luyện người, liền có thể thử mở ra chính mình triệu hoán thiên thư, chỉ cần có thể triệu hoán thành công. Là có thể coi đây là môi giới, triệu hoán hồn thú. Hồn thú không phải thế giới này tồn tại yêu thú linh thú, chúng nó chỉ là linh hồn thể, nhưng là lại đều có lực lượng cường đại. Tỷ như cùng đẳng cấp ngân lang, hồn thú ngân lang liền so linh thú ngân lang càng cường. Chứ bỏ nó tự thân lực lượng không nói, hồn thú cùng triệu hoán sư chi gian có triệu hoán thiên thư liên tiếp, lẫn nhau tâm ý tương thông, tác chiến thời điểm so bên người mang theo một con linh thú phải có lợi nhiều. Càng quan trọng là... Giống nhau linh sư bên người linh thú đều chỉ có một hai chỉ, nhưng là triệu hoán sư lại có thể đồng thời có vài chỉ hồn thú. Triệu hoán thiên thư thoạt nhìn giống như là một quyển sách, triệu hồi ra tới hồn thú sẽ chiếm dụng một trang giấy, này một trang giấy tựa như liên thông linh sư cùng hồn thú đại môn, mở ra này đại môn hồn thú liền sẽ từ hồn giới ra tới. Đồng sắc vì thấp nhất cấp thiên thư, chỉ có 10 trang, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán 10 chỉ, mỗi lần nhiều nhất có thể đồng thời triệu hoán 3 con hồn thú. Màu bạc thiên thư Nhiều nhất có 30 trang, ít nhất 10 trang, mỗi lần nhiều nhất có thể đồng thời triệu hoán 5 con hồn thú. Kim sát thiên thư, nhiều nhất có 50 trang, ít nhất 30 trang, mỗi lần nhiều nhất đồng thời triệu hoán 10 chỉ. Bạch kim thiên thư, đây là đại gia biết rõ cấp bậc cao nhất thiên thư, nhiều nhất có 100 trang, mỗi lần có thể đồng thời triệu hoán 20 chỉ. Hơn nữa thực lực càng cao, triệu hoán ra tới hồn thú thực lực cũng liền càng cường, những cái đó ngay từ đầu nhỏ yếu hồn thú liền sẽ bị đào thải chỉ cần đem phía trước hồn thú từ thiên thư thượng trừ bỏ, thiên thư liền sẽ biến thành một tờ giấy trắng, như vậy là có thể lại triệu hoán càng cường hồn thú. Đương nhiên, mỗi lần giải trừ một con hồn thú, Triệu Hoán Sư liền sẽ đã chịu một ít phản phệ. Hồn thú thực lực càng cường, phản phệ càng cường. Cho nên ngay từ đầu Triệu Hoán hồn thú giống nhau đều sẽ không bội linh sư đi đến cuối cùng, loại này giải trừ cũng sẽ không có quá lớn phản phệ. Tới rồi trung hậu kỳ Triệu Hoán hồn thú cũng không dám tùy tiện giải trừ. "Tiểu Thư, mẹ ta nói" Càng sớm mở ra thiên thư, phẩm cấp càng cao. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít trường hợp đặc biệt. Nếu tiểu thư có thể tu luyện, muốn hay không cũng thử một lần. Hạ Vũ đề nghị làm tiêu dĩ mặt có chút tâm động, nếu nàng có thể mở ra chính mình thiên thư, tiêu nàng là có thể triệu hoán hồn thú. Muốn mở ra chính mình thiên thư, yêu cầu như thế nào làm? Nàng hỏi. Hạ Vũ liền biết tiêu dĩ mặt sẽ đồng ý, vì thế đem chính mình mẫu thân năm đó nói cho chính mình phương pháp nói cho nàng. Tiêu dĩ mặt là biết mở ra thiên thư là có rất nhiều phương pháp. Nàng nghe Hạ Vũ nói xong, liền cảm thấy Hạ Vũ mâu thân nói cho nàng phương pháp cũng không phải giống nhau mở ra thiên thư phương pháp, ít nhất là trung thượng tầng pháp quyết. Ở thanh phong quốc như vậy liền triệu hoán sư cũng chưa xuất hiện quá quốc gia. Tính, không phải đã sớm đoán được mâu thân thân phận không đơn giản sao, biết này đó cũng không có gì kỳ quái. Nàng Hạ Vũ đem cửa phòng đóng lại, chính mình đi vào trên giường khoanh chân mà ngồi, Hạ Vũ ở một bên vì nàng hộ pháp. Nàng không biết tiêu dĩ mặt có thể hay không mở ra triệu hoán thiên thư, rốt cuộc nàng vừa mới tu luyện mới 2-3 thiên thời gian. Đương nhìn đến tiêu dĩ mặt đỉnh đầu xuất hiện một trận bạch quang thời điểm nàng là kích động, chính là đương nàng thấy rõ ràng bạch quang bên trong đồ vật, lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 97 Một Chương Dây Trắng Tiêu dĩ mặt dựa theo hạ vũ cấp pháp quyết hợp với niệm mấy lần đều không có bất luận cái gì cảm giác, nàng nhịn không được tưởng chính mình có phải hay không còn không thể mở ra triệu hoán thiên thư. Bất quá trong xương cốt chấp niệm làm nàng lại thử vài lần. Chậm rãi, nàng cảm giác thân thể bắt đầu biến nhiệt, giống như có cái gì lực lượng từ nàng trong cơ thể chậm rãi tụ tập, ở nàng cảm thấy chính mình phải bị trưng thục thời điểm, kia đạo lực lượng từ trên người nàng tản mát ra đi, ở nàng trên đỉnh đầu hội tụ thành từng trận bạch quang. Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu liền nhìn đến bạch quang chậm rãi hiện lên một quyển sách lớn nhỏ hình ảnh. Tiếp theo kia đồ vật chậm rãi ngưng thật, ở bạch quang tan đi thời điểm rơi xuống tiêu dĩ mạc trong tay. Tiêu dĩ mặt nhìn xem trong tay thiên thư, chiều chiều khoe miệng, nói, ta này xem như mở ra thiên thư. Hạ vũ cũng là kinh ngạc không thôi, không xác định mà nói, hẳn là, đúng không? Tiêu dĩ mặt hai ngón tay về khởi trong tay kia chương cổ xưa ố vàng giấy, nói, triệu Hoán thiên thư không phải đều có phong bì sao? Phong bì nhan sắc tỏ rõ thiên thư cấp bậc, phong bì trung gian mới là trang giấy. Ta này chỉ là một chương ố vàng giấy trắng, này tính cái gì? Nàng vừa rồi nhìn hạ vũ thiên thư. Kim hoàng sắc phong bì như vậy đẹp, bên trong trang giấy như vậy bạch như vậy sạch sẽ. Chính mình cái này không có phong bì, chỉ có một chương giấy xem như cái gì thiên thư. Chẳng lẽ ở đồng sắc thiên thư phía dưới còn có càng kém, giống ta loại này, ơn, chỉ có một chương giấy. Tiêu dĩ mạt vô ngữ, chính mình đây là cái gì cùng cái gì a? Cái này, ta nương cũng không cùng ta nói rồi, hiện tại cũng không có triệu hoán sư, bằng không còn có thể thỉnh giáo một chút. Bất quá ta cảm thấy cái này hẳn là không phải so đồng sắc thiên thư còn kém. Hạ vũ cảm thấy lấy tiêu dĩ mặt có thể ở vừa mới bắt đầu tu luyện liền mở ra thiên thư thiên phú tới xem, không nên là triệu hồi ra so đồng sắc còn kém thiên thư. Tiêu dĩ mặt cũng nghĩ đến cái này, nếu chính mình sớm như vậy liền mở ra thiên thư, thuyết minh hôm nay thư phẩm cấp hẳn là không kém mới là Nàng thu hồi mất mát tâm tình, đem tiêu tờ giấy lăn qua lộn lại nhìn một lần, lại vớt ve trong chốc lát, nói, hôm nay thư có một loại thực cổ xưa hơi thở Hạ Vũ cũng cảm thấy hôm nay Thư hơi thở phi phàm, chính là bộ dáng quá kỳ quái. Nếu hôm nay Thư hơi thở phi phàm, kia có thể triệu hoán hồn thú hẳn là sẽ không quá kém. Nếu có thể có rất lợi hại hồn thú, một con liền một con đi, tổng so không có hảo. Tiêu dĩ mặt nói. Hạ Vũ cũng không biết như thế nào an ủi Tiêu dĩ mạn chỉ có thể nghĩ như vậy, có tổng so không có hảo. Nếu hôm nay Thư tới tay, vậy rèn sắc khi còn nóng, nhìn xem nó có thể triệu hồi ra gì đó hồn thú đi. Tiêu Dĩ Mạt dứt lời, hai tay đem Thiên Thư kẹp ở trước ngực, nhắm mắt lại đem chính mình linh lực rót vào đến Thiên Thư, sau đó bắt đầu cảm ứng. Nàng động tác quá nhanh, Hạ Vũ tưởng ngăn cản đều không kịp. Hạ Vũ tưởng nói cho nàng, hiện tại triệu hoán hồn thú thực lực cùng thực lực của nàng còn có Thiên Thư phẩm cấp có quan hệ trực tiếp. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, triệu hồi ra tới hồn thú thực lực sẽ không rất mạnh. Tỷ như triệu hoán sư thực lực tương đồng, đều là triệu hoán đệ nhất chỉ hồn thú, đồng sắc Thiên Thư cùng màu bạc Thiên Thư tương so đồng sắc thiên thư triệu hồi ra tới hồn thú thực lực liền phải so màu bạc thiên thư triệu hồi ra tới thực lực kém nhiều chính là triệu hoán nghi thức một khi bắt đầu liền không thể bị gián đoạn bằng không triệu hoán không ra hồn thú không nói người còn sẽ đã chịu phản vệ nhẹ thì bị thương nặng thì chết nàng nhìn trầm trầm kia phiếm quang thiên thư trong lòng kỳ thật cũng có chút tò mò tiêu dĩ mặt có thể hay không triệu hồi ra một con lợi hại hồn thú ra tới rốt cuộc kia tờ giấy thuật nhìn thực không giống nhau nói không chừng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đâu Chương 98 một cái đại hắc cầu. Tiêu dĩ mạt cảm thấy chính mình thần thức giống như ở một cái thực rộng lớn địa phương du đãng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác nơi đó thực hoang vu. Nàng thần thức du đãng một hồi lâu mới phát hiện một cái thứ gì. Tiếp theo, nàng liền cảm giác chính mình cùng kia đoàn nhìn không thấy đồ vật liên hệ ở bên nhau. Triệu hoán thành công. Nàng chậm rãi mở mắt ra, muốn nhìn một chút chính mình triệu hoán một con cái gì hồn thú, lại trước thấy được hạ vũ quái dị biểu tình. Nàng theo hạ vũ ánh mắt nhìn lại thấy được trong phòng nhiều ra tới một cái. Đại Hắc Cẩu. Cùng mặt khác hồn thú trong suốt thân thể không giống nhau, nay chỉ Đại Hắc Cẩu thân thể là ngưng thật, thoạt nhìn cùng giống nhau thổ cẩu không có gì hai dạng. Nếu không phải Hạ Vũ chính mắt nhìn thấy nó xuất hiện, đều sẽ không tin tưởng nó là một con hồn thú. Nhưng cho dù như thế, cũng che giấu không được nó chính là một con thổ cẩu sự thật. Tiêu Dĩ Mạt trừ từ khoe miệng, đây là ta triệu hoán hồn thú. Hạ Vũ ngơ ngẩn gật gật đầu, nhìn con ở hô hô ngủ nhiều đại hắc cẩu, nói Tiểu thư, cái này, chờ nô tỳ trở về triệu hoán hồn thú, nhất định có thể bảo vệ tiểu thư an toàn. Ân, liền an ủi đều không thể an ủi nàng. Tiêu dĩ mặt lúc này nhưng thật ra đã thấy ra, liền tính nàng triệu hoán thiên thư vô dụng, liền tính nàng chỉ triệu hồi ra một con đại hát thủ cầu, đối chính mình một chút dùng cũng không có, kia cũng không quan hệ. Nàng chính mình còn có thể tu luyện không phải, nàng dựa vào chính mình là được. Triệu hoán hồn thú vốn chính là thêm vào đồ vật, chính yếu vẫn là muốn chính mình cường đại mới là chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, có hay không hồn thú đều là giống nhau. nghĩ thông suốt điểm này, nàng trong lòng rối rắm tan đi không ít. nàng đi vào trên mặt đất, ngồi sồn đại hắc cầu bên người, rối tay đi chọc đầu của hắn. đại hắc cầu đang ngủ say, bất mãn dùng móng vuốt ở trên đầu vây vây, sau đó tiếp tục ngủ. này đều không tỉnh lại. tiêu dĩ mạt rối tay đi xách đại hắc cầu hai chỉ lỗ thay. ai dám quấy rầy ngươi ra ra ngủ? đột nhiên miệng phun nhân ngôn, đem tiêu dĩ mạt cùng hạ vũ giật nảy mình. Đại Hắc Cẩu rất bất mãn mà mở mắt, nhìn đến chính mình trước mặt ngồi sổn một cái tiểu hoa nhi, nói, tiểu hoa nhi, ngươi chán sống rồi. Ngươi có biết hay không cái giày buồn quân ngủ, là thiên đại tội nghiệt. Ngươi tin hay không bản tôn một cái tát hồ trên ngươi. Ngươi nhưng thật ra tới thử xem. Tiêu dĩ mặt trong lòng cao hứng. Có thể miệng phun nhân ôn, thuyết minh ra hỏa này cũng không phải bình thường thổ cẩu, còn có thể tự xưng buồn quân, có lẽ là cái cái gì đại nhân vật. Đại Hắc Cẩu đứng lên, run run trên người mau sau đó ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, mặt lộ vẻ hung tướng, ngươi thế nhưng đem buồn quân từ hồn giới triệu hoán lại đây, ngươi dám thừa dịp buồn quân ngủ thời điểm cùng buồn quân ký kết minh ước. nhân loại, ngươi thật to gan, xem ra là cảm ứng được nó cùng nàng chi gian liên hệ, tiêu dĩ mặt cũng không sợ nó, dù sao có thiên thư ở, nó cũng không dám dễ dàng phản chủ, nhân loại, ngươi cho rằng có thiên thư ngươi là có thể khống chế được buồn quân, đại hắc cẩu biết nàng trong lòng ý tưởng. Đối nàng ý tưởng khịt mũi coi thường, chỉ cần bổn quân nguyện ý, cho dù có thiên thư ước thúc, bổn quân cũng có thể đem ngươi diệt sát. Cùng lắm thì nghỉ ngơi hai ngày là được. Trong lời nói là xích, lỏa, lỏa miệt thị. Tiêu dĩ mạt cười lạnh, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Ta ở triệu hoán ta hôn thú, ai làm ngươi ra tới. Ta cũng chỉ có này một trang giấy, thế nhưng triệu hồi ra một con thổ cẩu ra tới, vẫn là một con không có linh lực giao động thổ cẩu, lòng ta so ngươi càng buồn bực. Ngươi như vậy lợi hại Vậy ngươi trở về a, vừa lúc đem ta duy nhất danh ngạch nhường ra tới, ta đi triệu hoán một con hữu dụng minh thú ra tới. Chương 99 khí tạc đại hắc cẩu. Nay chỉ đại hắc cẩu trên người không có một chút linh lực dao động, phía trước còn nghĩ là một con lợi hại hồn thú, hiện tại xem ra, cũng chỉ là một con có thể nói thổ cẩu mà thôi. Nói đúng ra, còn không có giống nhau thổ cẩu hảo, ít nhất những cái đó thổ cẩu có thể giết hầm canh uống, nó một con hồn thú, liền hầm canh đều không được. Đại hắc cẩu biết nàng trong lòng ý tưởng, Tức giận đến không được, muốn cho nàng điểm nhan sắc giáo hấn một chút, lại nhìn đến nàng lấy ra kia trường phá giấy. Đối hạ vũ hỏi, ngươi nói, ta nếu là đem hôm nay thư xé, ta cùng nó chi gian liên hệ có phải hay không liền không có. Này nô tỷ không biết. Hạ vũ cũng không biết tiêu dĩ mặt có phải hay không nghiêm túc, nói, thiên thư mọi người đều bảo bối thực, cho nên chưa từng có người xé quá chính mình thiên thư. Vô sắc thiên thư, đi ngươi cái nãi nãi hủng, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Đại Hắc Cẩu nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tiêu Dĩ Mặc thấy Đại Hắc Cẩu biến hóa, lông mày một trội, nói, đương nhiên ta là mở ra. Ngươi xem đi, ta liền này một trang giấy, thế nhưng còn bị một con ngươi này chỉ thủ cẩu chiếm duy nhất danh ngạch. Vô chi nhân loại, Đại Hắc Cẩu hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng trên mặt đất một bò, nhắm mắt lại không hề xem nàng. Bất quá kia hắc tỏa sáng thân thể đang run rẩy, không biết có phải hay không bị chọc tức tàn nhẫn. Vô sắc thiên thư, như thế nào sẽ là cái kia đồ vật? Thứ này không phải đã mấy trăm vạn năm không xuất hiện qua sao, như thế nào sẽ bị một cái tiểu hoa nhi mở ra. Nếu là giống nhau triệu hoán thiên thư, hắn còn có thể đem người dết trở về. Như thế nào cố tình chính là vô sắc thiên thư. Tiêu dĩ mặt thấy nó bị chọc tức tàn nhẫn, duỗi tay đi sờ sờ đầu của nó, nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao. Không phải có thể giải trừ chúng ta minh ước sao. Vậy ngươi đem minh ước hủy bỏ, hồi hồn giới đi thôi. Ngươi không tình ta không nguyện, cho dù có thiên thư. Chúng ta cũng không thể chân chính trở thành nhất thể. Đại Hắc Cẩu không nói lời nào. Nó nếu có thể, con sẽ bị khí thành cái dạng này. Người vừa rồi nói. Nhân loại, đừng chạm vào buồn quân, cũng đừng cùng buồn quân nói chuyện, bằng không bổn quân không nhất định có thể khống chế được chính mình, không đem người giết. Đại Hắc Cẩu nói xong, nhắm mắt lại lại không nói. Tiêu dĩ mặt nhìn đến nó trong mắt phẫn nộ, không cam lòng cùng ẩn nhẫn, câu nói kế tiếp đột nhiên liền nói không ra. Nàng không màng nó cảnh cáo, xoa xoa đầu của nó. Nói, ta sẽ biến cường. Dứt lời, nàng đứng dậy, cùng hạ vũ cùng nhau đi ra ngoài. Ta sẽ biến cường, sẽ làm chính mình có tư cách cùng ngươi đứng chung một chỗ, sẽ làm ngươi cảm thấy làm ta hồn thú không phải bị mai một. Ở môn đóng lại kia một khắc, đại hắc cầu mở mắt, hừ một tiếng, lại nhắm lại. Vô chi nhân loại. Hạ vũ lúc này mới thật sự phản ứng lại đây, nàng nhìn tiêu di mặt hỏi, tiểu thương, kia hẳn là không phải một con bình thường hồn thú đi. Tuy rằng nó thoạt nhìn thật sự thật sự thực bình thường, Hẳn là không phải. Tiêu dĩ mặt nói, nó trên người vừa rồi phát ra tới khí thế làm nhân tâm kinh, không phải một con bình thường hồn thú sẽ có được. Không phải một con hảo thu phục hồn thú, mặc dù có thiên thư cũng giống nhau. Nàng lấy ra kia trương thiên thư, cũ nát ố vàng trang giấy. Nàng vừa rồi chú ý tới đại hắc cẩu nhìn đến nó thời điểm ánh mắt, khiếp sợ, không thể tin được. Còn có một tia không dễ phát hiện sợ hãi, thuyết minh nó là nhận ra thiên thư tới. Chờ mắt sau có thể hỏi một chút nó. Này chỉ có một trang giấy thiên thư rốt cuộc tính cái gì. Tiểu thư, nếu không, ta cũng đi triệu hoán một con hồn thú đi. Hạ vũ nói. Này đại hắc cẩu không biết chi tiết không biết thực lực, vạn nhất có chuyện gì, cũng không biết có thể hay không dựa vào trụ. Vẫn là nàng chính mình triệu hoán một con bảo hiểm một chút. chương một trăm hợp tác. Tiêu dĩ mạt minh bạch nàng ý tưởng, cũng không có đồng ý, nói. Người hiện tại đã muốn thăng cấp bắt cấp, chờ thăng cấp sau lại triệu hoán. Chính là còn không biết khi nào mới có thể thăng cấp đến bắt cấp. Vẫn là không cần chờ đi. Hạ vũ nói. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, Ngươi cùng thu nguyệt ở trong sân không cần đi ra ngoài. Tiêu y thì tuyết các nàng hiện tại tức giận không thôi, Sẽ không có tinh lực tới nơi này. Chỉ cần không ra đi, các nàng liền sẽ không nghĩ đến nàng. tiểu thương, vẫn là làm nô tỉ cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi. Hạ vũ nói. Không cần, ta liền đi ra ngoài đi dạo, Nhìn xem có thể hay không tìm được trợ giúp tu luyện đan dược linh tinh. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi chờ ta trở lại lại nói, không thể chính mình thiện làm quyết định. Hạ vũ biết nàng nói cái gì, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không. Tiêu dĩ mặt đang muốn nhấc chân đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì lại lộn trở lại chính mình phòng. Đại hác cầu ở nàng tiến vào thời điểm sẽ biết, nhìn đến nàng không để ý tới chính mình, mà là đến một bên dược liệu trong khung ba kéo một ít dược liệu, mân mê thật dài thời gian, mau giữa chưa mới mở cửa đi ra ngoài. Nàng cùng hạ vũ thu nguyệt chào hỏi liền quen cửa quen mẻo trèo tường đi ra ngoài. Nàng đi lớn nhất dược liệu cửa hàng, chính là còn không có vào cửa, đã bị tiểu nhị ngăn cản, tiêu đại tiểu thư, chúng ta không bán dược cho ngươi. Vì cái gì? Không bán chính là không bán. Tiểu nhị nói. Tiêu dĩ mặt ngẩn đầu nhìn thoáng qua, trên biển hiệu viết thôi thị hiệu thuốc, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai like là thôi hầu phủ sản nghiệp. Nàng cười cười, cũng không cái cỏ, xoay người liền đi rồi, trực tiếp đi đối diện hiệu thuốc. Dược đông nhìn đến nàng, ngẩn ra một chút, vẫn là đón đi lên, mỉm cười nói Tiêu đại tiểu thư, ngài tới bắt dược sao? Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc dược đồng thái độ, liền chính mình người như vậy đều có thể lệ phép chú đáo, cùng phía trước tiệm thuốc gặp được không quá giống nhau. Xem ra nhà này cái chủ quán sẽ ước thúc phía dưới người, không hổ là có thể ở lớn nhất tiệm thuốc đối diện khai cửa hàng. Ta không mua dược, muốn tìm các ngươi trưởng quầy nói điểm sự tình. Nàng đáp, tiêu nhị do dự một chút, nói, kia ngài chờ một chút, ta đi cùng trưởng quầy nói một chút. Tiêu nhị chui vào mặt sau đi. Chỉ chốc lát sau liền cùng một cái trung niên đại thúc ra tới. Tiêu đại tiểu thư, ngươi có chuyện cùng ta nói. Trường quay thoạt nhìn rất hòa ái, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Đúng vậy. Tiêu dĩ mạn gật đầu. Vậy ngươi cùng ta lên lầu đi. Trên lầu còn chờ phong khách, hai người sau khi ngồi xuống, lập tức có người đi lên vì nàng thượng trà. Thình uống trà. Không biết tiêu đại tiểu thư muốn tìm ta nói chuyện gì sự tình. Trường quay hỏi. Tiêu dĩ mạn cũng không vô nghĩa, lấy ra một cái gôm sứ bình. Đẩy đến trưởng quay trước mặt. Đây là trường quay nghi hoặc mà mở ra hộp, một cổ dược hương sông vào mũi, chỉ liếc mắt một cái hắn liền kết luận này không phải bình thường thuốc mỡ. Sinh cơ sống ra khư xẻo mỹ dung. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi muốn đem cái này bán cho chúng ta. Trường quay trước kia gặp qua không ít loại chuyện này, cho nên đại khái đoán ra nàng ý đồ đến. Không. Ta là tới tìm ngươi hợp tác. Tiêu dĩ mặt nói. Hợp tác. Không sai. Ta đem cái này phương thuốc cung cấp cho ngươi. Ngươi ra dược liệu nhân lực, ta lấy 5 thành phần hồng." Tiêu Dĩ Mặc nói. "Tiêu đại tiểu thư, ngươi này có phải hay không tưởng thật tốt quá một chút?" Trường quay sắc mặt tươi cười giảm ba phần. "Trưởng quay ngươi cũng đừng có gấp, ta không có làm ngươi hiện tại liền đáp ứng ta." Tiêu Dĩ Mặc nói, "Ta nếu sẽ nói như vậy, tự nhiên là sẽ bảo đảm ngươi kiếm đầy buồn đầy chén." Nay phối phương dược liệu đều là cực kỳ tiện nghi dược liệu, nhưng là này hiệu quả sao? Ngươi tìm người thử một lần cái này thuốc mỡ, ngày mai sớm muộn gì một lần. Bảy ngày sau ta lại đến. Đến lúc đó chúng ta bàn lại chuyện này. chương một trăm linh một đi vương phủ, một. Trường quay nhìn tiêu dĩ mạn nàng không vội không táo, nói chuyện đâu vào đấy, đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Như vậy tiêu đại tiểu thư cùng trong lời đồn thực không giống nhau a Tiêu dĩ mạn đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng sau cũng không nói nhiều, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu đại tiểu thư ngươi liền như vậy đem thuốc mỡ lưu lại nơi này. Trường quay gọi lại nàng ngươi sẽ không sợ chúng ta đem bên trong thành phần nghiên cứu ra tới. các ngươi nghiên cứu không ra, ngươi tốt nhất lựa chọn một ít có đại biểu tính người tới thí dược. hơn nữa là người biết rõ có thương tích sẹo gì đó người. tiêu dĩ mạt tự tin mà nói, ta còn tưởng mua chút dược liệu, liền bất hòa ngươi nhiều lời. dứt lời, nàng mở cửa đi ra ngoài, đối bên ngoài dược đồng nói chính mình muốn mua thuốc, dược đồng liền mang nàng đi xuống. tiêu dĩ mạt lần này vẫn là mua một số lớn dược liệu, làm người đi theo chính mình đưa đến phủ thừa tướng cửa sau. Làm cho bọn họ hạ ở cửa liền đi rồi Chờ không ai chú ý Nàng mới đưa dược liệu toàn bộ thu được nhẫn không gian Bởi vì dược liệu quá nhiều nhận không gian lại bị chiếm đại bộ phận không gian Nàng cảm ứng được nhận không gian tình huống Thở dài, nói Vẫn là quá nhỏ Vài thứ kia không biết có thể hay không xử lý Đổi thanh bạc thật tốt Nàng lần này mua dược liệu so với phía trước quý không ít Nhiều rất nhiều chân quý dược liệu Tỉ như thượng niên đại nhân xâm từ từ cho nên hiệu cầm đồ đương tới bạc lại hoa hơn hai vạn đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ dư lại mấy ngàn lượng. Nàng treo tường trở lại trong viện, lúc này đã đèn rực rỡ mới lên. Hạ Vũ cùng Thu Nguyệt thấy nàng còn chưa trở về, đang ở trong viện lo lắng mà đi tới đi lui. Hạ Vũ trước hết nghe đến nàng tiếng bước chân, mở ra sân môn, vừa lúc nhìn thấy nàng tiến vào. Tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. Thu Nguyệt nhìn đến Tiêu Dĩ Mạt, thư khẩu khí. Tiêu Dĩ Mạt thấy các nàng đều khẩn trương hề hề bộ dáng, hỏi. Phát sinh sự tình gì? Là lao ra, vừa mới phái người tới tìm tiểu thư, làm tiểu thư qua đi chính sảnh một chuyến. Hạ Vũ giải thích nói, tiểu thư mau thay quần áo đi. Nàng cùng Thu Nguyệt cùng nhau, thực mau liền đem tiêu dĩ mặt thu thập hảo. Tiêu dĩ mặt trừ bỏ vào cửa thời điểm nhìn đại hắc cầu liếc mắt một cái, từ đầu tới đôi đều không có lại xem qua nó. Tiểu thư, lão ra có thể hay không là bởi vì thái tử sự tình muốn trách cứ đến tiểu thư trên đầu. Thu Nguyệt lo lắng hỏi. Là Phúc không phải hoa. Là họa tránh không khỏi, chúng ta đi xem liền biết có phải hay không. Tiêu dĩ mặt đứng dậy, hạ vũ đổi ta qua đi, thu nguyệt ngươi ở trong sân thủ. Tiểu tâm đừng làm kẻ cắp vào được. Nô tỷ đã biết. Thu nguyệt tâm tư lân thuần, chờ tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đi rồi, nàng dọn một phen ghế rửa ở trong sân ngồi, đại trời lạnh đông lạnh đến nàng đánh vài cái hát xì. Tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đi phía trước thính đi, hai người cũng không có ở thu nguyệt trước mặt khẩn trương. Tiêu ra hiện tại còn không có người có thể đánh nghỉ mắt vũ. Nếu thật muốn phát sinh sự tình gì, cùng lắm thì làm Hạ Vũ đem người đánh, đến lúc đó các nàng lại đảo tẩu là được, đến lúc đó đi mặt khác quốc gia, nàng còn không tin Tiêu Dịch sẽ đi cầu hoàng đế phái kia mấy cái thị vệ đuổi theo giết nàng. Nói đến cùng, thực lực cho người ta tự tin a. Bất quá, hai người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, đi sau mới biết được, cũng không phải Tiêu Dịch muốn tìm các nàng, mà là Lâm Củng Tứ Phong đang đợi các nàng. Thuộc hạ gặp qua vương phi. Lâm Củng Tứ Phong triều Tiêu Dĩ mạn hành lễ. Tiêu dĩ mặt sai khai thân mình, tránh đi hai người lễ, hỏi, các ngươi như vậy muộn, là có chuyện gì sao? Trưng 102 đi vương phủ, 2. Sự tình là cái dạng này, vương gia hôm nay thân thể thực không thoải mái, muốn cho vương phi đi vương phủ chiếu cố vương gia mấy ngày. Tứ phong nói, chúng ta vừa rồi đã cùng tiêu thừa tướng nói, hắn đã đồng ý. Đi vương phủ trụ mấy ngày. Tiêu dĩ mặt trong lòng một bẩm, nhìn tứ phong cùng lâm liếc mắt một cái, sau đó nhìn ngồi ở chủ vị tiêu dịch, cha. Vương gia mấy ngày trước đây phát bệnh, hoàng thượng ở lâm triều thời điểm đều tỏ vẻ thực lo lắng. Mấy ngày vương gia muốn cho ngươi đi chiếu cố mấy ngày, ngươi liền đi thôi, chờ vương gia thân thể hảo chút lại trở về. Tiêu dịch xoa xoa giữa mày, thoạt nhìn tinh thần không phải thực hảo. Này không tốt lắm đâu. Ta cùng vương gia rốt cuộc còn không có thành hôn. Tiêu dĩ mà tuyển cự. Có cái gì không tốt? Ngươi cùng vương gia là hoàng thượng tự mình tứ hôn, chỉ chờ lễ bộ đem thời gian định ra tới nên làm hôn lễ. Hiện tại bất quá là trước tiên qua đi mà thôi." Tiêu Dịch phất phất tay, liền như vậy định rồi, người đi thu thập thu thập, một lát liền theo chân bọn họ qua đi đi." Tiêu Dĩ mặt nhìn Tiêu Dịch, trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là thực chán ghét chính mình a, cho nên căn bản không để bụng chính mình thanh danh. Tuy rằng hiện tại chủ đến Vương phủ đi đối nàng tới nói là tốt nhất, nhưng là Tiêu Dịch biểu hiện vẫn là làm nàng trong lòng có chút không thoải mái. Tính, ngay từ đầu cũng không có gì chờ mong không phải sao? Ra đây trở về thu thập đồ vật. Nàng hành lễ, xoay người rời đi. Chờ bọn họ rời xa chủ viện, hạ vũ mới mở miệng nói, tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, hiện tại đi vương phủ đối chúng ta càng có lợi. Ta không sinh khí. Chỉ là thế nguyên lai tiêu dĩ mặt không đáng giá. Đồng dạng là nữ nhi, nàng đãi ngộ chính là như vậy. Chúng ta trở về đi. Hai người trở lại sân liền nhìn đến Thu Nguyệt ở trong sân ngồi. Nhìn thấy các nàng, Thu Nguyệt chạy nhanh chào đón, hỏi, tiểu thư, lão ra không làm khó dễ ngươi đi. Không có. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, đi thu thập ngươi ngày thường dùng đồ vật cùng quần áo, chúng ta muốn đi ra ngoài ở vài ngày. Là lao ra phải sao? Không phải. Ngươi đi theo hạ vũ đi thu thập sẽ biết.